chương hai trăm ba mươi bốn luân hồi cấm địa trong truyền thuyết thần bí một cái nam tử nhìn thoáng qua chu vi kinh ngạc nhìn về phía trường b ả o lão giả hỏi vương lão luân hồi long mạch cùng bên ngoài bí ẩn tại sao phải phá hư vương lão nghe được cái này ngu xuẩn vấn đề một kiếm v u n g ra, nam tử kia tại chỗ tách ra hai nửa bắn tung tóe ra tiên huyết chiếu vào một phía đám người thấy như vậy một màn đại khí không dám t h ở gấp không nghĩ tới vương lão quả quyết s á t p h ạ t tâm oan thủ lạc vương lão nhìn lấy nam tử trung niên thi thể lạnh lung nói các ngươi hẳn là minh bạch chuyện này phía sau liên lụy cái gì nếu như nói nhầm nữa liền là kết quả giống nhau là vương、láo. chúng ta nhất định sẽ không nói chữ nào mọi người ở đây chuẩn bị ly khai thời gian xa xa che đậy hơi thở tô hàn trực tiếp dùng tốc độ cực nhanh một bước c h ă m trượng mọi người thấy đột nhiên thân ảnh thân thể một trận khi bọn hắn thấy rõ trước mặt thiếu niên càng là nhất tề kinh hô đây là tô công tử ai có thể nghĩ tới tô hàn biết xuất hiện ở nơi này vương lão con ngươi hiện lên một tia u quang lạnh lùng nói ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này tô hàn vô ý thức biết chuyện này cũng không có như này đơn giản nghiêm túc mở miệng nói ngươi lai các ngươi quen nhau ta nhỉ không nghĩ tới đại danh của ta chuyển đến man hoàng tri đ i ệ nghe được câu này vương lão biểu tình chợiến cái này việc này xuất hiện một tia sai lầm vậy thực sự phiền thoái đừng tưởng rằng ngươi có thể ở di chỉ sống đi ra là có thể vô pháp vô thiền luân hồi châu bách tông khắp nơi đang tìm tung tích của ngươi sau đó hắn nhìn về phía mọi người phẫn nộ quát chu diệt người này theo vương lão coi như đối phương là nhân hoàng hậu kỳ thực lực của bọn họ đã đủ chạm sát tô hàn bảy đạo thân ảnh cấp tốc chạy đi dồn dập lấy ra hàn kiếm kiếm ý t h i ê m thước mang theo sát cơ lệnh như băng hướng về tô hàn đâm tới tô hàn vân đạm phong khinh nhìn lấy đám người ban đầu thực lực và thực lực bây giờ không thể so sánh nổi chu diệt ta tô hàn khinh thường cười liền tại lục đạo kiếm ý muốn hạ xuống s á t na tô hàn vươn một ngón tay giết các ngươi ta nhất chiêu là đủ côn vọng vương lao giống giận kiếm ý ngập trời mà thôi buộc phát ra nhân hoàng sơ kỳ khí tức tô hàn d u n g cổ tay tế xuất kiếm ý ngưng tụ ra một đạo kiếm vận kiếm ý tăng vọt phong vân rúng động xuất hiện một tia khắc t h ư ờ n g phanh trong khoảnh khắc một trận trói hai tiếng va chạm chuyển đến người dĩ nhiên có thể dẫn động thiên địa dị tượng kinh khủng khí lãng dường như biện gầm hướng phía bốn phương tám hướng tịch quyển mà đi trong điện quang hòa thạch kiếm quang bắn ra bù phía phong khởi vân dũng như thiên quân nhìn lấy một kiếm cùng bảy thanh trường kiếm va chạm tô hàn khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng ong long long một cỗ lực lượng nổ tung hàn quang t h i ế m thước trong tay đối phương trường kiếm bị manh nhiên đánh bay mà ra đồng thời c ư ờ n g đại kiếm vận trực tiếp phá vỡ trong đó sáu thân thể của con người tại chỗ tứ phân ngũ liệt còn lại vương lão lại là bị đánh bay ra ngoài cầm kiếm tay tại chỗ nổ tung p hàn h phun ra một n g ụ m máu tươi sắc mặt tái nhuận đầu tóc dối bời vương lão phun ra một mùm máu tươi hung hăng đập xuống đất cái t i ế ánh mắt nhìn chòng chọc vào tô hàn kinh hô làm sao có khả năng chiến lực của ngươi thật không ngờ khủng bố chẳng lẽ tình báo có sai ngươi rốt cuộc là tu vi gì thế nhưng trước mắt chỉ có hai mươi tuổi tiểu tử dĩ nhiên đã đạt đến loại này thực lực hắn đây sao ai có thể giải thích cho ta trong lòng của hắn nhấc lên kinh đào hãi lãng muốn nói cái gì đó cũng rốt cuộc nói không nên lời tô hàn nhìn lấy vương lão như vậy một chỉ gần chết đi con kiến hôi từng bước một đi hướng đối phương nói cho ngươi biết cũng không sao hóa thần ở trong mắt ta dường như con kiến hôi vương lao sống hơn ngàn năm xem qua vô số thiên thiêu nhất thời khuôn mặt kinh hãi chỉ vào tô hàn làm sao có khả năng ngươi là lúc này không người lý giải vương lão trong lòng chấn động có thể nói ra lời này chỉ có một người đó chính là đại hoàng c h i chủ tô hàn tô hàn chưa cho đối phương hầu như nói ra khỏi miệng một trường đánh ra vương lão cũng không chịu nổi tô hàn lực lượng triệt để gãy bạch quất h i ể n lộ phanh hóa thành một đạo huyết vụ chầm tư thời gian một c ỗ tê tâm liệt phế thanh âm v a n g vọng mà tô hàn dưới chân ngưng tụ trận trận linh khí cấp tốc bay đi dọc theo đường đi nhìn lấy khắp nơi trên đất kiếm gãy cùng thi thể thợ ơ cái thế giới này quy tắc bản thân liền là cường giả chế định Đi trong ớ i một chỗ thâm t chỗ cốc bên càng đó ế n gần có mấy vị lão giả khí tức rất mạnh cùng loại nguyên anh cảnh khí tức thương long không phải nói nguyên anh phía dưới không cách nào tiến nhập tới gần cấm không năm k h ị trấn pháp sao luân hồi cấm địa trận pháp coi như là mình cũng cảm thấy không gì sánh được uy hiếp sẽ không có giả vì sao có nguyên anh tu vi cường giả nghĩ lại luân hồi long mạch nếu như bị phá hư đối phương nếu như đạt được long mạch cái kia đối với chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu nếu như mình đạt được luân hồi long mạch chẳng lẽ có thể đột phá kim đan đây chính là đại châu chủ long mạch nha l i ê n tại tô hàn suy nghĩ sâu xa thời gian một đạo tiếng đánh nhau vang lên ánh mắt của hắn đông lại một cái liền phát hiện xa xa một thiếu nữ đang chuẩn bị mạnh mẽ nhảy vào trong đó lại bị mấy cường giả ngăn cản thậm chí bị đánh bay thiếu nữ miệm phun tiên huyết đối phương không có bất kỳ thương hương tiếp ngọc đáng nói chương hai trăm ba mươi lăm thương thương long man hoàng chi đ i ệ n làm tô hàn ánh mắt chú ý tới thiếu niên bên hông đeo ngọc bội dĩ nhiên là hình dòng ngọc bội đối phương biết không phải là thương thương long bội bội tại sao lại xuất hiện ở nơi đây đối phương dĩ nhiên là nguyên anh cường giả nàng l ạ như thế nào nơi này thương vượng phía sau xuất hiện mấy vết thương nàng lạnh lùng nhìn lấy người trước mặt phụ thân ta là luân hồi tông trưởng môn ca ca của ta là thương long các ngươi chuẩn bị thừa nhận luân hồi tông phẫn nộ a có ở đây không thả ta rời đi ta cho các ngươi mọi người đều chết thương vượng hậu có vết thương không ngừng máu tươi chảy ra trên tay càng là nắm một thanh dính máu tươi trường kiếm rất hiển nhiên thương p h ư ợ n g giết người hơn nữa từ nàng khí thế trên người cùng toàn thân tiên huyết đến xem không riêng giết một người tô hàn thực sự không hiểu nổi cái này n ữ t ử nguyên anh thế lực tới nơi này hoang ngược đánh không lại người khác mang ra chính mình thế lực sau lương uy hiếp đối phương thực sự là hai mươi tám ngu xuẩn ở nơi này man hoang chi địa chỉ có người chết là sẽ không nói tô hàn vừa nhìn về phía xa xa bảo vệ cửa vào mấy vị cường giả những người này nghe tới thương p h ư ợ n g tự giới thiệu thời điểm nhãn thần hiện ra sát cơ lệnh như băng cô gái này quả thực ngu xuẩn tô hàn khinh thường nói tô hàn yên lặng quan sát biến hóa cũng số một thương vượng hồng hồng hư hư thực thực trong thủ. nháy g n mắt cảm thấy đối phương sát cơ máy liệt trước mắt đám người kia làm sao dám đối với mình di chuyển sát tâm nếu các vị nhận thức ta ta đây rời đi trước thương vượng không do dự nữa cấp tốc hướng về một cái phương hướng bay đi luận thực lực nàng tất nhiên không sợ đám người kia thế nhưng cẩn thận là hơn ngoại trừ chạy chớ không có cách nào khác lưu lại đi chúng ta tới nơi đây chính là vì trông coi ngươi lão giả cấp tốc n g u y ê quyết quanh thân một trận cường đại tinh thần lực buộc phát ra trực tiếp hướng về thương phượng mà đi mắt thấy tinh thần lực gần vây k h ố n đối phương thời điểm khoe miệng của hắn đã lộ ra t à dụng nụ cười đột nhiên một đạo trường kiếm cấp tốc phóng tới nụ cười của hắn cứng ngắc vội vã ngăn cản trường kiếm trường kiếm càng ngày càng gần triệt để hệ lộ làm cho ý hắn bên ngoài là bà tới dĩ nhiên là một bà linh kiếm tốc độ cực nhanh linh kiếm nơi đây làm sao sẽ loại vật này hắn không nghĩ nhiều nữa liếc mắt hướng về linh kiếm vốn tưởng rằng linh kiếm ở tinh thần mình lực phía dưới dừng lại lại không nghĩ rằng linh kiếm đột nhiên bạo tạc t à n vỡ lơi dao sắc bén tịch quyền thân thể của hắn cương đại bạo tạc làm cho hắn không có chút nào phản kích khả năng thình t ị c h tinh lực cũng không thể ngăn cản lực đánh b ạ o nhất thời đánh bay mà ra linh kiếm dĩ nhiên bạo tạc đây là chuyện gì xảy ra sau một khắc lại một đem linh khí ở sau lưng bay tới đối phương còn không tới kịp phản ứng qua đây trong nháy mắt tiếng nổ mạnh tại chỗ bọ mình những thứ kia còn lại canh giữ ở trước cửa cường giả cảm giác được không thích hợp cũng không nói hoài tới cái gì hướng về thương phượng bay đi thế nhưng còn không có bước ra mấy bước hơn mười đạo cực nhanh linh khí đánh tới bọn họ con ngơi ư co r ụ t lại vội vã lui lại dĩ nhiên là linh khí đối phương cũng không có một tia tham lam ngược lại nhanh chóng lùi về phía sau ùng ùng tại chỗ trong nháy mắt xuất hiện hơn mười đạo hố sâu có thể thấy được linh khí uy lực nổ tung làm sao có khả năng linh khí vậy mà lại b ạ o tạc đại gia cẩn thận các vị nhanh đi mau nhanh ngăn lại thương p ư ợ n g quan hệ đến luân hồi l ò mạch vừa dứt lời trong đó một cái khí tức kinh khủng láo giả sau đó lao giả tại chỗ biến mất trong nháy mắt xuất hiện dẫn theo gần chết trạng thái đã hôn mê thương phượng ném ở dưới chân hai anh như vậy phế vật cũng dám xứng nói mình tiên tiêu sau đó lao giả một cước đá bay thương phượng liên tiếp đánh ngã hơn mười khoả đại thụ miệng phun tiên huyết lúc ở phía xa tô hàn nhìn lấy một màn này hắn dĩ nhiên không cách nào thấy rõ sở lão người sinh ra động tác tô hàn b ạ n bất đắc dĩ là tám trăm chín mươi ba sẽ không xuất thủ nếu như ta không có đ o á n sai luân hồi cấm địa trải qua là đi thông còn lại đại châu một chỗ c h ậ n pháp nói cách khác ngươi hiện nay ở đại lục nào đó một cái góc nhìn lấy chỉ còn một hơi thở thương vượng tô hàn trong lòng cảm thấy không nói rõ ràng yếu như vậy không phải là muốn trang bị đại năng trường lão vừa rồi một gã nguyên anh đừng linh khí bạo tạc giết chết chỗ tối còn có người xuất thủ một người đàn ông trầm dai nói ra chuyện xảy ra mới vừa rồi lão giả sau khi nghe gật đầu một cái phế vật mà thôi chết rồi liền tính nếu đối phương núp trong bóng tối ta để đối phương nhìn một chút cho hay sau đó l a o giả cả người tản ra nồng đậm tinh thần lực bao phủ sơn cốc b ố n phía t ô h à n đối mặt như vậy con kiến hôi một tia tế vi run run đều có thể làm cho không khí xuất hiện một tia ba đậu trong lòng không tự chủ được nói ra tinh thần lực t h ậ t yếu lão giả có một tia l ử a giận ánh mắt nhìn dưới b ố n phía không hề phát hiện ồ xem ra gặp mặt tẩn dấu cao thủ ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể nhịn tới khi nào chương hai trăm ba mươi sáu một kiếm này chỉ còn một kiếm này thương vượng chuẩn bị động đậy thân thể lúc tô hàn vội vã thúc giục đừng núp đ í c h liên liên ngã trên mặt đất chiến đấu mới vừa rồi đã để nàng xương cốt đại đa số gãy muốn khôi phục còn cần một ít thời gian mới có thể a sau đó thương vượng lưu lại nước mắt nghẹn ngào khóc lên tô hàn nhìn đối phương quả thực làm cho hắn không hiểu ra sao ai ngươi ở nơi này ngây ngô a ngươi nói cho ta biết long mạch vị trí nếu như phong vấn giờ k h ắ c này nàng khóc chết đột nhiên dừng lại nhìn đối phương thực lực đối phương rất mạnh ngươi chỉ là nhân hoàng hậu kỳ ngươi đi cùng chịu chết không có phân biệt ồ ngươi lai ta là nhân hoàng hậu kỳ cái kia ta biết rồi t a ở chỗ này u giả giả đó thương phượng tóc h mày nhìn về phía cái động khẩu phương hướng trong lòng cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc thật vẫn có người tới thiếu niên ở trước mắt dĩ nhiên so với ta trước giờ tranh lệch đã có người tới gần t ô hàn tê xuất thiên vân kiếm chậm dại đứng lên tô công tử người muốn chết phải không dứt lời hắn ngũ chỉ nắm chặt trường kiếm bay trở về lòng bàn tay của hắn càng l à hướng về cái động khẩu mà đi kinh khủng sát ý lan tràn cái sơn động này thật là đáng sợ sát ý thương phượng đột nhiên phát hiện thiếu niên ở trước mắt nàng hoàn toàn nhìn không thấu chẳng lẽ đây mới là mặt mũi thực của hắn lúc này t ô hàn đứng ở bên cửa hang duyên trận trận sát ý tản mắt ra có sát ý ở chỗ này ta phát hiện bọn họ theo một người đàn ông tuổi trung niên cảm ứng sát ý phương hướng thấy bên cửa hang d u ê n đứng một gã thiếu niên siu siu siu. lúc này hai mươi danh kim đan đ ỉ n h phong đứng thẳng hư không hướng về phía sân động không nghĩ tới là một tên tiểu tử hại mấy người chúng ta tìm lửa này g ồn ả o tô hàn gầm lên một tiếng trên người b ộ c phát ra huyết sát chi k h í đối phương mặc dù là kim đan đ ỉ n h phong thế nhưng tô hàn có nghiền ép quyết tâm t ừ n g đạo ánh kiếm màu bạc dường như tật phong hướng phía đám người chạm sát mà đi giao thủ bất quá là trong n g á y mắt trận trận trói hai tiếng oanh minh không ngừng nổ tung luân hồi thương p ư ợ n g trong sơn động đứng ở khúc ô chật vật dịch bước đến chỗ đậu trong lòng của nàng không gì sánh được lo lắng lo lắng đôi phương không đ ị lại đường chạm sát một tia hy vọng cuối cùng sẽ t a n biến sau đó nàng nhìn thấy một màn trước mắt mục trường khổng ố c ở vùng thế giới này trong lúc đó không ngừng va chạm ma sát phát ra trận trận trói hai tiếng sớm một cỗ sức cản mạnh chuyển đến gắn g g ư ợ n g chặn tô hàn một kiếm không chỉ như vậy có tám gã kim đan võ giả kiếm dĩ nhiên đừng chặt đứt tô hàn trong mắt hàn quang lóe lên mà qua điên cùng điều động trong cơ thể linh khí nhục thân lực lượng bạo phát cực hạn trực tiếp tuần ra một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện đứng hướng tô hàn phía sau lưng chỉ là lưu lại một đạo kiếm thương thật là mạnh nhục thân đánh lén võ giả triệt để g i ậ mình cương đại sắc khí trong nháy mắt hướng phía người này bao phủ tới không tốt mắt thấy tô hàn cái này một quyền thế như sầm đánh thần sắc kinh hãi muốn lui ra phía sau lại căn bản không khả năng tốc độ cực nhanh một quyền oanh kích người lạnh lén ở quyền đè xuống đối phương không kịp lạng tránh biến thành một bãi thịt nát kèm theo một trận tiếng oanh minh tô hàn trong tay thiên vấn kiếm bạch quang kiếm thước hắn đây mụ là cái gì thao tạc a ùng ùng kiếm ý sở t r í chi địa triệt để bạo tạc một trận ngâm khẽ trong nháy mắt kiếm quang trung tiên một kiếm này quét ra nhanh đến cực hạng i ố n g như lôi đỉnh xẹt qua chân trời đại gia thiêu đốt tinh huy người này không thể bỏ qua trong s á t na kiếm khí đầy trời hàn khí bước người không tốt cứu ta cuốn lên cuồng phong giống như ác quỷ kêu khóc khiếp người tâm hồn thình thịch một kiếm hạ xuống trực tiếp chém ba gã vũ lao đầu đầu lâu huyết dịch phun thắng long kiếm pháp trong thực chiến vận dụng đến cực hạ xoát xoát xoát trường kiếm vũ di chuyển vùi khói c u ồ n c u ộ n t r ư ờ n g kiếm sẹt qua c h i địa phản p h ấ t cuồng phong tịch q u y ể n sóng lớn bắt đầu khởi động ở một trận tiếng đánh ở giữa thân kiếm đông nhiên chấn động lên từng cổ một kiếm khí ngưng tụ trở thành thực chất giao thủ trong lúc đó trong đó có năm tên kim đan võ giả đỉnh cao thân thể tứ phân ngũ liệt tốt kiếm pháp tinh rượu kiếm khí thực chất coi như là ca ca cũng vô pháp s ử suất kiếm pháp tinh rượu như thế thảo nào ca ca yêu cầu hắn đi trước luân hồi cấm điệu luân hồi thương nhìn lấy một màn này nhịn không được ca ngợi một phen một vị võ giả thiêu đốt tinh huyết cùng thọ nguyên tốc độ cực nhanh ô m tô hàn bên hông tiểu tử cùng chế t a nổi giận gầm lên một tiếng mọi người cùng nhau tiến lên đám người thấy thế r ồ n dập một kiếm đâm ra sau lưng võ giả chuẩn bị tự bạo tô hàn nhục thân lực lượng thi triển ở cực h ạ n lợi dụng thân thể chấn động đem phía sau võ giả chấn động thành huyết vụ. mắt thấy tô hàn quỷ dị như vậy kiếm pháp cùng kinh khủng l ụ c thân đồng thời cảm thụ được lúc này tô hàn tản mát ra khủng bố sát khí đối phương chỉ là một vị thiếu niên triệt triệt để để ra bọn hắn bây giờ trước mặt then chốt bọn họ hiện tại cũng không có dũng khí thừa nhận một kiếm của đối phương a đám người không kịp nghĩ nhiều trốn nhất định phải trốn xuyến bốn phía hóa thành thực chất kiếm y đã đem bọn họ một cái tiếp một cái s ọ xuyên qua chỉ còn huyết vụ tuy là một trận chiến này nghiền ép hai mươi danh kim đan võ giả đỉnh cao đồng thời tiêu hao lực lượng cũng cự đại trên người đã lưu lại rồi hơn mười đạo kiếm thương chương hai trăm ba mươi bảy tế xuất thiên vấn chấn phạt Tô Hàn đem thiên vấn kiếm thu mắt Hàn hồi, ánh vấn đem kiếm rơi vào luân hồi thương phượng hoàng trên người, mở miệng nói, đi thôi, chúng ta trở người, miệng nói, chúng đi mở về lắc u Luân â đây n tông, không thể ở lại đây nữa. Luân hồi thương phượng hoàng hồi thể hồi lại ở l đầu rất rõ ràng tô công tử là hiện nay duy nhất có thể giúp n à n g nhân mặc kệ thực lực cũng hoặc là cứu mạng của nàng nàng bắt đầu nghĩ vẫn chú ý thiếu niên ở trước mắt chính là muốn biết cái này nhân loại có thể đi thật xa đối phương chiến lực không kém chút nào thông thường vào thánh tô công tử ta hy vọng ngươi phong ấn long mạch ta tin tưởng ngươi có thể làm được ta phía trước vẫn huyết chiến đối phương không gấp muốn giết ta là bởi vì ta huyết mạch làm mở ra cùng phong ấn long mạch then chốt thế nhưng bọn họ không biết là phong ấn long mạch còn cần long phượng ngọc bội hợp hai thành một đồng thời hai quả ngọc bội cũng là xuyên qua long mạch trận pháp chìa khóa bất kể như thế nào tô hàn g ngươi nhất định phải phong ấn long mạch luân hồi tông cũng hoặc là luân hồi châu thiếu ngươi một cái cự đại nhân tình luân hồi thương phượng hoàng thanh em cực kỳ nghiêm túc nàng nhìn đối phương một cái ánh mắt không hy vọng hắn bị trộm đ ứ ớ c bột chặt nhân tiện nói tô công tử nếu như ngươi không đáp ứng ta cũng sẽ không khó khăn ngươi ngươi có thể cứu ta ta đã vô cùng cảm kích tô hàn ba trăm tám mươi ba ánh mắt rơi vào luân hồi thương phượng hoàng trong ánh mắt không nghĩ tới đối phương lo lắng cho mình làm khó dễ cho mình bậc thang khỏe miệng vẻ bề ngoài một đạo cờ nhạt ta nói chỉ là ta có thể giúp ngươi phong ấn chuyện này vẫn như cũ chắc chắn luân hồi thương phượng hoàng gạt bên hông hình rồng ngọc bội lập tức ngưng ra một d ọ n huyết mạch c h i nguyên cho tô hàn nói thanh âm kinh ngạc ở thất hải bên trong vang lên chủ nhân đây là phượng c h i nguyên cô gái này lại có phượng hoàng huyết mạch thế gian hiếm thấy nhìn lấy luân hồi thương phượng sắc mặt trắng bệnh dáng vẻ tô hàn không khỏi lo lắng luân hồi thương phượng hoàng nhìn đối phương lo lắm lập tức tô hàn ném sau cùng một chai đan dược cho đối phương theo lưỡng đạo ngọc bội tọa độ bay đi đối với tô hàn mà nói áp chế trong cơ thể tu vi quá khó tiếp thu rồi rõ ràng có thể một ánh mắt giải quyết sự tình không phải làm ớn hoa huệ hoa sói không có biện pháp chỉ có tiếp tục giả bộ nữa luân hồi long mạch không xa ra một tòa trong doanh đ g h i ệ p hai mươi đạo bản mệnh ngọc bội nghiền nát không xong một người trung niên nhân vật nam chính vội vội vàng vàng chạy tới bên trong lều i cỏ chuyện gì xảy ra là k ê la ông sỏm quấy dối bổn tỏa nghỉ ngơi đại nhân hai mươi danh kim đàn tu sĩ vất lạc chuyện ở trên kháng ôm mỹ nữ trung niên nam chủ kiến hình dáng sắc mặt đại biến nắm lên đối phương ống tay áo tản mát ra nguyên anh uy áp phẫn nộ nhìn thẳng nói dối quân tình bản vương giết n g ư ơ i ngươi ta liền ăn hùng tâm báo tử đảm cũng không dám lừa gạt đại nhân nha chịu đến uy áp ảnh hưởng nhân vật nam chính sắc mặt tái nhật vội và nói hai anh tất cả đi xuống à c h u y ể n cho ta mệnh tiếp tục tăng số người ba mươi danh kim đan vỡ sơn cường giả đi trước vẫn lạc địa điểm tìm kiếm không phải phái một trăm danh kim đan sơ kỳ việc này không thể có một tia sai lầm là đại nhân hắn vốn định dùng hai mươi danh kim đan vỡ sơn tu sĩ tới sưu tầm đối phương lại không nghĩ rằng, phái đi ra ngoài không đến ba bếp hương thời gian đều chống đỡ không đến tiếp tục tăng số người ba mươi người cũng là chuyện vô bổ không bằng phái một trăm danh kim đan sơ kỳ tu sĩ đi tìm hiểu tin tức dạng này cũng tốt giao ra đối phương trách tội xuống cũng có lý do từ chối cũng không thể một vị phái bên người cường giả đi ra ngoài chịu chết ta cái này dạng chỉ biết suy yếu thế lực của mình đối phương rốt cuộc là thực lực gì ạ nguyên anh căn cứ phía trước tình báo chỉ có một nữ tử là nguyên anh đã bị cái kia cái thế lực trưởng lao trọng thương rồi không hề chống cự thực、lực. nhưng mà đối phương không biết là hắn sợ tống ra một trăm danh kim đan sơ kỳ tu sĩ đang bay về phía đối phương đồng thời tô hàn cũng chân chính đã tốc độ cực nhanh bay tới trăm đạo kim đan trên không trung tản mát ra cường đại huy áp đến mức cắt bay đã chạy nhấc lên quân đ ồ bụi ừ m đi trước có người có phải hay không là người một nhà trong đó có mấy người nhìn phía xa một đạo càng ngày càng gần bóng người bay tới bọn họ chỗ ở vị trí chính là luân hồi long mạch cái chỗ này cực kỳ ẩn ấp coi như là cùng là liên hợp thế lực những người khác cũng không có mấy người biết theo một đạo lãnh đạo thân ảnh đã hạ xuống cặp kia con ngươi băng lãnh cư như vậy nhìn tròng chọc vào bọn họ trăm người trên không trung nhất tể dừng lại thân thể càng là cứng ngắc dĩ nhiên là một vị miệng còn hôi sữa tiểu tử tiểu tử ngươi là thế lực kia tô hàn nghe đến lời này liền minh bạch rồi đối phương dĩ nhiên không phải giống nhau thế lực mà là bất đồng thế lực liên thủ hành động xem ra đối phương là t r ă m tên kim đan sơ kỳ tu sĩ mặc quần áo cùng mới vừa ở cái động khẩu z hai mươi kim đan đỉnh phong giống nhau người lạnh một tiếng ta là da da ngươi chuyên môn tới g i ế t các ngươi lớn mật người cầm đầu bước ra một bước chúng ta hẳn là đem hắn đầu nhìn một chút tới ném cho trong núi ra cầu ăn ha ha ha, ha đã ngừ một trận mừng như điên ánh mắt hài hước nhìn trước mắt thiếu niên nhưng mà bọn họ cũng không biết làm tức giận một đầu h u n g thú đối với bọn họ cũng không chỗ tốt tô hàn tê xuất tiên vân kiếm sắc cơ lạnh như băng phong thích nhìn t r ò n g chọc vào người cầm đầu kẻ muốn giết ta hạ tràng chỉ có một cái chính là đừng ta giết chết cũng không có làm cho đối phương có một tia phản ứng hóa thành một đạo tàn ảnh tại chỗ lưu lại chỉ là một đạo kiếm quang chỉ thấy người cầm đầu đầu lâu bay lên tiên huyết văng khắp nơi chương hai trăm ba mươi tám tấm mắt đã tới rách nát trí tượng vừa động thủ một cái giết hắn đi mọi người còn lại dồn dập đ ộ n thủ tô hàn đã đậu rồi trong mơ hồ chỉ có thể nhìn được một đạo tàn ảnh ở đoàn người chu vi xuyên qua đến mức tất cả đều là tiên huyết thời khắc này tô hàn tay cầm thiên văn kiếm đan thương tất h mã phản p h ấ t sát nhập thiên quân vạn mã trong lúc đó mỗi một món vùng ra, thu gạt sinh mệnh bọn họ liền gào thét quyền lực đều không có thân thể chặn ngang chặn đứt đến mức một mảnh hỗn độn tiên huyết cụ tay tử vong bằng l ã n h ngay sau đó lại hơn mười cái đầu lâu bay lên tiên huyết như mưa b ắ n tung t ó trên mặt đất nhuộn một mảnh đỏ tươi lúc này hắn giống như là sát thần vấn thế một dạng lạnh như băng tự ý bao trùm trang diện vắng vẻ đến mức tật cùng thừa ra mơ hồ hơn mười người thầy c h ó n g bọn họ biết đối phương mạnh như vậy nhưng không biết đối phương kinh khủng như vậy à thực lực này hầu như đều nhanh muốn vượt qua đỉnh cấp c ư ờ n g giả căn bản không nghĩ tới một vị thiếu niên đạt tới cái này trùng thành i ự u nói các ngươi là cái gì thế lực còn có thế lực gì tham dự lạnh lẽo nữ khí hỏi chúng ta là thương vũ châu h ắ cám thế lực thần lôi cửa chẳng những là chúng ta thương vũ châu còn có còn lại châu thế lực cũng tham dự trong đó không nghĩ tới dĩ nhiên là thương vũ châu thế lực chẳng lẽ bọn họ muốn nuốt một mình lòng mạch sao ta hỏi các ngươi xuyên hát bảo phía sau hồng sắc mây hình dáng chính là cái gì thế lực ta không biết đối phương ấp a ấp đúng nói rằng xuất một cái đầu lâu rơi xuống đất tiên huyết phốn ra ngoài phát thông còn lại hơn mười người dồn dập quỷ xuống đất cầu xin tha thứ đại nhân van cầu ngươi thả qua chúng ta a chúng ta thực sự không biết t a đây giữ lại các ngươi để làm gì kinh khủng sát ý bao phủ đ á m người đối phương vô cùng kinh ngạc thời gian đầu lâu đã ly khai thân thể a người là mã quỷ cứu ta cứu ta tiếng đêu thảm thiết liên tục vang lên thiên vân kiếm n h u ộ m đầy tiên huyết tô hẳn đôi mắt lóe ra lạnh lùng và vô tình phản p h t hắn giết những thứ này đều là hẳn là giết con kiến h ô i mặc dù đối phương cầu xin tha thứ thế nhưng không có vẻ thương hại hai anh đều là một ít tiểu lâu la ở trong miệng không cách nào móc ra tin tức hữu dụng h á n quan tâm chính là người xuyên h ấ p bảo phía sau có hồng vân hình dáng thế lực cái thế lực này thực lực vô cùng k i n h khủng liền thủ hạ đều là nguyên anh cường giả về sau phải khiêm tốn một ít mới có thể phòng ngừa đừng để mắt tới tô hàn vung tay lên trong tên kim thuyền tu sĩ nhẫn chữ vật có nhu cầu phong phú đan dược và linh khí dùng thân thức đ ả o qua một cái linh thạch tổng cộng ba trăm hai mươi ngàn đan dược cộng lại miễn cưỡng ba bình khí vừa vặn một trăm món kim đan tu sĩ làm sao lẫn vào như vậy kém cỏi mới lấy được đan dược một chai tiếp lấy một chai nước vào lập tức xoay người hướng long m ạ c h phương hướng bay đi luân hồi long m ạ c h cách đó không xa bên trong lều i cỏ trung niên nam tử ngồi ở ra hổ trên cái băng ghế hai tay ôm một vị xá tử yên hồng nữ nhân hai người làm s a i liên hỏa chuẩn bị hôn lên một khắc kia khoảng cách một chỉ khoảng cách t r ứ n g đ ồ n g hoàn mỹ chuyển đến một trận thân vang đại nhân không xong một vị tu sĩ vội vội vàng vàng v ọ t tiền vào mũi thuyền hãn sao người thì thế nào ngày hôm nay lần thứ hai quấy dối lao tử một người trung niên nhân vật nam chính lưng hùng vai gấu đứng lên thật vất vả tốn mới đem trái tim tình cùng tư tưởng dâng lên khác biệt cắt đứt lúc này tâm tình của hắn đã táo bạo đến rồi gấp điểm đại nhân xảy ra chuyện lớn mệnh bài nát thoáng cái nát một trăm cái quý dưới đất nam t ử há mồm thở dốc hồi đáp nát liền nát chết một cái người mà thôi ngươi là nói một trăm cái ba hắn đôi mắt cực kỳ nghiêm túc lao tử mới phái đi ra ngoài một trăm kim đan liền chết coi như là một trăm đầu heo cũng không khả năng một cái bắt hết ta ai có thể nghĩ tới biết xảy ra chuyện như vậy triệu tập toàn bộ người lần này ta tự thân xuất mã ta đi gặp gỡ đối phương ta ngược lại muốn nhìn một chút là lộ thần tiên nào trong doanh trại tập kết nói còn lại cuối cùng một trăm kim đan đ ỉ n h phong siêu siêu siêu bay đi thi thể nơi ngã xuống dọc theo đường đi đều là thi thể vô số cây cối bị vô tình chém nước vết kiếm vết đao trải rộng dấu vết đánh nhau đều là cực kỳ rõ ràng thấy đám người hốt hoảng người cầm đầu nam tử khuôn mặt bình tĩnh cảm ứng bốn phía khí tức phía sau cái phương hướng này là không tốt dẫn dắt đám người theo tô hàn phương hướng bay đi lúc này tô hàn đi tới đỉnh một ngọn núi đ a n trên người long phượng ngọc bội tản mát ra cực mạnh thân hỏa lực hẳn là chính là chỗ này chậm rãi rơi xuống đất theo sơn đạo đi tới không nghĩ tới thông hết long mạch sơn đạo khắp nơi trên đất thi thể và vũ khí vỡ vụn có thật nhiều đồng tông cùng là môn phái người chém giết lẫn nhau cuối cùng v ẫ n lạc có thể tưởng tượng được nơi đây trước đây không lâu phát sinh một hồi khát máu chi chiến đến mức một mảnh hỗn độn đám người kia trong mắt chỉ có lợi ích cái này lợi ích để cho bọn họ liền t ô n g môn của mình nhân đều có thể q u ă n g đi đây là nhân tính liệt ă n không xa ra bên trong núi lớn một chỗ sơn động gần xem cũng biết là cường giả thi triển đại thần thông mạnh mẽ hình đánh vỡ bên ngoài cửa hang đứng có trăm người trận địa sẵn sàng đón quân địch gác gao coi chừng một cái cửa động Cái động k hai ẩ u b trăm ba mươi chín nhất thức kiếm diệt thứ hai tăng kiếm phá lao giả đánh ra một trưởng đánh ở trên trận pháp tiếng vô tay giết ảo cuốn lên đầy trời đen tủi cồn phong hùng hùng một trận tiếng va chạm trong nháy mắt nổ tung Mỗi、một ỗ i m lần n giây ă n c ả kế tiếp tô hàn sắc mặt đại biến cảm nhận được phía trên có trăm đạo sát cơ lệnh như băng lướt đến hắn thân thể vội vàng và mẹo hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về cực kỳ rậm rạp trong rừng tránh đi sẽ không có người phát hiện chứ sau đó điều chỉnh hô hấp cùng sơn gian khí lưu nhất trí cùng rừng rậm hỏa làm một thể dĩ nhiên trốn đi trung niên nam tử đứng cách long mạch cách đó không xa cả người buộc phát ra lôi điện chi lực bạo lôi kết giới gầm lên một tiếng vừa dứt lời trên trời cao phẳng phất biến sắc phía trên bầu trời lôi vân trợ hình thành càng là không ngừng phát sinh đinh thai nhức góc tiếng gào ghét sau một khắc ở nhọn tiếng oanh minh ở giữa t ừ n g đạo sợ lôi manh nhưng rơi đập xuống ngàn móc câu một phát trong lúc đó đầy trời lôi quang nghiêng xuống linh tinh thái ùng ùng tuyến đường chính lôi điện dường như diện thế địa ngục hàn lâm t ư n g đạo kinh khủng lôi quang đánh xuống trận trận khói đặc tịch quyển trong nháy mắt liền đem tô hẳn chỗ khu vực thôn vệ trong、đó. loại này lôi điện cũng không phải là hắn có thể kháng cự tô hàn liền nhìn thoáng qua cách đó không xa hắt trên khay mười người vững như thái sơn ngồi xếp bằng tập trung lực lượng truyền t ố n g cho lên phương lão giả hành kích long mạnh trật pháp tô hàn dự định đánh cuộc một lần nhân sinh vốn chính là một hồi đánh cược tô hàn không để ý tới toàn bộ buộc phát ra khí tức toàn thân hướng về một cái long mạnh cái động khẩu phương hướng mà đi lúc này phía sau lại l ư ớ t đến mấy người thật nhanh tô hàn trong lòng kinh t h ắ n đáo tốc độ của đối phương trong điện quan hòa thạch giao thủ hơn mười chiêu mấy cái đầu lâu trực tiếp đừng tô hàn huy kiếm trận đức không hề dừng lại thân ảnh lúc này giống như giống như gặp ủy. hắn tại nơi này mọi người cùng nhau nguyên bản trông coi bảo vệ cửa r ồ n dập chạy tới lúc này tô hàn bị ước chừng hai trăm danh kim đan đỉnh phong cùng một vị nguyên anh vây quanh xem ra đối phương cũng không có thể trúng đoạn hắc mâm hợp thể kỹ năng trật pháp trong lòng đã sớm nhấc lên kinh đào hãi lang hàn đánh cuộc đúng hắn là thực sự lo lắng còn lại mười một gã cường giả có thể gián đoạn công kích hiện tại đại loạn thời gian tiến nhập long mạch tri địa không thể nghi ngờ là tốt nhất cơ hội lưng hùng vai gấu trung niên nam nhân ở trong đám người bước ra một bước hắn con người cũng có trước nay chưa có ngưng trọng chất vấn ngươi là zeta một trăm hai mươi tên tu sĩ theo nam tử biết người này thực lực hẳn làm không được việc này nhìn qua đối phương tuổi tác chỉ có mười tám tuổi chỉ là kim đan hậu kỳ có thể là đối phương khí tức hắn sẽ không tính sai hắn là một đường đuổi theo cổ khí tức kia quả thực giống nhau như lúc coi như đối phương rất mạnh thế nhưng cũng không khả năng mạnh mẽ chạm sát một trăm hai mươi danh kim đan tình trạng t ô h à n cũng không có trả lời vấn đề của đối phương trung nhiên nam tử sau một khắc sắc mặt quỷ dị đến mức tận cùng khoe miệng vẹ bề ngoài một đạo cờ nhạt giết cái này tiểu sốc sinh ta ngược lại thật ra muốn nhìn chính là kim đan hậu kỳ trầm mặc có thể cố gắng tới khi nào đối phương vừa dứt lời hầu như trong nháy mắt mọi người tại đây cũng cảm giác được sát cơ lạnh như băng bao vây lấy tô hàn con ngươi băng lãnh xem đám người khoe miệng vẻ bề ngoài một đạo s â m hà n đ ộ cong thản như nói n hai trăm kim đan đ ỉ n h p h o n g một gã nguyên anh thực sự là coi trọng ta trong tay tế xuất phi kiếm kiếm chỉ lấy người cầm đầu kẻ muốn giết ta đều chết hết người cũng không ngoại lệ tô hàn bước ra một bước hai trăm danh kim đan đ ỉ n h phong kiếm ý chưa tới hàn khí tới trước sát khí hiện ra hết chết đi trăm đạo kiếm quang bốn phương tám hướng đâm về phía tô hàn giờ khắp này khủng bố kiếm ý giả thiên cái địa giống như muốn đem cả phiến rừng rậm hủy diệt một dạng khí thế như hồng tô hàn chiến chiến ý thiếu đốt t h ầ n dị khí tức không chút nào bảo lưu toàn bộ bạo phát b ộ c phát ra kinh thiên kiếm vận đệ nhất thức kiếm diệt đệ nhị thức tăng kiếm đệ tam thức mua kiếm đệ tứ thức tiến vũ p h i ê u miểu trong lúc mơ hồ kiếm ý phản phát hóa thành một đầu cự đại m á n h long dường như quân lâm thiên hạ huyết tiện thương cung tất cả lực lượng đều bị hoàn mỹ điều động khuyên t ạ tại cái này tứ kiếm bên trên hướng về phương hướng khác nhau trực tiếp quét ngang mà đi t r o n đạo kiếm quang đừng vô tình kiếm ý v tán phát kiếm vận ở vô hình t r u n g chém xuống mười mấy tên kim đan đình phong đầu lâu ùng u n g một tiếng vang thật lớn trăm đạo trong kiếm quang nổi lên trăm đạo huyết vụ giết người này thiêu ta tinh huyết con kiến hôi ăn ta một kiếm hai bảy trong nháy mắt tô hẳn trên người nhiều hơn mấy trăm đạo kiếm thương cường đại đục thân sức khôi phục đều theo không kịp bị thương tốc độ tốc độ diễn biến thành cực hạng trăm đạo tàn ảnh ở đoàn người chém giết toàn bộ thiên địa giờ khắp này ở chấn động bụi bầm lệ trời kiếm quang văng khắp nơi vái thạch vời da kèm theo kiếm quang cực tốc vô tình bay về phía chung quanh một kiếm bộ da kiếm phong gào thét uy lực rất mạnh hơn mười vị kim đàn tu sĩ cuộn tay cuộn chân trận trận tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng khiến người ta run sợ vốn là muốn động thủ võ thánh nam tử dừng chân lại con ngươi sâu đậm nhìn đối phương ở t r ă m tên kim đ à n đình phong chém giết thiếu niên này là như thế nào sở hữu kinh khủng như vậy chiến l ự c t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi trong bụi đất l o a g mạch trong bóng tối thế lực giờ khắc này ánh mắt của hắn hung hăng co cắp phản phất nhắc lên tất cả sóng biển hắn buộc phát ra nguyên anh khí t ứ c hướng về kịch liệt trong lúc đánh nhau đấm ra một quyển vô tận thanh áp đánh vào tô hẳn sau lưng bên trên vô hình quyền phong xuyên thấu lồng ngực của hắn. Phan. Phúc. tô hàn phun ra một ngụm màu tươi sắc mặt có một tia tái nhuận phía sau lưng bạch cốt hiệp lộ lúc này trước mắt trăm đạo kiếm quang đâm về phía tô hàn a vừa bay kiếm đi. phi kiếm ném ra lợi dụng thân kiếm ngăn cản phát sinh một trận trói hai kim loại tiếng va chạm xoay người hướng về hai bên dồn dập vanh kích t r ă m quyền lục thân bạo phát huy áp đem mười mấy tên tu sĩ niền g h thành thịt nát l i ê n trong chớp nhóm này một cố cường đại tử vong bao phủ cái này tô hàn phía sau lưng trực tiếp rét run thân thức sớm đã nhận biết động tác của đối phương thế nhưng thân thể không cách nào theo phản ứng của đối phương tốc độ lại một lần bị nguyên anh đánh lén ở sau lưng một q u y ề n đánh lén thức hải một giọng nói vang lên ký chủ chớ giả bộ nắm chặt giải quyết ta hệ thống vội vã nhắc nhở trung niên nam tử xem cùng với chính mình nắm đấm khoảng cách đối phương phía sau lưng chỉ có ba ngón khoảng cách lúc lộ ra một tia lạnh lẽo đủ cười sớm đã máu tơi ư rầm rề phía sau lưng đột nhiên b ộ c phát ra c ư ơ n g khí hộ thể quả đấm đối phương va và chạm vào c ư ơ n g khí hộ thể trong s á t na gian giắc trong n g á y mắt n g h i n á t ngưng một cỗ tinh khiết tinh thần chi lực bao phủ toàn thân phạm visa bá trượng đây là tinh thần lực trung niên nam tử trong mắt mang theo một tia kinh ngạc chỉ có thể ảnh hưởng trong nháy mắt tốc độ thế nhưng cũng đủ rồi tô hàn đôi mắt phiếm hồng đến mức tận cùng không do dự nữa xoay người toàn lực đấm ra một quyền hai người chính diện đối đầu một quyền phanh quyền của hai người áp lẫn nhau xuyên thấu b ả vai đứng ở hai người b ả vai phía sau hai gã tu sĩ trong nháy mắt đừng quyền áp đánh nát xương cốt buộc phát ra lực đánh vào đem tô hàn nhất thời đánh bay trên mặt đất ùng ùng bốn phía bùi khói c u ầ n c u ộ n trên mặt đất bị đập ra một cái hô to trung n i ê n nam tử không chút nào hoạt động nửa phần c ư bộ khi trước chẳng đáng nhãn thần biến thành một tia thưởng t ứ c nhìn lấy tô hàn sau đó hắn giơ tay lên thích đ ứng chu vi tu sĩ đình chỉ công kích trong bụi đất chuyển đến tiếng ho khan mới vừa xông tới ngũ tạng lục phụ đều bị thương rất nghiêm trọng bùng máu tươi lớn phun ra mang theo phá toái nội tạng mạch nhỏ hô hấp kịch liệt tim đập đột nhiên rừng vết thương chống chất trên tay dính đầy tiên huyết cánh tay xương cốt xuất hiện một tiết gãy trong bụi đất mở mắt ra như trong đêm đen lợi kiếm ra khỏi vỏ vừa bay kiếm một đạo kiếm quá phi gân mạch bạo khởi tay gắt gao bắt lại vừa rồi một kích hầu như nửa bức bước, bước vào quỷ một bàn khẩu khí này hoàn toàn là dựa vào hắn ý trí chống, chống gi võ thể đồng tu kiếm pháp tinh diệu đồng thời sở hữu tinh thần lực đúng là hiếm thấy giao ra ngươi võ kỹ cống hiến cùng ta để cho ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý nếu như hắn thỏa hiệp những thứ kia hắc cám thế lực âm h ư u sẽ bị xính long mạch hủy hoại chỉ trong chốc lát luân hồi châu ước vạn sinh vật sinh linh đồ thán hắn tuy là đáp ứng rồi luân hồi thương p h ư ợ n g phong ấn long mạch đồng thời đây là hắn thành tựu nam nhân trách nhiệm và sứ mạng thế nhưng hắn cuối cùng là người không phải thần một trận chiến này hao phí hắn quá nhiều lực lượng ta không chăng rồi là thời điểm phóng thích một tia lực lượng đúng lúc này một trận cười to âm thanh vang vọng ha ha ha ha ha ha ha tô hàn từng bước từng bước đi ra hố sâu nổi giận gầm lên một tiếng ngươi cho ra ra ta quỳ xuống nghe thấy lời nói lạnh như băng trung niên nam tử toàn thân tản mát ra một cô vô tận tức giận trong lòng của hắn không ngừng n g ứng tụ lên men n g u y ê n lai、like、ngươi là không biết sống chết tiểu tử tô hàn đứng lên vừa rồi tổn thương mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục ta chơi qua ngươi có thể chết kiếm tới kiếm rơi trung niên nam tử mang theo hoảng sợ hóa thành hư vô lúc này tô hàn vẫn chưa đại khai sát g i mà là đi qua hệ thống đem long mạch phong l n nhất thời không người nào biết chuyện gì xảy ra nơi này、tỉnh. trong khoảng thời gian ngắn tô hàn biểu tình cũng thay đổi hắn là nói thật hắn căn bản không nghĩ lại một lần đối mặt trong sinh tử t u y ể n trạch lập tức trên người b ộ c phát ra khí tức cường đại bay về phía luân hồi thương phượng vị trí nguy rồi ta lại đem cái kia luân hồi thương phượng đã quên sau một khắc bên hông bên trong hình chim phượng ngọc đội phản bảy trăm ba mươi phục lường đánh tần suất cực nhanh tô hàn tốc độ nhanh hơn nguyên lai mặt ngoài động k h u sớm đã chịu đến trọng thương còn chưa khôi phục như cũ luân hồi thương phượng một người cầm kiếm đối chiến hai mươi danh kim đan đình phong luân hồi thương phượng nói nhanh một chút ra luân hồi long mạch vị trí chúng ta có thể tha cho người kh lúc này nàng chỉ trong lòng có thể tuyển t r ạ c h tin tưởng tô công tử nghĩa vô phản cố tin tưởng ta chết cũng sẽ không nói một ông lao tức giận sắc mặt tái xanh nói đã như vậy ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái gọi là thiền kiểu mỹ nhân chống nổi chúng ta xa luân chiến chư vị cái k i a long mạch chỉ có một kiện không ngại ở nơi này thiết lập một quy củ ngoại trừ long mạch bên ngoài người nào để một cái chém tổn thương cô gái này nàng liền trở về a i cái này cũng tránh cho tổn thương hòa khí lời này vừa nói ra mỗi người vô tay tán thưởng lão giả tiếp cận nguyên anh thế lực có rất lớn ngữ quyền không có ai biết phản bác ý kiến của hắn hơn nữa lời này có lý có chứng cớ người mạnh là vua nhược nhục cường thực thế giới nói đều là hương duy nhất không lợi chính là luân hồi thương phượng Trưng nhuống máu đã ỏ trường thương. không, luân hồi đ như vậy lão phu lăng mỗ muốn làm đệ một cái ăn của n h â n thứ tốt cũng không thể làm cho ngươi một cái người đ ộ c chiếm giữ mỗi tới vậy hai bóng người trong nháy mắt từ trong đám người t u ô n ra hướng về luân hồi thương phượng chạy đi một người đang hướng đến luân hồi thương phượng trước mặt thời điểm thân thể nhảy vọt lên một chân quét tới kinh khí cuộn cái này một chân nhanh như thiểm điện quét ngang luân hồi thương p ư ợ n g hạ bản một khi bị bắn chúng những thứ kia vây xem cường giảng nghị luận ở mỹ hai người cái này một lần xuất thủ thật sự có chút đánh đá chuông hoa rất rõ ràng trong lòng đối phương có một chút sợ hãi luân hồi thương phượng thế lực mặc dù đối phương bị trọng thương dù sao đối phương vẫn là nguyên anh thực lực luân hồi thương p h ư ợ n g nhìn lấy lưỡng đạo sát ý như báo tắp một dạng hạ xuống biểu tình không gì sánh được bình thản nàng nhất định phải mở một đường máu những người này đáng ghê tởm sắc mặt hán đ i lại khắp nơi s á t chiêu gầm lên một tiếng giết Dư m ỗ tay cầm đại đao cười lạnh một tiếng tiểu nha đầu ngoan ngoan cầu xin tha thứ a luân hồi thương vừa xài bước ra đón hai người mà lên càng l à g i ế t gào một tiếng chết đi dứt lời luân hồi thương p h ư ợ n g né người sang một bên tránh ra rồi đao khí một kích trí mạng đồng thời một cước hướng về một người khác thối ký đánh ra theo một cước này đánh ra luân hồi thương vượng bắp đùi truyền đến hàng loạt g ò n văn tiếng mỗi một cái cắt đốt ngón tay p h ả n phất đều vào giờ khắc này dãy ruộng chịu đựng kịch liệt đ ụ c thân sóng sức mạnh u n g u n g lưỡng đạo lực lượng chợt va chạm bốn phía đá lớn trong nháy mắt nổ lên làm sao có khả năng luân hồi thương vượng biểu tình dừng hình ảnh đối phương dĩ nhiên là kim đan tột cùng luyện thể tu sĩ sắc mặt rất nhanh và mẹo biến đến vô cùng thống khổ cùng hoảng sợ nàng cảm giác b ắ p đ u ổ i của mình p h ả n phất bị một cỗ phiên sơn chi lực x é rách lao giả nhắm ngay thời cơ chết cho ta sau một khắc gầm lên giận dữ ở luân hồi thương vượng cái kia thần sắc kinh hại ở giữa đối phương chân kình đá phải luân hồi thương p ư ợ n g bộ ngực Bèo. một tiếng máu nhuốm đỏ c h ờ n g không ở nơi này một cố lực lượng trùng kích phía dưới luân hồi thương phượng sắc mặt bám một cái sắt trắng đi ken két trong lúc mơ hồ mọi người cũng biết tích n g h e được sương sừng gãy tiếng a ngay sau đó là cái k ê u kêu thảm thiết như tan nát có lòng luân hồi thương phượng trực tiếp bay ra ngoài nặng nề đập xuống đất ngực lâm vào còn lại tay cầm đại đao người đã xuất hiện ở trước mặt của nàng hai mắt băng lãnh khỏe miệng mang theo một tia trêu thức chờ ta đem tay chân của ngươi chặt bỏ chậm rãi khảo vấn đại đao cấp tốc hạ xuống luân hồi thương không nghĩ tới đối phương như thế nào phản ứng cấp tốc coi như là tự bạo cũng làm không được tuyệt vọng nhắm hai mắt lại hoàn toàn yên tĩnh luân hồi thương vượng phát hiện không đúng lắm từ từ mở mắt một đạo thân ảnh nhất tịch á o bào trắng tóc dài phất phới giống như thần ma chi khu đứng ở trước mắt không có ý tứ ta tới chậm một cố khó có thể kháng cự từ tính thanh â m chuyển đến luân hồi thương trong lòng triệt để ngây ngẩn cả người cái thanh â m này là tô công tử tô hàn hai ngón tay mang theo đại đao nhẹ nhàng một kéo keng một đạo thanh thúy t i ế t khí gãy lịa thanh em tàn ra、Suệt. một tiếng người nọ còn chưa phản ứng kịp đối phương là cái gì thời gian xuất hiện nửa người trên liền rơi ở trên mặt đất đ â y đất tiên huyết tô hàn vừa xài bước ra ánh mắt lạnh lùng nhìn quét đám người đều cùng lên đi tránh cho các ngươi không người làm bạn xôn s a o sau một khắc c h à n g diện x ô i trào thứ đâu tới mao đầu tiểu tử làm cho lão phu tới gặp gỡ ngươi một vị tóc bạc hoa dâm láo giả ở trong đám người đi ra hai tay phụ phía sau lão phu tu luyện đã ngoài ngàn năm s ắ c nhân đâu chỉ trăm nghìn sớm đã đạt đến kim nam đình một đạo thân pháp quỷ mị xuất hiện ở bên người láo giả năm ngón tay vồ lấy nhất thời cảm thấy một cỗ khí tức tử vong ánh mắt t r ợ t o một k i a vẻ mặt thống khổ ách giờ k h ắ c này đám người yên tĩnh lại bà ngoại đầu lâu xuất hiện ở trong tay thiếu niên một cổ thi thể không đầu phun ra tiên huyết nói nhảm nhiều quá thuận tay ném đầu lâu đôi mắt kia chết không nhắm mắt t r ư ờ n g thật to phòng t r ư ờ n g hắn đến chết một khắc kia cũng còn không có sống hiểu chưa nhóm các ngươi nên một cỗ không gì sánh được băng lãnh thanh â m chuyển tới trong lỗ thai an t ĩ n h như vậy thậm chí khiến người ta cảm thấy hít thở không thông còn lại tu sĩ trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu hắn ây mụ cũng thật là quỷ dị a mọi người cùng nhau giết chúng ta còn có mười tám người cho dù chết cũng muốn kéo tiểu t ử này đ ẹ m lưng phú quý hiểm trung cầu vì đạt được long mạch đáng giá bọn họ mạo hiểm tô hàn dưới chân một bụi cỏ dại trên mặt đất đột một từ mặt đất mọc lên phi lạc ở trong tay ha ha ha tiểu t ử này lại muốn dùng một bụi cỏ dại giết chúng ta một ông già nhìn lấy một màn này lớn tiếng chế nạo h lời này vừa nói ra gây nên đám người cười nạo h t ô hàn thản như nói vạn vật d a i thông cảnh dù cho một căn tầm thường cỏ dại ở trong tay đều có thể làm kiếm kiếm tới tạp trong tay cỏ dại tản mát ra ánh sáng vô tận tiền vũ phiêu hiu hiu hiu hiu một đạo kiếm quan gào g thét mười tám cái tu sĩ nửa người trên r ồ n dập ngã xuống đất chỉ có hai chân đứng ở tại chỗ bất động chương hai trăm bốn mươi hai cái kia từng đạo kiếm ảnh l ạ g yên đình chỉ phương viên ngàn mét cỏ dại trong nháy mắt tiêu diệt một bụi cỏ dại chẳng kim đan như tàn sát chó lợn thang đến một trận gió mát lướt qua luân hồi thương phượng lúc này mới đánh một cái giật mình phục hồi tinh thần lại lắc đầu lẩm bẩm a di đà phật luân hồi thương nhìn đối phương thần tình có điểm cái dị nhưng mà nàng cũng không biết tiểu sư đệ trong lòng nghị sự tình tô hàn lập tức tàng hắng một cái nếu sư t h cũng khôi phục vậy liền trở về tông môn a sau một khắc, tại chỗ hóa thành lưỡng đạo tia sáng bay về phía luân hồi cấm địa trận pháp lối ra hai người tốc độ cực nhanh một đường bay qua nói chuyện trời đất trọng tâm câu chuyện cũng thay đổi nhiều giữa nam nữ xấu hổ cũng theo đó hóa giải luân hồi thương phượng thường thường len lén nhìn mình vị tiểu sư đệ này trong lòng lẩm bẩm trước mắt mình mười tám tuổi tiểu sư đệ ai luân hồi thương phượng nha ngươi một mực đều coi thường luân hồi châu tu h sĩ tổng cho rằng người khác không xứng với ngươi hiện tại nhiều một vị tuổi trẻ đẹp trai tiểu sư đệ quan trọng là đối phương còn có thực lực hai trăm sáu mươi hay chính mình thành tiểu sư tỷ lại bị đối phương đã cứu ba lần người tiểu sư đệ này thật tốt hơn nghĩa như thế dựa theo tuổi của ta cùng vóc người vậy cũng không kém nha luân hồi thương phượng theo bản năng nhìn xem vóc người của mình m í môi một cái cắn môi một cái nhìn về phía tiểu sư đệ nếu như ta hạ thủ chính là trâu già gặm c ó non không được không được ta là sư tỷ làm sao có thể muốn những thứ này không xong tâm lý của ta chạy ra bất đắc dĩ nước mắt tô hàn luôn cảm giác mình phía sau một cô ánh mắt tham lam xem cùng với chính mình tận lực quay đầu nhìn một chút phát hiện luân hồi thương phượng xem cùng với chính mình h ạ n nhiên kinh ngạc nói thương sư tỷ ngươi làm sao lão nhìn ta luân hồi thương phượng vui vẻ hiện trên lông mày nói ngươi không nhìn ta ngươi lại làm sao biết ta đang nhìn ngươi mặt của ngươi vốn chính là cho người khác nhìn ta xem ngươi chẳng lẽ có sai sao tô hàn ngây ngẩn cả người một cái gì? đối phương nói thật giống như ta cũng đã nói cảm giác nghe thật q u e n hay nhìn lấy phi ở phía trước tiểu sư đệ sau khi nghe xong chỉ có thể bất đắc di nhu nhu n n vai trong lòng nàng một trận mừng như điên cách đó không xa một đạo vòng xoáy truyền t ố n g trận pháp xuất hiện luân hồi thương phượng vui vẻ hiện trên lông mày nói sư đệ chúng ta sắp tới phía trước chính là luân hồi cấm địa truyền t ố n g trận pháp liền tại hai người chuẩn bị lúc rời đi xa xa ba vị khí thế khủng bố nhanh hơn các nàng gấp hai tốc độ bay tới khoảng cách ba người không đến vạn dặm khoảng cách xa tô hẳn con ngươi hiện lên lãnh thu hồi lòng khinh thị gào thét nói thương phượng sư tỷ dùng hết toàn lực của ngươi bay về phía truyền t ố n g trận pháp nhất định phải nhanh luân hồi thương phượng nghe được tiểu sư đệ thanh âm vui sướng trong lòng nhất thời tiêu tán m à y níu lại thành chữ xuyên không chút do dự buộc phát ra khí tức toàn lực bay về phía trận pháp xa xa ba vị lão giả phát giác có cái gì không đúng tốc độ cũng theo đ ó biến trực tiếp biến mất ở không trung cũng nhanh đến rồi nhất định phải vượt qua nha nhìn lấy khoảng cách không đến một trăm triệu trận pháp đột nhiên trực tiếp ba vị lão giả chắn phía trước hai người ba vị lão giả người xuyên hát bảo phía sau theo hồng vân hình dáng ý cồn ba người k h í tức trên người cực kỳ khủng bố sư tỷ người đi theo sau l ư n g ta không nên rời b ỏ ta nam trượng khoảng cách n ắ m chặt cơ hội vọt vào truyền thống trận pháp ta hoàng vân xem ngược lại là nghĩ lanh giáo một chút trong truyền thuyết đệ nhất thế lực thực lực đến tột cùng như thế nào tuy là trong lòng sợ hãi thế nhưng cái kia vượt ngoại vật quá trọng yếu huống hồ ba người bọn họ bên trong bất luận cái gì một cái đều mạnh hơn h ơ nữa n từ vừa mới bắt đầu bọn họ thu lại lòng khinh thị tô hàn muốn giết bọn họ căn bản không khả năng tiểu tử kỳ thực giao ra đồ đạc đối với ngươi với ta mà nói đều có chỗ tốt hơn nữa lời còn chưa nói hết tô hàn liền đậu thủ ta nói ai dám lên trước một bước sẽ làm phần diệt i ế thân t một đạo hàn ngữ vang vọng vân tiêu khiến người ta run sợ tô hàn quanh thân phảng phất quần c u ộ n nổi lên một đạo tiếp lấy một đạo c u ầ n phòng trong nháy mắt sẽ đến ba người trước mặt hàn quanh thân huyết nhục chấn động sở hữu năng lượng bạo phát trong cơ thể bị áp chế được đến rất nhỏ nhỏ chân khí như sông dài phi nhanh khí thế kia đích thực quá đáng sợ mọi người đều không nghĩ đến tô hàn vậy mà lại chủ động xuất kích ba người kia thần sắc nghiêm túc đến mức tận cùng vội vã xuất thủ ngăn cản ba người quanh thân kình khí bắt đầu khởi động phong tỏa tô hàn toàn bộ sắc khí trực tiếp một trường hướng về tô hàn yếu hại mà đi một người trong đó càng là nhảy lên thật cao trên cao hạ xuống ngũ chỉ thành t r ộ n muốn như cốt thép một dạng cắm vào tô hàn đầu lâu bên trên một giây kế tiếp tô hàn trong tay l ó e lên một đạo hàn quang c h ạ m long kiếm vừa ra theo chân khí bắt đầu khởi động trường kiếm phát sinh thanh thủy âm thanh đạo quang kiếm ảnh trong khoảnh khắc toàn bộ bốn phía bên trên kiếm ảnh không chỗ nào không có mặt trong nháy mắt cái kia từng đạo kiếm ảnh dường như từ trên trời giáng xuống trận bão nối thẳng cựu hoàng t u y bao trùm thiên đ i ệ ba người kia vốn định phong tỏa tô hàn toàn bộ sinh cơ lại trái lại bị tô hàn kiếm ý phong tỏa đây là cái gì kiếm pháp vì sao kinh khủng như vậy bị bao phủ ở kiếm quang ở giữa ba người chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo cái kia lạnh lẽo kiếm khí dường như sâu tận xương tụy ở giữa khiến người ta biến đến cứng ngắc bên trong cơ thể của bọn họ tinh lực bắt đầu khởi động phản phất bị một đạo khí tức này dọa sợ cực kỳ khó chịu dần dần cái kia từng đạo kiếm ảnh lạng yên đình chỉ nhưng mà bọn họ quanh thân cũng là xuất hiện vô số huyết động tiên huyết như suối phun một dạng dần dần sái còn chưa có bắt đầu cũng đã kết thúc ba người đồng từ đột nhiên có đến cực điểm chương hai trăm bốn mươi ba luân hồi tông t r ư ở n g môn luân hồi tinh hà trước mặt tô hàn ở trong mắt bọn họ giống như thiên thần hạ phàm lại như cựu ưu chúa tể tô hàn ánh mắt nhìn lướt qua lạnh lên một tiếng chạm long kiếm ngưng tụ chân khí một kiếm quét ngang mà đi một đạo bạch sắc bén nhọn khí lãng vẽ ra một đạo tử vong đường vòng cung ba người gần cầu xin tha thứ thanh em im bặt màng ngừng hai giây sau đó ba cái đầu trực tiếp hạ xuống thi thể không đầu lại vẫn phơi bày quỳ lệ tư thế một màn này cực kỳ kinh dị nàng gặp qua quả quyết sát phạt người lại không nghĩ rằng cái này chừng hai mươi tuổi thanh niên thậm chí ngay cả cầu xin tha t h ứ người cũng không thả、quá. cơn ư giả g bị vô tình chạm sát then chốt mỗi một người kết quả đều giống nhau liền tô hàn một kích đều không đỡ được tô hàn b ả n không nghĩ như thế phiền phức thế nhưng vì tìm ra sau lưng cự đại t h ố i thủ không thể không điệu thấp một ít lúc này tô hàn làm bộ khôi phục huyền p h ù ở trên giường g ầ m lên một tiếng phá bên trong phòng sở hữu đổ dùng trong nhà băng liệt dồn dập bạo liệt mở ra khoe miệng vẻ bề ngoài một đạo đ ụ cười rốt cuộc khôi phục ta cảm giác mình khôi phục so trước đó mạnh gấp mấy lần tô hàn thật dài gọi ra một khẩu khí nhìn một chút bên trong phòng một phía một mảnh hỗn độn đột nhiên một khối phấn lam sắc bố hình dáng rơi vào sắc mặt Kéo xuống, một trận hương một Cầm tới. vị bay tới. Cầm lấy đâu ặ mặt t trước thật thơm tay bắt ở mở mũi xem. nói vải Hai cái vải ra, ra được vóc vóc nghe nghe, nhìn không nha. này đầu đ là y là... đ â vẻ mặt kinh ngạc tô hàn cái này chẳng lẽ không đúng phòng của ta sao tại sao có thể có cái hiếm hồi tưởng lại chính mình đừng luân hồi thương mang tới sân nhìn lại một chút vỡ thành khối dạng đồ dùng trong nhà nuốt nước miếng một cái ta xong đời ngoài cửa một trận thanh â m vang lên tô sư đệ ta cho ngươi tiên đ n tới tô hàn thân pháp cực nhanh đứng ở cửa bên ngoài sơ chóc s a cập nhà nói thương p ư ợ n g sư tỷ ngươi đã đến rồi nha cảm ơn ngươi nếu như ngươi còn có việc thì đi giải quyết trước đi luân hồi thương phượng xem cùng với chính mình tiểu sư đệ dĩ nhiên khôi phục vẻ mặt mỉm cười đưa cho đối phương một cái tinh xào hờ gỗ cả a bên trong tán phát ra trận trận hương vị ta làm xong rồi đưa cơm cho ngươi tới ta lo lắng ngươi bị đói tô hàn nhất thời nửa khắc không biết như thế nào trả lời đối phương chỉ có thể vẫn cười ngây ngô luân hồi thương phượng sau đó nói ra ngươi đi đại điện a cha ta trưởng môn muốn gặp ngươi ừng t u t lòng bàn chân bôi dầu dẫn theo trang bị đầy đủ món ăn gỗ chạy nhanh rời đi nhìn lấy rời đi bối ảnh luân hồi thương phượng không kiểm hãm được nói ra tiểu sư đệ càng ngày càng đáng yêu từng bước đi vào bên trong phòng nhẹ nhàng đẩy cửa ra chứng kiến bên trong phòng đồ dùng trong nhà cùng mến yêu trang sức biến thành mảnh nhỏ quần áo và cá hiếm đầy đất mất trật tự phanh bên trong phòng cửa lương rớt xuống bỏ ra cho rơi xuống ở luân hồi thương phượng trên mặt a tô hàn ta muốn giết n g ư ơ i một đạo vô cùng kinh khủng tiếng la truyền khắp luân hồi tông phi trên không chúng t ô hàn nghe được đạo thanh âm này tốc độ nhanh hơn luân hồi tông một tòa u y nga trên đỉnh núi luân hồi tông cửa đại điện khí thế to lớn linh khí phiêu phiêu giống như tiên cảnh. một ông già đứng ở trong đại điện hắn đã đủ rung động toàn bộ trung võ t h ầ n châu thực lực của hắn đã đủ phá hủy bách tông toàn bộ hắn chính là luân hồi tông trưởng môn luân hồi tinh hà tô hàn một bước bước vào đại điện chứng kiến luân hồi tông ngũ đại tiên kêu i đứng ở trái phải hai bên hắn chứng kiến trong đại điện đứng một vị ăn mặc trường bảo màu trắng lão giả hai tay chắp sau lưng rất mạnh thậm chí so với hắn cùng giao thủ lão giả mạnh không phải nhỏ tí tẹo hệ thống đều ở đây ngủ say ta muôn ngàn lần không thể g ắ c tội lão giả vớt râu mép t h ả nhiên nói n không, có có không. không chỉ như vậy nghe nói ngươi còn hiểu kiếm đạo tinh thần lực nhục thân lực lượng khủng bố nếu để cho ngươi lớn lên trên tông môn dưới lòng người bàng hoàng tông môn đệ tử cảng là vô tâm tu luyện hơn nữa ta có thể nghe nói bách tông thế lực đều ở đây truy tra tung tích của ngươi ta luân hồi tông sợ là vĩnh sinh không được căn bình lời này vừa nói ra vô số ánh mắt rơi vào tô hàn trên người tô hàn nhãn t h ầ n băng lãnh nhìn lấy ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người của mình lạnh lên một tiếng chỉ bất quá gặp mặt bách tông những đệ tử này đều là bất nhập lưu tồn tại lao giả nhìn đối phương một cái nhãn thần lừng lánh một chút ánh sáng trong n g á y mắt một đạo cầm cố bao phủ ở tô hàn trên người điên cuồng đ é p loại áp lực này cùng cầm cố đối với này lúc tô hàn mà thôi đều là một bữa ăn sáng lao đầu trước mắt dĩ nhiên tại thăm dò ta ta đây liền bộc lộ tài năng cho ngươi xem một chút tô hàn ngửa mặt lên trời cười to sau đó p ẫ n mộ quát ha, ha, ha. không nghĩ tới luân hồi tông cũng là một đám lửa đợi lấy tiếng nổ ta tô hẳn không gia nhập luân hồi tông chính là l ụ c thân chấn động cầm cố đức thành tướng khúc hóa thành vô số kết tinh ngàn Trưng thiên tiêu. rất thăm tới thiếu niên ở trước mắt thế tụ. ta tinh tông, một ti phương, ngươi ngươi đỉnh nhân ràng hắn không nghĩ niên nhiên、so、với nghe đồn con kinh cùng hơn, việc này quá kinh luân hoan nghênh nhập luân gia đại đối mới với việc hai hồi hồi rồi đối với cái chỉ Ha ha ha ha, hà chỉ cấp cầm cố, quá Lão là là so vào vừa vừa dò dĩ ở tô hàn hiếu kỳ hỏi ngươi gọi là không sợ luân hồi tông bị bách tông thảo phạt sao diệp hiến múa lâm du cảnh cơ gia ý sở phong bốn người ngay lệnh đem tô hàn chính thức gia nhập vào luân hồi tông nội môn tin tức tản mát đi ra ngoài từ đây luân hồi tông nhiều một gã nội môn đỉnh cấp thiên tiêu phía sau thêm một câu nói ta luân hồi tinh hà không sợ phiền phức cũng không gây sự nếu như ai dám động đến ta tông môn đệ tử ta tiếp chiêu chính là cần tuân trưởng môn lệnh lập tức bốn người r ồ n r ậ p rời đi tin tức một ngày truyền đi hậu quả không cách nào đánh giá nhất định chính là nổ tính tô hàn ngươi bây giờ có thể an tâm ra nhậm chứ luân hồi tinh hà hai tay chắp sau lưng một bộ cấp trên khí phách tô hàn c u n g viết tay nói đa tạ trưởng môn luân hồi tinh hà hai tay ngưng quyết bố trí một đạo che đậy trận pháp bên trong trận pháp chỉ có tô hàn luân hồi thương long luân hồi tinh hà phảng phất đặt mình trong hoàn toàn yên tĩnh trong hư không ta mới biết ngươi cùng ta nữ nhi thương phượng khi tiến vào luân hồi cấm địa sự tình còn có vết thương trên người của ngươi là chuyện gì xảy ra trưởng môn cái này tô hàn trong lúc nhất thời có nan ngôn tri ẩn luân hồi tinh hà nhìn ra đối phương lo lắng ngươi không cần phải lo lắng nguyên anh phía dưới không cách nào nghe được bên trong trận pháp tin tức còn ta và thương long ngươi thả một vạn cái tâm liền được trường môn thương long sư m i n h các ngươi e rằng không biết trong lòng ta thực sự khổ vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết tô hàn vừa nói một bên làm ngôn ngữ tay chân thường thường bài trừ nước mắt đem chính mình nói không gì sánh được vĩ đại đem tiến nhập cấm địa phía sau chuyện phát sinh còn có ngăn cơn sóng giữ tư thế nghiền ép toàn bộ càng là vẽ mặt c ứ n g giả thế lực thần bí trọng thương luân hồi thương phượng hắn để cho chạy long mạch chém hai trăm kim đan cùng ba chuyển nguyên anh một người hết chiến ba vị ngũ chuyển nguyên anh tin tức chậm rãi nói tới đương nhiên cứu luân hồi thương p ư ợ n g trong quá trình hắn đem chính mình nói kinh tâm đậu khách vì cứu người chết có ý nghĩa. đương nhiên che giấu lá bài tẩy của hắn còn có long mạch chi địa chuyện đã xảy ra luân hồi tinh hà cùng luân hồi thương long hai cha con sau khi nghe xong một lần so với một lần chấn động đơn giản là yêu n g h i ệ t sau khi nghe xong luân hồi tinh hà giải trừ t r ậ n pháp chấm tư k h o ả n g khắc càng là vỗ vỗ tô hàn b ả vai bất quá luân hồi tinh hà cũng coi như là người một nhà hắn nói một chút cũng không sao ngược lại trong đó chín thành tân trang sau đó tô hàn ánh mắt rơi vào luân hồi tinh hà trên người có nhìn một chút luân hồi thương long lao nhân tự nhiên là chú ý tới tô hàn ánh mắt thanh âm giả mua vang lên tô hàn người đi theo ta một chuyến Có m ộ theo số Tốt. việc ngươi nói. cần cùng ta t luân hồi tông tin tức chuyên r a tô hàn ba chữ trở thành trung võ thần châu c ơ m thường thảo luận đối tượng bách tông bên trong nghị luận ở m ý theo tới tin tức càng thêm chấn động tô hàn làm một danh tán tu tiến nhập luân hồi tông trở thành bảy đại đ ỉ n h cấp thiên kiêu chi cái này một lời để trở thành rất nhiều tán tu thần thoại làm cho tán tu địa vị chiếm được đề cao cần danh môn quý tộc phá vỡ không nhận tán tu nhập môn quy định vạn hoa bên trong tông nữ đệ tử dồn dập nghị luận tô hàn tô hàn tốt chuyên tâm nha một ga phổ thông tán tu dĩ nhiên có thể luân hồi tông trở thành bảy đại đình cấp thiên kiều một trong đối phương nhất định rất tuân tu a thực sự không biết tô hàn là như thế nào cùng nhau đi tới hắn nhất định chịu không ít khổ a từng tên một nữ đệ tử đều ở đây thảo luận tô hàn anh hùng s ự tích có đồng tình có coi là thần tượng tô phương h ì n h hàn n g ọ c nhụy hai người đi ngang qua dừng bước các ngươi đều đang nói gì đấy lại đang lười biếng không phải lời ư công hàn n g ọ c nhụy khẽ cười nói nàng thành t i ể u vạn hoa tông một trong số đó nội môn định cấp tiên tiêu đệ tử ở tông môn vẫn bảo trì bằng lành mỹ nữ danh hảo h ô i bẩm hàn sư tỷ chúng ta đều ở đây thảo luận tô hàn chúng ta cái này liền đi lời công một g á khéo léo tiểu sư mội túi đầu lo lắng bị phạt sau khi nói xong thẻ lưới một đám đệ tử chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm tô phương hinh mang theo vẻ khẩn trương hỏi vì sao các người thảo luận tô hàn hồi bẩm tô sư tỷ một vị gọi tô hàn phổ thông tán tu gia nhập luân hồi tông trở thành bảy đại đ ỉ n h cấp thiên tiêu được rồi ta biết rồi các ngươi đi xuống đi tô phương hinh ở bí cảnh bên trong sau khi ra ngoài bị vạn hoa tông trưởng môn để bạn thành vị thứ hai đỉnh cấp thiên tiêu danh tiếng cũng là nước lên thì thuyền lên tê tô phương hinh trong lòng cảm thấy chấn động tô hàn có như thế kỳ nộ bất quá ba hai nghĩ đến đối phương ở bí cảnh bên trong chiến đấu cũng tùng một khẩu khí chỉ có nàng biết cũng không có cùng người thứ hai nói lên dù sao nói ra cũng vô nhân tướng thư hàn mộng nhụy nhìn một chút chính mình sư mộ i biểu tình nhịn không được hỏi phương hình sư mộ i dường như đối với cái này tô hàn thật để ý ô hát cũng không có dù sao cùng ta cùng nhau ở bí cảnh sống đi ra tán tu chỉ là tin tức này để cho ta cảm thấy chấn động không gì sánh nổi luân hồi tông tổng cộng chỉ có sáu đại đ ỉ n h cấp thiên tiêu luân hồi thương long diệp t i ế n múa lâm du cảnh cơ gia ý sở phong còn có một vị không tranh quyền thế luân hồi thương phượng sáu người đều là nguyên anh tu vi hiện nay nhiều một cái tán tu tô hàn một cái tông môn bảy đại đình cấp thiên tiêu chương hai trăm bốn mươi lăm cái gọi là t i n h hạ cái gọi là chấp h nhiệm chẳng lẽ cái này tô hàn cũng là nguyên anh hàn ngộng nhụy khó hiểu hỏi sư tỷ không nên ồn ào tô hàn chỉ có mười tám tuổi ở bí cảnh thời điểm chỉ là tu vi kim đan tô phương hinh bình thản nói rằng thế nhưng trong lòng tràn đầy bội phục tô hàn hàn ngộng nhụy sau khi nghe nhãn t h ầ n hiếp lại kim đan sao nàng nhưng là cùng luân hồi tông sáu đại tiên tiêu đã giao thủ trừ ra luân hồi thương long nàng là không đánh lại những người khác đều có thể có lực đánh một trận tô hàn thực sự thú vị sư tỷ ngươi làm sao vậy không có việc gì sư mội trong khoảng thời gian này ta ngơi hai người cùng nhau luyện kịp a tiếp qua bảy ngày chính là bảy đại tông môn vạn năm một lần tỷ võ người xuất sắc có thể tiến nhập đan tháp tập được luyện đan chi pháp lần này ta muốn đánh bại luân hồi thương long thu được vĩ đệ nhất hàn ngộng h ụ y ánh mắt tràn ngập sát ý vãy hiện ra bạch sương bốn phía không khí đột nhiên trở nên lạnh hai mươi tám t u t tô phương hinh ở đối phương sát ý dưới ảnh hưởng nhịn không được v ẻ run r à y nhưng mà thiên hỏa tông bên trong trong mặt thất từng đợt tiếng kêu trên t r u y ề n đến nghe được lòng người lạnh lẽo theo cửa đá từ từ mở ra phía sau trường môn hỏa vân mang theo cả người chết đi đi ra ngoài lâm trường lão tìm ta chuyện gì khởi bẩm trường môn t ô hàn hạ lạc tìm được rồi. hắn ở luân hồi tông trở thành nội môn bảy đại đ ỉ n h cấp thiên kiều ổ còn có việc này ngươi xuống phía dưới an bại à, tìm cơ hội giết hắn lựa ý hiên chết ta cuối cùng cảm giác cùng hắn có quan hệ là lâm trưởng lão trong lòng run sợ chậm rãi thối lui hai n h tô hàn rốt cuộc để cho ta tìm được ngươi thiên hỏa tông bên ngoài đại điện một gã đệ tử vội vàng chạy qua quỳ trên mặt đất tay nâng lấy một tấm m ạ n vàng thiệp mời báo khởi bầm lâm trưởng lão bảy đại tông môn bảy ngày sau mở ra vạn năm một lần tỷ võ ngươi xuất sắc có thể tiến nhập đan tháp tập được luyện đan chi pháp ta biết rồi ngươi đi xuống đi lúc â m trưởng lão này trung võ thần châu bảy đại tông môn đều thu đến tin tức bảy ngày sau tham gia luật võ mỗi cái đại tông môn đỉnh cấp thiên tiêu đều ở đây sẵn sàng ra trận chờ mong tỷ võ thu được xuất sắc tư cách cùng lúc đó luân hồi bên trong tông một chỗ thần bí tri địa luân hồi tinh hà mang theo tô hàn đi tới nơi này dọc theo đường đi đã nói rõ ràng chương m t h sáu mươi sáu một vòng tinh thần treo cao trời cao càng mấu chốt là nơi này linh khí cực kỳ nồng nặc viễn siêu luân hồi tông cần địa phương mấy lần một ngày ở chỗ này tu luyện tất nhiên có cực kỳ khủng bố hiệu quả mà ở nơi đây một chỗ cực kỳ cổ xưa trong kiến trúc kiến trúc bên ngoài một khối cự đại linh thạch trên có khắc cứng c ắ p có lực ba chữ to luân hồi thư cát cái này lý chính là luân hồi tông lập ngàn vạn năm lãnh địa càng là vô số luân hồi t ô n g cường giả sinh ra chi điệp kiến trúc ở chỗ sâu trong một tòa cực kỳ khủng bố trận pháp chi điệp một đạo khí tức kinh khủng cường giả đang quét đ ì n h viện hấp thu thiên địa chi linh đối phương là một cái khô gậy như xài láo giả b à ngoại tóc hoa dâm d â u mép rất dài quanh thân tản ra cực mạnh đạo vận thậm chí có vô số văn tự vờn quanh toàn thân hán đôi mắt nhắm mi tâm càng là có một đạo đỏ ngầu quang giống như con mắt thứ ba tô hàn phát hiện lão giả mi tâm cái kia đỏ ngầu sáng cùng hắn mi tâm linh hồn chi nhận tình trạng cực kỳ tương tự chỉ bất quá hắn mi tâm ngưng tụ là linh hồn lực mà lão giả này mi tâm ngưng tụ tinh thần lực chu vi cực kỳ vắng vẻ đột nhiên một đạo uy áp tịch quyền lão giả đôi mắt đột nhiên đối diện mà đến cách đó không xa tô hàn cũng là cảm nhận được cái gì con người ngưng trọng sợ hãi cường hãn tinh h à làm sao vậy sư tổ tinh hà tới thăm ngươi một chút thanh âm văn vọng có thể thấy được lão giả là luân hồi tông trưởng môn sư tổ sở hữu trí cao sáu trăm m ư ơ i ở trên quyền lực vừa dứt lời mà lão giả kia đối với chung quanh toàn bộ hoàn toàn không để bụng bên cạnh ngươi tiểu gia hỏa rốt cuộc là ai sơn hải châu người làm sao chạy tới luân hồi tông luân hồi tinh hà chuẩn bị mở miệng thời gian đột nhiên lão giả con ngươi đông lại một cái con ngươi băng lanh bắn về phía t ô hẳn thanh em g i ả n mua v ă n g lên tốt lắm ta biết rồi t ô hẳn nơi mi tâm cảm thấy không gì sánh được đau nhức vừa rồi một đôi cự nhãn nhìn trộm ó c của hắn cặp mắt kia chính là trước mắt lão giả t ô hẳn từ đó đi ra hướng về phía lão giả cung kính nói khởi bẩm tổ sư gia ta gọi t ô hẳn lão giả nghe được câu này lạnh rên một tiếng cánh tay vung、lên. một tấm mạ vàng tiếp h ngời xuất hiện ở tô hàn trước mắt mặt trên thanh tỉnh viết sau bảy ngày chung võ thần châu bảy tông tỷ võ người thắng trận tiến nhập đàn tháp ta không thích lời nói nhảm nếu là luân hồi tông đỉnh cấp thiên tiêu ngươi liền không có tư cách tham gia lão giả trên cao nhìn xuống bao quát tô hàn hai tay chắp sau lưng Trưng 246, trong truyền thuyết đệ thất tẩm. tuy là chỉ có bảy ngày thời gian thì nhìn ngươi có thể trưởng thành bao nhiêu ghi nhớ kỹ dùng tâm học tập bất kể là ai cả đời chỉ có thể tiến vào một lần bao quát ta ở bên trong đi vào thư các ca cá băng lanh thanh âm văn vọng là tô hàn gật đầu không nói nhảm đánh ra một d ọ t tinh huyết khi nào thân phận phía sau chiếm được các đời tiền bối có thể trực tiếp xuyên thấu trận pháp đi vào chờ các loại tô hàn tiến nhập lầu các sau đó lao giả nhìn về phía thượng h u n g khuôn mặt khẽ nhúc đ í c h tinh hà tiểu tử này có ý tứ ta chỉ có thể nhìn được hắn ở luân hồi cấm địa một ít chẳng giải quyết được vấn đề sự t ì n h còn có bộ phận thức hải ta dĩ nhiên không cách nào thông suốt chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều luân hồi tinh hà liền ở một bên cung k í n h nói ra tô hàn tuân tự đem mình một chữ không lầm nói ra lao giả và trưởng môn đối thoại sự tỉnh tô hàn tự nhiên không biết luân hồi thư bên trong các bộ phận mênh ngông như biển đứng lên giá sách mênh ngông vô bờ chia làm chín tầng càng lên cao đi liền có thể chứng kiến rất nhiều bí sử bên trong có sân hải luân hồi kinh hồn đoạn tình tử viêm thương vũ sáu đại châu cặn kẽ giới thiệu kiếm lực hồn sắc tinh t ì n h văn trở nhập thánh giải thế trong đó bên trong còn có các loại thảo dược cặn kẽ cách dùng sở tại đa n đạo y đạo luyện k h í bao quát thuật pháp học tập t r ô n g chất như núi sách vở m ê n ngông như biển đây vẫn chỉ là tầng thứ nhất mà thôi chỉ có học tập xong tầng thứ nhất sách vở mới có thể đi qua thang lầu trận pháp tiến nhập bên trên một tầng không nghĩ tới ta cũng có học tập thời điểm như thế nào mênh mông sách vở người thường chỉ sợ cả đời đều không nhìn xong càng chưa nói nhớ kỹ hiện nay chuyện làm duy nhất của hắn chính là học tập bước vào thiên đạo kim đan h ắ n đ ố i với linh hồn lực trưởng k h ô n g càng thêm kinh khủng cấp tốc nhớ kỹ vấn đề không lớn lại tăng thêm thân thể đề cao cho dù có số lượng cao tin tức giới vào thức hải cũng sẽ không bạo thể mà chết tô hẳn tại chỗ k h a n h chân mà ngồi một đạo thần thức bao phủ trong vòng n à n dặm cực kỳ cương đại vô số văn tự tin tức giới vào tô hàn đầu giống như nuốt trưởng đại hải không đến thời gian một nén nhang tầng thứ nhất sách vở đủ số n h ớ kỹ làm xong rồi không sót một chữ đọc lầu lầu tô hàn chậm rãi mở hai mắt ra hút một khẩu khí cả người tinh thần biến đến không giống nhau trên người có một cố đọc đủ thứ thi thư khí chất tỏa ra lập tức tiến nhập tầng thứ hai thư các luân hồi các bên ngoài cũng không thể thấy tình huống bên trong thế nhưng theo tầng thứ hai sáng lên lúc không riêng gì luân hồi tinh hà khiếp sợ liền lão giả cũng cảm thấy chấn động phải biết rằng trước đây luân hồi thương long tiến vào thời điểm cũng là dùng ước chừng hai ngày mới chỉ có đi qua tầng thứ nhất mới gia nhập đệ tử dĩ nhiên dùng một nén nhang đi qua theo ba tầng b ố tầng năm tầng lầu các dồn dập sáng lên ngọn đèn ba ngày trôi qua theo đệ lục tầng ngọn đèn sáng lên đông đông đông luân hồi các đỉnh cao vang lên tiếng trung đây là đánh vỡ luân hồi tông các đời tiền bối khai sáng tối cao ghi chép tiếng trung vần quanh toàn bộ luân hồi tông còn lại sáu đại thiên kiêu dồn dập chạy tới luân hồi thư các nhân chứng kỳ tích trong nháy mắt chương sáu mươi bảy lão giả và trưởng môn thấy như vậy một màn trong lòng cảm thấy khiếp sợ thế nhưng sắc mặt đã là mặt mày giả rỡ mười tám tuổi thiếu niên ba ngày thời gian đánh vỡ luân hồi thư lầu các ghi chép nếu để cho tiền bối biết có thể hay không vén đắp dựng lên không nghĩ tới tiểu sư đệ dĩ nhiên leo lên đệ lục tầng thiên phú của hắn có thể nói yêu nghiệt liền ta đều mặc cảm luân hồi thương long cũng không nửa điểm nào mà là vẻ mặt vui vẻ bởi vì tô hàn mặc dù có thể gia nhập vào luân hồi tông là hắn tự mình mời mau nhìn đệ thất tầng đèn sáng lên cơ gia ý sờ phong diệp tiền múa lâm du cảnh đám người hoan hô nói ba ngày leo lên đệ thất tầng thực sự là tiểu quái vật nha lao giả trận hai mắt đều đi ra rồi tiểu sư đệ nỗ lực lên nha ngươi nhất định có thể leo lên tầng thứ chín luân hồi thương hai tay cầu nguyện tâm tình khẩn trương đột nhiên một tay khoát lên trên vai của nàng quay đầu chứng kiến tra để cho nàng nội tâm nhiều một tia chấn định chúng ta phải tin tưởng tô hàn luân hồi tinh hà ngữ khí vững như thái sơn đối với chúng ta phải tin tưởng tiểu sư đệ trong lòng mọi người dồn dập nắm chặt t h ờ n g đứng ở luân hồi thư các chờ đợi tiểu sư đệ đi ra thời khắc này tô hàn ở luân hồi thư các đệ thất tầng sắc mặt tái nhuận đến mức tật cùng hắn vội ý thức cho là mình thức hải kém chút buôn hội thế nhưng rất nhanh có khôi phục bình tĩnh đệ thất tầng văn tự xác thực cao cấp không ít bởi vì đệ thất tầng đều là đạo mỗi một cái văn tự vờn quanh đan vận luyện đan c h i đạo thiên biến văn hóa là khó khăn nhất một môn kỹ năng coi như là tu vi mạnh mẽ muốn ở đan đạo có chút tạo nghệ lại làm sao là một kiện chuyện khó khăn hắn nhất tề sắc mặt hơi đổi càng là ngược lại hít một hơi khí lạnh cứ nhiên đệ thất tầng đan đạo chỉ cần có sở tạo nghệ đều là các đại thế lực tranh nhau chỉ kéo về phía sau l o n g đối tượng mua ước chừng ở đệ thất tầng ngây người cả ngày đem đại hoang đại lục luyện đan tri đạo thông hiệu đạo lý trên người ngưng tụ ra một tầng đan đạo nếu để cho khổ học mấy năm luyện đan người thấy như vậy một mản quả thực là hắn sao là xỉ nhục ca hắn thực sự trên mặt không hề b a động bởi vì hắn biết mình nhớ chi thức chỉ là văn tự nội dung cũng không đại biểu trước mắt hắn là có thể luyện r a đang dược chương hai trăm bốn mươi bảy luân hồi các âm dương các hôn h i ể u ngày thứ sáu thời điểm leo lên tầng thứ tám dĩ nhiên là kiếm đạo mà nhưng tô hàn đối với kiếm đạo lý giải sớm đã vượt qua phần lớn người đặc biệt là lĩnh nộ g táng tiên kiếm pháp lục thức đã đến vạn vật giai t h ô n g cảnh kiếm là vạn khí c h i tổ muốn lĩnh nộ g ra một tia kiếm ý cần quanh năm s u ố t tháng tích lũy càng cần nữa thiên p h không nghĩ tới tầng thứ tám là kiếm đạo nhất định là muốn thông qua kiếm đạo ngăn cản leo lên tầng thứ chín mỗi cái đại châu kiếm còn có p h á chiêu phương thức cũng không biết là cái kia vị không biết dùng kiếm cao nhân sáng chế thế nhưng học một ít cũng không sao kỹ năng nhiều không phải đại người tại chỗ khoanh chân mà ngồi vô số kiếm ý thể hồ quán đính tiến nhập thức hải tương đối với phía trước mấy tầng tốc độ tổng cộng không nghĩ tới đại h o a n g đại lục kiếm quyết thêm tại một cái cùng táng tiên kiếm pháp dưới so sánh nhất định chính là cất chó thế nhưng ta có thể mang đại h o a n g đại lục sở hữu kiếm quyết ưu thế dung hợp được đã bảo vạn kiếm quy tông phía ngoài đám người dồn dập nhìn về phía luân hồi thư cát lúc này tầng thứ chín đèn sáng lên biến đến lặng ngắt như tờ lúc này mới qua bao lâu tầng thứ tám Không đến thật ờ i gian i hương, nửa nén l ề phần phần nhiều năm hắn đều không có giống ngày hôm nay vui vẻ như vậy tổ sư gia trong tầng thứ chín rốt cuộc là cái gì ta đã chịu không dưới tâm chờ đợi sư đệ đi ra hỏi cho ra nhẽ luân hồi thương lòng vẻ mặt kích động nhìn về phía l ã o giả l ã o giả hai tay chắp sau lưng suy nghĩ sâu xa mấy giây xoay người gàn tương chữ ta lúc đầu gia nhập vào luân hồi tông nội môn thiên tiêu thời điểm sư tôn cùng ta nói qua tầng thứ chín phong ấn viễn cổ bí sử cụ thể là nội dung gì không người biết sợ rằng chỉ có sáng tạo cái tòa này luân hồi các người mới b i ế ta t luân hồi các là luân hồi tông đời thứ nhất người sáng lập âu dương tử sáng tạo bản tôn suy đoán không sai cho đến nay chỉ có hắn cùng bên trong tháp tiểu gia hỏa biết tầng thứ chín nội dung đến tột cùng là nhiều xa xôi viễn cổ bí mọi người sắc mặt đều mang mê hoặc lúc này tô hàn bước vào tầng thứ chín luân hồi thư các một trận lánh phong mang theo giả bụi bạm thổi vào mặt tô hàn nhẹ tà mặt mụi nhắm hai mắt lại sau đó mở mắt ra dĩ nhiên phát hiện mình ở một tòa vô số hải cốt trên chiến trường trong n g á y mắt tê xuất kiếm y quanh thân kín không kẽ hở l ạ n h như băng điều ý ngưng tụ ở chung quanh tô hàn nhìn thoáng qua tự thân phát hiện toàn thân đã bị mang lên còng tay dị thương kiên cố dùng man lực căn bản không có biện pháp phá vỡ trong cơ thể tu vi hoàn toàn không có cũng vô pháp cùng ngoại giới thu được bất kỳ liên lạc nào một vị lao đầu ăn mặc quần áo áo vào trắng một đầu hát trắng sợi tóc song đồng c ắ t nước phượng nhãn nhìn qua rảnh rỗi tốc trí đam y ê u lao nhân quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m vào tô hàn bị một vị lao đầu như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m tô hàn trong nội tâm có chút sợ hãi lao đầu này không có thu nam sùng mê à. lao nhân trong nháy mắt vọt đến bên cạnh một cái bạo trừ n g ư ờ i phẫn nộ quát tiểu tử chớ suy nghĩ lung tung đau nhức đau nhức đau nhức sự thực chứng minh tô hàn hoàn toàn suy nghĩ nhiều lao đầu hoàn toàn không có có ý nghĩ này lao nhân hai tay phụ phía sau trên khuôn mặt giả n u a lộ ra một đạo đã lâu tiểu ý ta chờ không biết đã bao nhiêu năm người hữu duyên rốt cuộc đã tới thực lực của ngươi bây giờ có thể lay động viễn cổ thời đại bách tông sở hữu thiên tiêu ngày hôm nay ngươi đã đủ tái nhập luân hồi tông lịch sử tô hàn lắc đầu chẳng qua là vận khí mà thôi lão nhân xoay người gan từ chữ ngươi cũng đã biết vận khí cũng là thực lực một bộ phận ngươi có thế để cho ta xuất hiện nói rõ ta thời gian cũng không nhiều ta muốn nói chủ yếu là hai chuyện lão nhân nói đến đây vung tay lên một cái có khắc long phượng tiêu chí hộ phù không ở tại tô hàn trước người không gì sánh được tinh xảo hộp chu vi không hề một tia mở ra khe hở tô hàn nhìn lấy trước mặt hộp nhự như mày đây là vật gì đây là thứ thuộc về ngươi nhỏ lên n g ư ơ i một giọt tinh huyết là có thể mở ra lao nhân nói tô hàn cắn bể đầu lưới phun ra một giọt tinh huyết nhỏ xuống ở trên cái hộp nhất thời tản mát ra ngũ thải quan mang một đạo lãnh n ạ o thân ảnh đặt một điều lòng sắp nhập trong tiên quân văn mã khiến tô hàn rất ngạc nhiên chính là đối phương giống như nào đó năng lực có thể đối kháng toàn bộ khí phách vô biên n g ư ơ i nơi này là ai vì sao ta thấy lao nhân đột nhiên một chỉ bắn ra một vệ ánh sáng minh phong miệng của hắn khoe miệng lộ ra một tia lộ cung lắc đầu nói ra nói không chừng nói không chừng bị trói buộc tô hàn phẫn nộ trong mồm phát sinh ngâu n g â thanh n m nếu không phải là nhìn n g ư ơ i lão ta sớm động thủ đánh n g ư ơ i thật sự có trùng một kiếm bổ luân hồi các xung động lão nhân h í p mắt nói chuyện thứ hai cũng là trọng yếu nhất sự tình hy vọng ngươi ở đây luân hồi tông tao nộ t hai hỏa ngập đầu thời điểm xuất thủ cứu vớt một lần tô hàn nhãn thần một t r i n h lão đầu phát cái gì thần kinh luân hồi tông cao thủ nhiều như mây đứng ở thế bất bại để cho ta cứu vớt ta không có cưỡng bách gì tứ sắc mặt lão nhân xuất hiện một tia lo lắng lo lắng thiếu niên ở trước mắt tự tuyệt ai mà thôi mà thôi vung tay lên tô hàn trên người gông xiềng biến mất sau một khắc một màn trước mắt làm cho tô hàn con ngươi co g ụ c lại trở tay không kịp chương hai trăm bốn mươi tám trên dưới một lòng thấy chết không sờn gục một tiếng l ã o nhân q u ì trên mặt đất luân hồi tông đệ nhất đại trưởng môn người âu dương tử bái kiến đại hoàng c h i chủ lão hủ khẩn cầu đại hoàng c h i chủ luân hồi tông tao nộ thai họa ngập đầu thời điểm ra tay trợ giúp một lần ta sắc thực s ư n g hô quá chính mình đại hoàng c h i chủ nếu như nhớ không lầm là trước đó không lâu đại chiến tiêu ra ba cậu thuận miệng nói ra không nghĩ tới dĩ nhiên thực sự trở thành đại hoàng tri chủ tôi hẳn sơ cầm một cái thoải mái nói trong khoảng thời gian này ta đúng là luân hồi tông vừa qua được chưa nếu như ta có năng lực trợ giúp nói ta xuất một chút tay lão nhân sau đó chân thành nói đa tạ đại hoàng chi chủ lão nhân đứng lên trong mắt tràn đầy cảm kích đại hoàng chi chủ xin hỏi ngươi xem lên tông môn vị nữ tử kia tập tối hôm nay ta báo ngộng cho bên ngoài quét sân đồ tôn gọi ngươi đi an bài nhất định khiến ngươi thời thời khắc khắc nhớ kỹ luân hồi tông đã từng là đại hoàng chi chủ ra hắc hắc hắc ta nhưng là người thành thật khoe miệng lộ ra một tia tà ác mỉm cười trong lòng nhắc tới luân hồi tông nữ đệ tử quả thật không tệ chính là tuổi tác nhỏ nhất đều là mấy trăm tuổi tương đương với ta chết đi mấy trăm năm bà cố chẳng phải là ta sẽ dối loạn bối phận thử xem ngược lại là đ ỉ n h đâm kích thích lao nhân làm sao không biết tô hàn ý nghĩ trong lòng lập tức nói ra không hổ là đại hoàng c h i chủ trong lòng chỉ có cứu vớt thiên hạ thương sinh uyên linh đại lục quy tắc cá lớn nuốt cá bé bên trong thế lực càng là bao che khuyết điểm đến mức tập cùng tiếp theo đường làm như thế nào đi đại hoàng c h i chủ nhất định đã sớm nghĩ kỹ vừa dứt lời tô hàn mục trừng khẩu nốc nhìn lấy lao nhân tổng cảm giác mình bị lựa có phải hay không bỏ lỡ lựa chọn gì quả nhiên ngươi đại gia cũng là ngươi đại gia gừng càng già càng tay sau đó hỏi âu dương tử người biết người xuyên hát bảo phía sau theo hồng sắc mây hình dáng thế lực sao Lao n h â đại p mắt t nói, hoang m tri chủ phía dưới chúng ta tâm sự chính sự lao nhân gầm lên một tiếng hai tay ngưng quyết lập tức xuất hiện một cái bắt vái hát bản tán phát khí tức vặn vẹo không gian chung quanh cái gọi là không gian lĩnh vực giang hồ có quy củ giang hồ tông có tông quy kế tiếp thấy không thể nói đi ra ngoài một chữ như có tiết ra ngoài trời chu đất diện xét đánh h ỏ a t i ê u thất khiếu chảy máu phơi thây sơn lâm có con gái liền nam đạo nữ sướng chưa sinh con gái liền tuyệt tử tuyệt tôn uống máu ăn thể thiên địa làm chứng đây là hát cám tông môn vẫn là tà giáo tô hà ngật đầu ngưng ra một dọ tinh huyết bay về phía hát bàn sau một khắc hát bàn điên cùng chuyển động đi tới một chỗ trên hư không trong hư không vô số cường g i ả gặp mặt phi hành thậm chí còn xuất hiện trẻ tuổi â u dương tử xuyên qua thân thể hắn trên mặt đất đứng đầy rậm rạp chẳng trị người mỗi cá nhân nhãn thần hiện ra một cô nhất quyết sinh tử quyết đoán một cái cự long phóng lên cao lòng đầu bên trên đứng một vị người xuyên quần áo á tay cầm trường kiếm uy phong lấm lấm đối diện tràn đầy vô số không biết quái vật và mấy ngàn danh hắc bảo tu sĩ theo song phương người cầm đầu ra lệnh một tiếng giết dẫn dắt đám người dồn dập thẳng hướng phía trước một trận chiến này địa liệt thiên băng thiên k h u n g trở nên treo ngược dị tượng đầy trời phảng phất đi tới mặt nhật một dạng vô số kiếm pháp tinh diệu cùng đại thần thông ở nơi này đánh một trận dồn dập tế xuất vô số máu tươi c h ả y như dòng nước trên mặt đất biến thành tươi đẹp huyết hồng tri địa hết sức sấm nhân đây là cái, kia, cái thế lửa người trước mắt xuất hiện một ông lão người xuyên hắc bảo phía sau thêu hồng sắc mây hình dáng đồ họa trong tay một bả toàn thân đỏ tươi trường kiếm đối phương buộc phát ra vô tận sắc khí x ắ p nhập trong đám người mỗi huy động một kiếm đều biết trăm tên tu sĩ thân thể nổ thành bột mịn liền hóa thành huyết vụ tư cách đều không giống như một vị thân quần áo áo dài trắng nam tử thi triển như quỷ mị thân pháp xuất hiện ở trước mặt láo giả đại chiến ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp giao thủ hơn v ạ n lần buộc phát ra h uy lực căn bản là không có cách dùng bất luận cái gì chữ hình dung đây tuyệt đối là h ắ n giờ phút này nhìn thấy nhất u y nga cảnh tượng kiếm pháp tinh rượu sắc khí trung tiên trong khoảng thời gian ngắn chiến trường bên trong đám người cũng lớn miệm thổ huyết sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắ liên ứng ở đàng xa quan sát tô hẳn cũng không có thể may mắn tránh khỏi với khó chỉ cảm giác chính mình r a thịt đang ở t h u á n nước tiên huyết từ từ tràn ra rất nhanh một cỗ tê liệt cảm nhận sâu sắc liền lan tràn toàn thân của hắn keng lão giả trong tay dĩ nhiên trường kiếm bị chặt đoạn khi hắn thấy rõ ràng chém đ ứ t kiếm của đối phương lúc dĩ nhiên là trong tay hắn cầm kiếm ý đối phương phủ kiếm gãy cờ ư i rồi lạnh t ấ u xương liều linh nói sát thần hôm nay ngươi hẳn phải chết hai anh lão tử cho dù chết cũng sẽ trước làm thì ngươi Cuối cùng trắng n áo bào a một tử d trận chiến này n Chi đánh đồ có thể nói là thiên hôn địa ám nhật nguyện vô quang vô số kiếm pháp tinh diệu cùng đại thần thông ở nơi này đánh một trận dồn dập tế xuất thậm chí có vô số tu sĩ tự bạo thân thể h i ể m h ộ đồng bạn ngưng tụ thần thông mỗi cá nhân thiêu đốt toàn thân tinh huyết cùng t h ọ nguyên bộ phát ra khí tức vô cùng kinh khủng cũng là thuần túy nhất võ đạo không minh tinh thuần phảng phất thiên địa quy tắc ở chỗ này không còn tồn tại toàn bộ đất trời trong lúc đó đều tràn đầy khí tức kinh khủng chính muốn cắt rời toàn bộ chỉ có thắng lợi cùng tử vong hoặc là hủy diệt hắn cũng cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm trước n à y chưa từng có phảng phất cả thế giới đều bị đánh bể nát phát tác xé nát hư không thiên đ i ệ cũng thay đổi vì lượng chủng cực đoan không gian bộ phát ra uy lực căn bản là không có cách dùng bất luận cái gì ch đây tuyệt đối là hắn nhìn thấy nhất nguy nga cảnh tượng bên trái là vô tận giá lạnh bên phải là nóng rực luyện ngục tiếng nổ mạnh mênh mông quần quận chư thiên hết thể đều hóa thành bộ miệng hư không tạc hóa thành vô số mảnh nhỏ mới vừa hình ảnh cũng vào giờ khác này biến mất giờ khác này tô hàn không cách nào bình tĩnh ánh mắt không dám nháy một cái sắc mặt tái nhợt như tờ giấy nhìn kinh hồn tán đảm không nói được lời nào đối phương chiến đấu song phương chiến đấu tuyệt đối là không tiền pháo hậu hôm nay thấy toàn bộ thật sự là cơ duyên khó có được ta nhất định phải thiện thêm tìm hiểu đối với ta ngày sau tu hành cũng là có vô cùng ích lợi tô hàn cứ như vậy đứng bình tĩnh lập hư không vẫn không n ú p ních phản phất nhập định mở dạng thời gian vào giờ khắp n à y tính trong nháy mắt giống như là vô tận dài rằng giặc tuyế nguyệt tô hàn nhắm lại hai mắt bắt đầu rồi hắn cảm n ộ hiện tại hắn rốt cuộc biết vì sao tiến nhập tầng thứ chín trên người tu vi hoàn toàn không có chính là quy tắc của nơi này một lần nữa tu luyện quên hết mọi thứ trong lòng chỉ có kiếm và giết chóc không thể có bất luận cái gì tình cảm dù sao đây là thuộc về vạn cổ trinh c h i ế n thế giới thời gian lóe lên một cái rồi biến mất thời gian bạn năm vội vã đi qua tô hàn mở mắt ra hơi thở của hắn vẫn như c ũ dừng lại ở thiên đạo kim đan sơ kỳ cái này vẫn năm h ắ n cầm kiếm cùng giết hắn nhiều một viên giết hại tâm một viên đối với kiếm đạo lòng kính sợ không chỉ có như vậy trong cơ thể hắn kiếm vận hoàn toàn bị kích phát đến mức tận cùng diễn biến thành hủy d i ệ t kiếm đạo hủy d i ệ t kiếm đạo trở thành hắn vượt cấp chiến đấu một đạo con bài chưa lật điều này làm cho tô hàn cũng nhất định có sức mạnh tại uyên linh đại lục rốt cuộc có tự vệ thực lực hủy d i ệ t kiếm đạo lưu động t r u n g quanh kiếm vận quay t r u n g quanh trong không khí còn phiêu đ á n g kiếm quan g bay qua những thứ này kiếm quan không có bất kỳ thương tổn không hề xách ý ẩn chứa h ủ diện tô hàn mở một đôi mắt nhìn chăm chú và âu dương tự hơi gật đầu âu dương tử thân thể nhàn nhạt, nhạt trong suốt âu dương tử n g ư ơ i đây là đại hoàng c h i chủ ta đã sớm không phải tồn tại ở trên đời này ta chỉ là một đạo chấp nghiệm mà thôi liền vì chờ đợi ngươi đến còn lại đại châu có lẽ còn có cùng loại ta như vậy chấp nghiệm chờ đợi ngươi đến trong tay ngươi kiếm ý trước đây ta cũng có phần tham dự chế tạo ngươi nhất định phải đánh bại hắc á m thế lực lại một lần cứu vớt u y ê n linh đại lục tô hàn đôi mắt hơi phiếm hỏng sau đó cung khựu tay thắt lưng đại biểu trong lòng hắn đối với âu dương tử tôn trọng âu dương tử cũng cung tay đáp lại tiêu tán ở tô hàn trước mắt lúc này luân hồi các bên ngoài đám người dồn dập chờ đợi Đúng lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở tại chỗ không có ý tứ làm cho tổ sư gia t r ư ở n g môn và các vị sư huynh sư tỷ l i lâu tô hàn trên người không có bất kỳ ba động làm cho đại gia cảm thấy kỳ quái sư đệ ngươi ở đây thật là lợi hại thông qua tầng thứ chín luân hồi thương vượng không gì sánh được kích động nhìn tiểu sư đệ sớm đã quên đi rồi gian phòng của mình đừng hủy thời điểm sư đệ ngươi có thể nói cho chúng ta một chút tầng thứ chín đến cùng nhìn thấy gì sao luân hồi thương long nhịn không được nói ra nghi ngờ trong lòng tầng thứ chín chỉ là một ít v i n linh đại lục ghi chép cùng các đại môn phái thành lập còn có tông môn người sáng lập đều là ghi chép một ít phong công vĩ nghiệp cũng không bao lớn kinh hỷ tô hàn chỉ là bình tĩnh trả lời đám người nghe xong nguyên bản trông chờ tâm tình tiêu tán như yên chỉ có lao nhân chứng kiến tô hàn trong cơ thể vừa rồi tản ra một đạo kiếm quan g bén nhọn tản mát ra ánh sáng chói mắt đối mặt cỗ kiếm ý này khí thức giống như kinh hồng h à n g thế chính là hắn cũng vô cùng kích động thế nhưng cũng không nói ra miệng bồn tọa truyền lệnh từ hôm nay tô hàn có thể tùy ý tiến nhập tông môn bất luận cái gì thí luyện tri địa không cần thông báo trưởng môn lao lao đại quất lên đà tạ tổ sư ra tô hàn xoay người cung tay nói thời gian cực nhanh bảy ngày thời gian đã đến bảy đại tông môn mang theo riêng phần mình môn phái đệ tử đi trước hội luận võ tràng đan đạo đại hai không biết bình thường cử hành linh một đan tôn bảy đại tông môn hội tụ ở vào luân hồi châu trung ương được thiết lập lên to lớn lôi đài dài đến mười ngàn thước chiều rộng ngàn mét mặt trên bảy đầy từng cái xưa cũ đan đỉnh quên quần q u ẩ n nhẹ nhẹ đ ă n khí. tựa như lưu truyền xuống một dạng chiều cao nửa trượng dài rộng đều có một mét hình thái cùng loại bốn chân thế chân bạc như vậy đan đỉnh có chừng một trăm tôn phía trước còn có cao chiều rộng trưởng mỗi cái mười trượng linh ngọc đan đình tán phát ra đạo đạo đạo đạo Phong chương á c cổ x a mà t r hai trăm năm mươi đan đạo đại hội trí cao đan đạo lôi đài t à hữu phân biệt ngồi linh một đàn tôn cùng bảy đại tông môn trưởng môn hoặc trưởng lão linh một đàn tôn đứng dậy tới một thân áo bào trắng nghiêm nghị bao quát quá chung quanh lôi đài thành hơn v ạ n ở thảo luận tu sĩ liền phất tay đánh ra từng đạo âm ba như xuyên kim thái thạch lại tựa như từng đạo sóng biển giống nhau liền xông ra ngoài ùm ùm đại gia liền yên tĩnh lại hắn thỏa mãn gật gật đầu nói cái này còn tạm được hôm nay là đan đạo đại hội cũng không phải là bị võ t r i ê u thân ồn ào gì thế chẳng lẽ là muốn làm váy n h u người dự thi bình thản thanh âm đã có phẫn nộ truyền đến mỗi cá nhân bên t h a i trong thời gian ngắn hàng vạn hàng nghìn tu sĩ dồn dập ngầm miệng lại không dám nói một câu c ò n chúng đang mong đợi đan đạo đại hội bởi vì đan đạo đại hội tu sĩ cũng sẽ ở ba mươi luyện đan kết thúc từ đan tôn phân biệt phẩm chất phía sau đem đan dược hiện trường bản án ra mặc dù là tu sĩ nhưng dù sao đều muốn luyện chế để thăng công lực đan dược tự nhiên sẽ lệnh quần chúng hưng vấn đan đạo đại hội từ bản tôn thành cựu tổng tài phán hiện tại đan đạo đại hội chính thức bắt đầu linh một đan tôn nhìn thấy quần chúng chung đứng rất nhiều tu sĩ khoe môi buộc vòng quanh vẻ mỉ m cười lại nói lần này đan đạo đại hội bản tôn sẽ luyện chế nhiều một viên cựu phẩm linh đan đem ở hiện trường nhân trung tuyển trạch một người b á n tạo cái gì đám người kinh ngạc ngắm nhìn linh một đan tôn tính toán nói cựu phẩm linh đan u y trọng như vậy đang ăn dược dùng một viên cũng đủ để trở thành kim đan sơ kỳ cường giả một viên cựu phẩm linh đan a đã đủ chế tạo ra một vị kim đan cường giả nha ở táng long di chỉ chung không coi vào đâu đặc biệt mạnh cáo thủ thế nhưng ở tán tu trong mắt kim đan cường giả không g i trên cơ bản chính là giới kim đan thiên hạ lớn như vậy luân hồi châu trải qua mấy nghìn năm l ắ n g động trừ ra bách tông có kim đan cường giả tối đỉnh mà thôi lần này đan đạo đại hội một trăm vị tuổi trẻ tu sĩ cần luyện chế linh đan c h â n nguyên đan hòa đan thủy đan hàn đan chờ các loại một loại t r o n g đó thời hạn ba canh giờ xuất đan đến lúc đó từ xuất đan số lượng phẩm chất để phân chia xếp hạng linh một đan tôn dừng lại một chút hai tay nâng lên nhất thời tử quang diệu này hóa thành một mảnh vương dương tịch cuốn lên trời cao xông vỡ tầng mây đáp xuống ở vào một cái nhà n g à tầng đính chót bắn chúng trăm tên kim đan h y nhân từ qua n g ngập trời đánh tới trên nhà cao tầng làm cho chu vi rất nhiều cao lầu đều bắt đầu lay động chẳng trăm người toàn thân nổ lên hóa thành huyết vụ linh một đan tôn thu công lực đứng c h ắ p tay hai mắt như tháng chạp hà băng cả người quanh quẩn khí tức lánh liệt nói đan đạo đại hội toàn bộ đi trước t h a m g con người đều muốn hiện lộ thân phận diện mạo nếu không tử thì coi là âm thầm muốn đánh cắp tu sĩ luyện đan thành quả h ạ n g người hết thể chu d i ệ t mỗi tu sĩ luyện đan cuối cùng sẽ có chút nghèo khó hàng người ỉ vào tu vi tới mạnh mẽ cướp đoạt đan dược đối với cái này chờ các loại cựu phẩm linh đan dược hiệu là cựu phẩm linh đan phân nửa không đến cựu phẩm linh đan nếu chỉ có một người luyện chế mà ra thì coi là thủ tịch luyện đan sư mặc dù có người luyện chế cựu phẩm linh đan cũng chỉ có thể trở thành đệ nhị trước luyện gia giả thắng lợi nhiều hơn nữa cựu phẩm linh đan cũng không bằng trước luyện gia cựu phẩm linh đan sở dĩ luyện chế linh đan mới là then chốt nhanh chuẩn tàn nhẫn nhưng dù sao cũng là có thể để cho bước vào con đường tu luyện trực tiếp bước vào kìm đan đan dược muốn l u y ệ n chế sao mà dễ dàng hiện tại cho m ờ i trăm vị tuổi trẻ tu sĩ leo lên lôi đài linh một đan tôn nói xong phất tay mà ra một mảnh thải hà nở rộ lôi đài phủ không dựng lên trăm vị tu sĩ đại thể đều ở đây hơn một nghìn tuổi chỉ có tô hàn chỉ có mười tám tuổi vạn hoa tông tô phương hinh là không có nghĩ đến tô hàn thực sự sẽ đến đôi mắt càng là bắn ra từng đạo địa quang nàng và tô hàn đã sớm có không nói rõ ràng giao tình bất kể như thế nào cái này một lần tuyệt đối không thể thua cho đối phương bất quá tô phương hinh rất nhanh thì cảm nhận được linh một ngày tôn ngưng mắt nhìn vội vã thu liễm nhát quang đám người cùng nhau bay về phía lôi đài hô sợi bảy trăm ba mươi ba sợi đám mây phiêu giật mà ra quanh q u ầ n ở tô hàn chu vi cũng nhận được t r ù n g kích điểm ấy chuyện nhỏ nhặt không đáng kể khảo nghiệm liền muốn làm có ta、Cút. tô hàn điều động nhục thân lực lượng đánh tan quanh thân đám mây hắn chính là tô hàn nhục thân lực lượng rất nhiều tuyển thủ dự thi đã nghiến răng n g h i ế n lợi cả người mồ hôi đầm địa đám mây không ngừng trúng kích các vị trí cơ thể cả người đau đớn t ô h à n đã dựa theo trong sách ghi chép để vào d ư liệu độ vào bên trong cơ thể linh khí bắt đầu luyện chế đ a n dược tô phương hinh lại thở gấp hết giận kinh ngạc ngầm đầu nhìn phía trên t ô hàn thực sự là kinh khủng g i a hỏa cái này đám mây không ngừng khảo nghiệm nụ thân càng khảo nghiệm chân khí trong cơ thể không chế ta hiện nay đau đến tựa như hàng vạn con kiến gặm ăn m ộ t dạng chẳng lẽ hắn nụ thân trải qua lộn xa cả lúc này mới qua bao lâu còn lại thiên tiêu đại bộ phận đều ở đây gian nan không chế chân khí trong cơ thể còn như cá biệt chân khí trong cơ thể chưa đủ tu sĩ dồn dập ngã xuống đất không dậy nổi thư thoát trên mặt đất khó có thể tưởng tượng tô hẳn c ư như i ê n n h thế nhanh chóng bắt đầu luyện chế đan dược chương hai trăm năm mươi mốt t h á n g long gì chỉ không đúng làm sao cảm giác thân thể linh lực có một ít tiêu tán cảm giác leo lên bắt đầu luyện chế đan dược thời điểm ta liền phát hiện không đúng lắm chẳng lẽ là đám mây biết hấp thu linh lực còn là nói quáy dày trong cơ thể linh khí tính rồi hắn sau lưng cơ bắt bạo phát một tia l ự c đạo đến gần đám mây biến hóa tiêu tán tìm không thấy trực tiếp xua tan c ư nhiên không có việc gì đáng chết hắn tại sao có thể như vậy cái này cũng bất khả tư nghị chứ luân hồi thương long đám người thần sắc kinh ngạc nhìn về phía đang ở luyện đàn tiểu sư đệ bọn họ ngưng mắt nhìn tên tiểu sư đệ này thân ảnh lại nhìn lại chính mình tiến độ chậm rãi lắc đầu chỉ có bất đắc dĩ c ư ờ i khổ quả nhiên là người so với người so với người chết hai anh một gã tán tu gia nhập vào luân hồi tông đã nghĩ suốt ngày k i ê u ngươi có thể làm được khó đến ta hàn mộng nhụy làm không được hàn mộng nhụy hồn nhiên mặc kệ đám mây quay dày quanh thân đám mây càng ngày càng nhiều thân thể vội vã điều động chân khí luyện chế lan dược sơ xuất đám mây ảnh hưởng đưa tới chân khí của nàng tan giã hàn mộng nhụy hét thẳn lên cảm giác trên sắc mặt đều đau được và m è o phanh mạnh mẽ đám mây c h i lực giống như đ ạ i trùy một dạng đánh vào hàn n g ậ nhụy trên người hàn n g ậ nhụy p h u n một n g ụ m máu tươi trực tiếp lan xuống cả người liệt diễm đốt cháy cùng c ắ m ăn cảm giác mới chỉ có giảm mất một ít h a anh quý v i vạn hoa tông đệ nhất đỉnh cấp thiên tiêu hàn n g ậ nhụy thực lực không gì hơn cái này luân hồi thương phượng thấy như vậy một màn vội vã châm trọc khiêu khích nàng và hàn n g ậ nhụy xưa nay không hợp mỗi người đều biết hàn n g ậ nhụy quá gấp linh một đan tôn căn bản không xem lan xuống lôi đài hàn n g ậ nhụy ngược lại là vẻ mặt vui vẻ đón nhận tân nhân tố hàn nhỏ giọng nói lấy thiên phú của ngươi đã đủ chấn áp toàn trường linh một đan tôn nhẹ nhàng mà vỗ vỗ tô hàn b ả vai nói không sai tô hàn khỏe môi triển khai nụ cười cuối cùng ánh mắt gắt gao rơi vào còn lại lục đại tông môn trên người thản nhiên nói không biết còn lại lục đại tông môn gần nhất tăng sự làm được như thế nào táng long di chỉ tu sĩ nhưng là chết rồi thật nhiều nếu như quan tài không đủ dùng lời nói ta tô hàn ngược lại là có thể miễn phí tiễn các ngươi vài h ớ p quan tài côn g vọng trước mặt mọi người trực tiếp khiêu khích đại đại tông môn bốn phía lục đại tông môn tu sĩ đều nhìn tô hàn ước gì đem đối phương thực kỳ nhục đạm ký huyết đập k ỳ cốt hấp kỳ tủy h ngủ bên ngoài da hao bên ngoài lông nhưng mà luân hồi tông mọi người và bách hoa tông tô phương hình đều dùng một loại thưởng thức ánh mắt nhìn về phía tô hàn luân hồi thương l o n g trong lòng nói không hổ là tiểu s ư đệ phần này dũng khi ta rất yêu thích nguyên tưởng rằng hắn chỉ là tu vi thấp không nghĩ tới ngữ khí như thế nào cùng ba thiên hỏa tông lâm trưởng lão một bả vỗ vào trước mắt bà ngọc cắn răng nghiến lợi nhìn c h ầ m c h ầ m tô hàn tức dẫn đến cả người run dậy lập tức chĩa thẳng vào tô hàn nói hẹn bọn tán tu con kiến hôi ngươi đừng tàn rỡ ngày hôm nay nếu không phải là đạo đại hội ta sẽ nát ngươi thật sao ta càng mong đợi xé nát các ngươi tô n môn tô hàn không chút nào ở lâm trưởng lão nguy hiểm c h ậ t lấy ra vài hớp quan tài trưng bày ở trên lôi đài nói lâm trưởng lão ngươi cũng không nên tức giận ngươi quan tài còn có lửa ý h i ề n đã chuẩn bị cho ngươi tốt lắm thượng đẳng nhất đầu gỗ là cho nhà ngươi chủ tử lửa ý h i ề n hạ đẳng nhất gỗ mục thích hợp như ngươi vậy c h ò san tô hàn ngươi c h ờ quá mức lâm trưởng lão một mạch đứng lên che lấp dưới ánh mắt cả người tản mát ra sát ý lạnh như băng lúc này linh một đàn tôn ôm của nói đan tôn ta thỉnh cầu cùng con kiến hôi đánh một trận người này vũ nhục ta tô môn ta không xuất thủ không được tô hàn ngươi khi người quá đáng quá c u ồ n g vọng không ra tay chấn áp ngươi ta hưởng là nhất tông t r ư ở n g lão linh một đan tôn đứng dậy tới hắn đã sớm chú ý tới tô hàn mới vừa có điểm hảo cảm lại không nghĩ tới tiểu tử này cũng dám như vậy c u ồ n g vọng đã như vậy hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này luân hồi tông thiên kiêu có thực lực gì linh một đan tôn p h á t tay bố trí một đạo trận pháp phòng hộ những tuyển thủ khác một luồng chân khí bay ra tô hàn chỗ ở vị trí phương viên mười trượng chậm d ã i dâng lên ngươi hai người ở nơi này xử lý tốt ân o á n cá nhân lôi lại mười trượng có thể cho ngươi mượn nhóm t h võ sử dụng hắn nhìn về phía vị này mười tám tuổi thiếu niên lạnh dên một tiếng trong lòng nói tô hàn ngươi thật không biết trời cao đất rộng b ằ ngươi n g về điểm này thực lực lâm trưởng lão đầy đủ đánh cuộc ngươi húng chi ngươi chủ động khiêu khích lâm trưởng lão còn n ụ c lục đại tô n g môn coi như là ngươi muốn chết then chốt nhiều như vậy tu sĩ ở chỗ này hắn cũng không tiện ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới v ì vị thiếu niên này nói cũng căn bản không khả năng cung cấp hỗ trợ đà tạ đan tôn s o n g lâm trưởng lão khỏe môi triển khai tà mị nụ cười trưởng chỉ tiêm thiệm thức hòa quang vô số không cách nào cảm giác tà khí mảnh nhỏ hội tụ thành một thanh trường thương màu đen nở rộ phía dưới một cái hắc long nổi lên kinh khủng sắt y hướng về tô hàn hắn cầm trường thương màu đen cười nói hẹn bọn con kiến hôi à hôm nay là ngày dỗ của ngươi những thứ này quan tài lưu cho chính ngươi dùng à. vừa lúc ta muốn dùng ngươi tiên huyết tế điện thiên hỏa tông thiên tiêu lửa ý hiên chờ các loại linh một đan tôn thả người đi tới lâm trường l ã o trước người đem lâm trường l ã o đẩy lùi lái đi ánh mắt uy nghiêm nhớ kỹ không có lệnh của ta ngươi không thể phá hư lôi đài hay không giả ta ngay tại chỗ chu sát ngươi là lâm trường lão cảm thấy tu vi của đối phương không phải là mình có thể chống đỡ chỉ có chịu xác ngươi là làm cho đối phương tiêu thất. h á n trường hấp một khẩu khí căm tức nhìn tô hàn nói lần này con k i ế n hôi muốn chết tô hàn chính là bước ra một bước đi ra nhãn thần không gì sánh được bình tĩnh thế nhưng việc này hãy để cho chính mình kết thúc dù sao đối phương biết vẫn sớm phiền thoái của mình chỉ có đơn giản nhất phương pháp ngăn lại đó chính là làm cho đối phương tiêu thất nếu lâm trưởng lão muốn tìm chết ta chuẩn bị quan tài ngươi cũng cần dùng đến ta sẽ tự mình đưa ngươi vào đi tô hàn sát có ý định vị nhìn về phía thiên hỏa tông lâm trường lão cười nói chính là kim đan đình phong ta liền muốn nhìn thiên hỏa tông là như thế nào bồi dưỡng trường lão không có thực lực sẽ ỷ ỉa kẹo đơn giản ta mượn cái này đan đạo đại hội đ e cái cái tiếng nói vừa dứt bàn tay hắn thành trưởng hai trăm hai mươi bảy hành đánh ra một đạo t r n c p h o n g đem tô hàn che phủ ở trong đó cam đoan chiến đấu dư ba không phải liên quan đến địa phương khác lâm trưởng lão một tay nắm giữ trường thương màu đen một tay liệt diễm trưởng cả người bao trùm sắc ý một cỗ khí tức mạnh mẽ phát thép ra tựa như hắc lòng sang sông hắn một trường lần nữa vung ra trường phong v a n g khắp nơi hỏa long thiếu thiên tô hàn ngươi cái này tiểu tạp thoái n g ư ơ i dĩ nhiên vũ nhục lục đại tô n g môn hôm nay lâm m ổ ngay trước nhiều người như vậy mặt tiêu diệt ngươi tô hàn mắt tỏa l ã n h điện giơ tay lên gian dễ như t r ở bàn tay kiếm vận ma diệt vô số trường phong dư ba tán loạn kiếm vận trực tiếp bổ về phía lâm trường lão phanh phanh phanh liên tiếp nổ tô hàn kiếm vận đem trường thương màu đen x i n h x ô i chém nát vô số mảnh nhỏ khuyết tán ra vô tình kiếm vận rơi vào linh trên người trường lão、Phốc. giữa không trung lâm trường lão mạnh mẽ phun một ngụt máu tươi nhiều trô bên trong gậy xương đức hoảng sợ nhìn lấy tô hàn hắn tay trái che ngực tay phải ngưng tụ ra một thanh trường kiếm cao lớn kiếm khi răng khắp nơi mà ra ta không tin ngươi mới gia nhập vào luân hồi tông được cái gì cơ duyên có thế nào đứng thẳng tô hàn chết đi người này hôm nay không phải chu d i ệ t đơn giản là x ỉ nhục lâm t r ư ở n g lão ta nói rồi chuẩn bị cho ngươi quan tài ngươi nhất định sẽ dùng tới tô hàn bước ra một bước một cái khí thế cường đại bộc phát ra s ô n g lên cựu thiên dưới chấn động thì có hắn như một tên sắt thần mùi dạng nếu như vương dương một dạng lực lượng quần trào mánh liệt mà bùng ra hình thành từng đạo trường kiếm đem lâm trường lao phong tỏa chấn động t ô hàn quát nhẹ một câu t r ă m thập trường kiếm đồng thời đ ổ i phát quang trạch xoắn nát lâm t r ư ở n g l ã o trường kiếm sau đó thân kiếm riêng phần mình t h i ể m thức s á n g bóng xuất phát ra một cái kim sắc xiềng xích trên dưới một trăm điều kim sắc xiềng xích lẫn nhau giao nhau đem cả người run rẩy lâm t r ư ở n g l ã o sinh sôi áp quỳ trên mặt đất không thể động đậy đường đường t r ư ở n g lão không gì hơn cái này chính là như vậy mặt hướng tô hàn quỳ trên mặt đất không có lực phản kháng chút nào thiên a t ô hàn hắn lại có chiến lược như vậy hàn ngậu nhụy bưng cái miệng anh đào nhỏ nhắn vô cùng kinh ngạc mà nhìn trước mắt đây hết thảy thiên hỏa tông trường lão cứ nhiên làm cho tô hàn đánh quỳ trên m tô hàn thực lực sợ rằng cùng hắn còn lại sư h u y n h sư tị không sai biệt l ắ m a đây cũng quá mạnh a hàn ngộng lụy đôi mắt đẹp phán hề kinh hại đến mức tật cùng nàng không nghĩ tới tô hàn thực sự dám đánh tông môn trưởng lão càng không nghĩ tới tô hàn dĩ nhiên cường đại đến trình độ này vô liêm sỉ đan tôn thấy thế sắc mặt triệt để đen rồi g ầ m lên một tiếng giỡ tay lên mà ra vô cùng lực lượng đàn vào mà ra nhất thời một chỉ bàn tay l ớ n mà ra mà ra vô n g lực lượng đàn vào mà ra nhất t một mảnh màu đỏ vân đoá che đậy xuống tới mênh ô n g khó lường thần uy ngập trời là võ thánh cường giả lực lượng như vậy một kích kích sát kim đan cường già tối đỉnh đều vậy là đủ rồi võ thánh kỳ nhất chuyển tu vi chính là một tầng trời tứ chuyển võ thánh đan tôn tự mình xuất thủ muốn mạ sát tô hàn sư đ ệ cẩn thận luân hồi tông còn lại thiên k ê u đồng thời lên tiếng đồng thời nhắc nhở tiểu sư đ ệ chúc tài mọn tô hàn lạnh lên một tiếng trực tiếp tế xuất thiên vân kiếm lăng không đâm ra một kiếm xuyên tấu h toàn bộ kiếm khí bình thản vô phong không có một chút huyết khí cùng sóng sức mạnh phản phát quy chân thật là chạm tới hồng sắc vân đ á lúc lại làm cho đàn tôn đều vô cùng ngưng trọng gan lớn thật tô hàn người dám xuất thủ luân hồi tinh hà cấp tốc xuất thủ bay vọt lên k i ế m quang c h ậ p trởn giống như là bay cao bay lên không thanh long thanh quang loay lên long thân bao hàm vô tận đạo ẩn cùng sông mà ra trực tiếp đánh nát hồng s ắ c đám mây hắn tay cầm trường kiếm căm tức nhìn linh một đan tôn nói ngươi như còn dám xuất thủ hôm nay cái này đan đạo đại hội cũng không cần cử hành ngươi ta một trận sinh tử h à n h linh một đan tôn xoay người trở lại chỗ ngồi linh một đan tôn linh một đan tôn dĩ nhiên xuất thủ cứu ta linh một đan tôn lôi đài bên trên q u ỷ lâm trường lão phát sinh cầu khẩn thanh n m linh một đan tôn lạnh dên một tiếng cũng không để ý đến hắn lâm trưởng lao tự tìm chết đáng lời không rõ ràng tô hàn cái này tiểu tạp toái nội t ì n h lâm trưởng lão cũng dám xuất thủ chính là hắn mới vừa xuất thủ đều cảm giác được trước mắt cái này tiểu tạp toái chiến l ự c c h ỉ ít sánh ngang nhất chuyện v õ thánh tuy là cổ quái nhưng không phải tranh sự thực linh một đan tôn đan tôn linh một đan tôn lâm trưởng lão nhìn thấy linh một đan tôn không để ý tới mình liền nhìn về phía tô hàn hô tô hàn mời thả ta một con đường sống a ta van cầu ngươi thả ta một con đường sống a chương hai trăm năm mươi ba đánh một trận quyết định n h vạn sinh mệnh tô hàn không để ý chút nào hắn ngũ chỉ mở ra chọc tới một mụt gỗ mục đầu có tài hắn thu hồi thiên v â n kiếm t r ừ n g mắt to nhìn trước mắt trưởng lão trong con ngươi sợ h ã i phảng phất đều muốn từ trong hốc mắt vàng ra nhìn về phía khán giả trên đài còn lại ngũ đại tông trưởng trưởng cùng với trưởng lão lộ ra t à ác nhãn thần khóe môi n ế t lên v ẹ n mịt cười lâm trưởng lão cảm giác phía sau lạnh lẽo nghĩ đem hết toàn lực lớn tiếng cầu cứu nhưng không thể như nguyện theo tô hàn ngón tay xuyên phá đối phương biết hầu rút ra một vệ dòng máu đỏ xâm thủy theo phun tung toái mà ra ánh mắt khó thể tin nhìn về phía tô hàn sau đó ý thức như thủy triều từ trong đầu t ố i lui thân thể ngựa ra sau ngã xuống đất t ô hàn l u ố t khuôn mặt đỏ thấm huyết dịch túi đầu nhìn một chút biến thành một b ă n g lánh thi thể lâm trưởng lão tô hàn phất tay đem lâm trưởng lão đặt ở gỗ mục đầu trong quan tài cùng lúc linh một đan tôn cũng giải khai trên lôi đài hộ cháo ta đã nói rồi n g ư ơ i muốn chết ta trước giờ đem ngươi đến trong quan tài chờ đấy tô hàn khép lại nắp quan tài thả người một cước đem quan tài đá bay đến rồi thiên hỏa tông mọi người chỗ ngồi xung quanh nói các ngươi trưởng lão hướng tiểu ra ta xin khiêu chiến ta ta tiếp nhận rồi hiện tại ta đem các ngươi trưởng lão đánh chết các ngươi không phục tiếp lấy tới đều nắm các h ngươi nhiều n người như vậy thực lực cường hãn tô hàn chỉ là kim đan cảnh tu vi nói một trận sinh tử các ngươi thật không biết xấu hổ rất nhiều tán tu nhìn không ra tô hàn tu vi người trực tiếp đứng lên ở đây bên ngoài thay tô hàn cãi lại các ngươi mấy cái lạo ra hỏa muốn đánh có bản lĩnh đem tôi u hạ thấp kìm đàn cảnh Tu kìm đàn vương i Tô hinh Cũng thả á c t h người phiêu giật mà đến nàng minh châu thổ dưới xuất chân nhiều vẻ thiên sinh bị sương dung nhan gần như hoàn mỹ không khơi ra một điểm tỷ vết nào tô hàn nhìn lại tô phương hinh bất quá mới đầy tiền thuế gián vẻ nàng mặc lấy quần áo bạch sắc bổ họa t h e o sàng vóng đu quần dưới y hơi đong đưa hóa ra là nhất kiện nhạt tử lạ quần hai bên trên là đánh bóng ngọc quyết tóc mây rất khác biệt trắng nón như xanh miết trên tay mang linh bảo vòng tay bên hông buộc lấy kim hoa thắt lưng phong nhẹ treo trăm điệp xuyên hoa c ẩ m g ấ m túi thơm một đôi ngọc tuyến t h e o hoa sen phủ dung d à y giống như là b ă n g ngọc thân trước kia tô hàn vẫn không có chú ý tới tô phương hình hắn đối ngoại nhân không có quá quả hải tâm hắn để ý nhất chính là đan đạo đại hội sự tỉnh ước định thời gian buông xuống nếu như không phải tại trước đây để thăng chính mình học tập nhiều một ít gì đó, hậu Giải quyết t đan đạo n sự ì hắn h liền định tăng bắt đầu dự cùng a đan cao o tu vi, kim đan kỳ để cao cảnh giới cần khổng lồ linh kỳ khổng để đỡ. cảnh cần chống Hắn lực c lồ thiên môn cường giả chiến đấu qua biết thiên môn đáng sợ đối phương chỉ là thiên môn hơi chút mạnh một chút tu sĩ liền kinh khủng như vậy càng không cần phải nói thiên môn hạch tâm tu sĩ phủ xuống tồn tại bất kể như thế nào chuyện này hắn không cách nào t r ố n tránh viên linh đại lục tất nhiên sẽ có một trận chiến quyết định n h c vạn sinh mệnh hắn càng là viên linh đại lục hy vọng duy nhất hắn không có tiền t r ạ h tô hàn tô p ư ơ n g hình thấy tô hàn không có phản ứng khẽ gọi một tiếng tô hàn trong nháy mắt tỉnh lại tô hàn trong suốt đôi mắt rơi vào tô phương hình trên người cái này một lần cũng là hơi thất thần bởi vì giờ khắc này tô phương hình thần thái cùng trước đây nhìn thấy tiêu linh là giống nhau như lúc linh nhi lời nói vừa ra khỏi miệng cũng là làm cho tô phương hình nghi ngờ tô hàn linh nhi là ai ta là tô phương hình tô hàn sâu đậm ngưng mắt nhìn tô phương hình lúc này mới phát hiện chính mình n h ậ n lầm từ đại hoang bước vào trung võ thần châu trong khoảng thời gian này trước đây tiêu linh chưa xong cứu hắn hắn chạy trốn tới trung võ thần châu hắn thường xuyên sẽ nhớ bắt đầu sau lại đối mặt địch nhân càng nhiều trên thân trọng trách càng nặng thì càng không có thời gian suy nghĩ chính mình tốt xấu có cái thích chính mình nữ hải vẫn là hiện nay mà nói duy nhất người yêu thật sự nếu không trở về đem tiêu linh nhận được trung võ thần châu thực sự có lỗi với nàng hơn nữa thiên môn hàn g lâm trung võ thần châu gặp nạn uyên linh đại lục đều sẽ xảy ra vấn đề thực lực của chính mình tạm thời không cách nào bảo hộ tiêu linh chỉ có đem tiêu linh dự ở bên người an b à i ở tại luân hồi t ô n g tài có thể an tâm càng mấu c h ú t là chẳng biết tại sao tô h à n nghĩ tới tiêu linh mi tâm linh hồn chi nhận có một tia run run thật giống như không hề cảnh sự tính phát sinh tô hẳn con người đông lại một cái âm thầm đã quyết định chờ các loại đan đạo đại hội sự tính kết thúc lập tức đi một chuyến đại hoang tô hàn tô phương hinh lại hoán b à i tiếng tô hàn cái này mới phản ứng được khoe miệng vẻ bề ngoài một đạo đủ cười tô phương hinh cô đ ư ơ n g thật ngại mới vừa đem ngươi nhận thức thành một người bạn tô phương hinh vừa nghe đôi mắt đẹp lưu động nói như vậy tô phương hinh thật đúng là ước ao cái kia gọi linh nhi nữ hải nếu có cơ hội cũng xin tô hàn dẫn kiến đại chương hai trăm năm mươi bốn tay cầm tiên h mệnh tồn tại không bằng cái này dạng chờ các loại đại hội kết thúc tô phương hinh mời tô hàn cùng nhau luận đan đạo tô phương hinh ngươi làm gì chứ hàn n g ộ n nhụy thấy tô phương hinh cùng tô hàn cho chuyện nhất thời gấp rồi dậm chân hô đan đạo đại hội ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó cho tông môn một cái công đạo tô hàn sửng sốt thầm nghĩ đan đạo đại hội các ngươi không đủa lần này ta phải thu được xuất sắc tư cách đan đạo đại hội ta cùng với tô hàn cùng nhau thi đấu chờ mong chúng ta lẫn nhau đều có tốt thành tích tô phương h u y n h nhẹ dọn g lời nói nhỏ nhẹ long lanh động nhân tốt lắm cái này nhạc đệm cứ như vậy tạm dừng a đan đạo đại hội tiếp tục tiến hành linh một đan tôn mạnh mẽ từ hình thiên đan t ô áo bảo trùng đem trăm vị đan đỉnh lấy ra trưng bày ở trong võ đài trăm vị đan đình phân biệt sắp xếp ra m ộ ư ơ i sắp xếp mỗi hàng m ộ ư ơ i vị tu sĩ khoảng cách một mươi triệu đồng thời linh một đan tôn cũng lấy ra ba trăm vạn phần bất đồng dược liệu cung cấp trăm vị tu sĩ luyện đan sư t u y ể n trạch nhớ kỹ thời gian của các ngươi là một n é n nhang cuối cùng lấy hai luyện chế phẩm chất quyết định cao thấp xuất hiện đồng dạng phẩm chất dưới tình huống lấy các ngươi một lò xuất đan số lượng tới quyết định cao thấp ngoài ra tổng cộng có ba trăm vạn phần dược liệu các ngươi tự hành t u y ể n trạch ba trăm vạn bất đồng dược liệu tô phương hinh dẫn đầu lấy linh đan một phần dược liệu nàng cùng là bên cạnh thiên hỏa t ô n g đệ từ l ư ớ nhau đối phương ánh mắt phẫn nổ rơi vào tô hàng trên người. bọn họ lâm trường lão mới vừa khả năng liền chết ở tô hàn trong tay làm sao có thể không hận hiện tại bắt đầu theo linh một đan tôn tiếng nói vừa dứt các đại tuổi trẻ tu sĩ cấp tốc hành động một n é n nhang thời gian sung túc ta trước luyện chế một lò linh đan sau đó đang nhìn tô hàn luyện chế đan dực gì tìm cơ hội áp chế hắn tô phương h u y n h tả mị nhìn về phía tô hàn thầm nghĩ tô hàn đây chính là ta sân nhà ngươi nếu có thể hoàn chỉnh luyện chế ra một viên đan dực tới ta coi như ngươi thắng ngươi chiến lược cường đại là sự thật không thể chối cãi thế nhưng cái này một lần bản vệ là đan đạo、Hai、anh tô phương hinh lòng bàn tay từng đạo h ỏ a quang trong cơ thể hỏa diễm b u n g thả ra tới trải qua vừa rồi đám mây c ô động đan hỏa c à n g phát ra cường đại nàng bánh địa t r ở tay vô vào đan đỉnh bên trên đan hỏa tụ vào đan đỉnh bên trong giấy lên mạch sắc liệt diễm giữ tận thập phần tương đối khủng bố nhiệt độ trực tiếp tăng đến cực hạn nếu không phải là có tu vi trong người đổi thành những người bình thường khác đối mặt nhiệt độ cao như vậy liệt diễm sẽ bị trong nháy mắt chết cháy hắn nắm lên hai thanh dược liệu linh thảo linh liên linh băng linh hoa tô phương hinh liên tiếp chọn mấy trăm trồng dược liệu phân biệt đẻ số lượng đẻ thứ tự gia nhập vào đan đỉnh bên trong lập tức hắn che lên nắp đỉnh thả người nhảy lên nắp đỉnh t r ư ở n g chỉ tiêm quanh quẩn từng đạo q u a n g thải từng cổ một huyết khí lực lượng tụ vào đan đỉnh bên trong chỉ thấy đan đỉnh bên trong chịu đến huyết khí lực lượng ảnh hưởng trước hết dung hợp thảo dược hòa tan nhiều phần nước thuốc hội tụ tại một cái tiếp thu đan hòa quay từng bước muốn đem dược tính trước sau dung hợp tô phương h u y n h vẫn còn ở thao tung các loại linh dược tan ra lúc bên trên tô phương h u y n h hai tay nắn phát quyết phiêu giật nghiêm nghị giống như nhân g i a n tiên tử một dạng từng đạo tinh quang tùy thân triển khai một cổ vô hình lực lượng phân biệt cầm lấy một bội trâu dược liệu ném vào đan đỉnh bên trong ta cũng luyện một lò linh bất đồng bọn họ tô hàn một cái nắm đan đỉnh ném lên trên cao chất phóng xuất ra một cổ vô hình trí lực đem đan đỉnh trừ lại ở giữa không trung cố định trụ lấy ta thiên phú cùng tiêu chuẩn trực tiếp luyện chế một lò đỉnh cấp c ử u phẩm linh đan a tô hẳn trực tiếp lấy luyện chế linh đan dược liệu ước chừng hơn một n g à n c h ủ n g muốn đem ẩn chứa dược liệu d u n g hợp tại một cái cũng không chuyện dễ dàng thế nhưng hắn hấp thu luân hồi thư các đan đạo toàn bộ c h i thức tay cầm thiên mệnh tồn tại luyện chế đan dược với hắn mà nói lại tính là cái gì hắn đưa tay trái ra tới lòng bàn tay bỗng nhiên giấy lên một đoàn linh khí chi hỏa thuận tay lòng bàn tay run nhẹ nhẹ mạnh mẽ linh khí trong nháy mắt rung ra dư ba dẫn tới chu vi đan đỉnh kịch liệt lay động tô phương h ì n h luân hồi thương vượng luân hồi thương nhà đám người còn tốt còn lại tu sĩ khả năng liền không may mắn như thế nữa mới vừa tan ra dung hợp nước thuốc không chín trực tiếp bị đánh văng ra tới lại được một lần nữa dung hợp tô hàn lại một lần, lần lượn ầ n l tuyển ra tới giống nhau dược liệu đem cùng nhau tung đan đỉnh bên trong sau đó hắn một tay, bấm tay, niệm thần chú, giữa ngón tay tầm lượn quanh ra từng đạo con thải giống như một căn dây nhỏ mở dạng quanh quẩn mỗi loại dược liệu tan ra mỗi loại nước thuốc dung hợp tay phải hắn hội tụ tới bất diệt chi hỏa không ngừng đun nóng đan đỉnh dưới đáy tô hàn còn muốn lượn đan chương n hai ế p trăm năm mươi lăm ngàn năm khóc gặp đại đạo đăng kiếp tô phương hinh một vị đồng môn sư mội ngón tay bấm tay niệm thần chú làm bộ luyện đan kỳ thư cơm thẩm lấy thuật pháp hội tụ ra một thanh trưởng kiếm một mạch pháp đan đỉnh mà đi nếu như tô hàn đan đỉnh bị đánh trúng ý nghĩa trực tiếp báo hỏng vì tô môn tô hàn ngươi biết có thể lưu ra phương hình cô nương đồng môn sư mội sao vì sao muốn phá hư ta lượt đan tô hàn mặc dù đang lượt đan thế nhưng linh thức đã sớm bao trùm ra đừng nói trên đài người coi như là người ở dưới đài cũng chạy không thoát hắn kiểm tra mắt thấy vạn hoa tông thiên tiêu trường kiếm liền muốn va chạm vào đan đ ỉ n h tô hàn xoay người lại thần s ắ c băng lãnh rút ra tay phải mạnh đánh ra phanh trường kiếm bị trong nháy mắt đánh tan mà hậu thân hình tức thì bị cắt thành hai nửa a đối phương sợ đến vội vàng ngồi dưới đất một mạch lắc đầu nói ta là vì tô môn thật sao tô hàn lạnh dên một tiếng ba mươi đạo tinh thần lực đánh ra bao phủ ở tô phương hình trên người không đến một hơi thở thời gian nữ sinh cả người máu me đầm địa ngã xuống đất trực tiếp bị trọng thường miễn cưỡng ăn khỏa khôi phục đang ă n dược không cách nào tiếp tục luyện đan nếu như không phải xem ở tô phương hình cùng hắn có một ít nhận thức vị này vạn hoa tông nữ đệ tử sớm đã là người chết rồi nhìn thấy như thế tình huống vạn hoa tông đám người cũng là trong lòng giật mình hiện nay những tông môn khác thiên kiêu cũng đang luyện đan bọn họ không thể lỗ mãng rất nhanh một nén nhang đi qua vụ vụ hô hô hô đám người dồn dập mở ra đan đình toát ra nhật khí t h n g c ủ một linh lực tạt ra chỉ có tô p ư ơ n g hình trực tiếp mở ra nắp đỉnh tuyên bố xuất đan trong s á t na từng c ổ một linh lực tiết ra đám người theo ánh mắt của hắn rơi vào đan đình c h u n g lúc đan d ư ợ c tỏa ra l i n h h u y đan d ư ợ c bên trên có đạo đạo linh văn trừ cái đó ra chu vi còn có bảy tám xếp đã hóa thành cho tàn phế đan không có một chút linh lực tự nhiên không có nửa điểm hiệu quả những thứ này phế đan linh lực đều khai đỉnh xây lúc tiết ra mỗi một viên thuốc bên trên quanh quần xuất ra đạo đạo đan văn tô phương hinh trong mắt lóe lên lãnh l ạ t màu sắc thoáng nhìn tô hẳn trong lòng chẳng đáng đến mức tận cùng ngươi chính là chiến lược cao hơn mà thôi luyện đan ta còn chưa tin không sánh bằng ngươi thủ tịch luyện đan sư vị trí là ta vạn hoa tông vạn hoa tông đám người dồn dập ủng hộ trong s á t na từng đợt ánh mắt hâm mộ đều hệ với tô phương hình một thân linh một đan tôn con ngươi tràn đầy một cơn lửa giận băng lanh thanh â m vang lên lão phu còn không có kiểm tra toàn bộ người còn dám lớn tiếng ồn ào náo động thủ tiêu tư cách luân hồi tinh hà cũng là hai tay chắp sau lưng nhìn lấy tô hàn vạn hoa tông phun ra một n g ụ m lao huyết n ó n g nhìn còn lại tô hàn chỉ còn lại tô hàn thời điểm hắn đưa hai tay ra làm nổi bật lên một cổ vô hình lực lượng đem trong lò đan đan dược lấy ra liền tại tô hàn mở ra đan đỉnh sắt na không hề linh lực tràn ra cựu phẩm linh đan luân hồi thương long thỏa mãn gật đầu sắc có ý định vị nhìn về phía vạn hoa tông hàn ngọc lụy ông tay nói thủ tịch luyện đan sư vị trí người khác cầm không đi đúng lúc này trong hư không lại t h i ệ m thức tới vô số đ i ệ n mang chính trực rơi vào đan đỉnh phía trên mục tiêu là đan đỉnh bên trong linh đan đây là đ a n kiếp ngàn năm không gặp đ a n kiếp đều nhường ngươi tô hàn cho đội kịp ta không tin ngươi tô hàn luyện chế đăng ăn dược còn có thể trải qua đ a n kiếp rèn luyện lời này vừa nói ra còn lại linh một đan tôn d i ê n phần mình đều rơi vào trong trầm tư như thế nào đ a n kiếp pham là cựu phẩm linh đan chỉ cần luyện chế ra tuyệt phẩm tầm thứ đã thuộc về hành vi người tiên sẽ có thiên đạo hạ xuống thiên kiếp muốn hủy diệt nên đăng ăn dược tu sĩ tu luyện tới trình độ nhất định bởi vì là hành vi người tiên liền muốn trải qua thiên kiếp vượt qua về sau liền có thể đạt đến vô thượng cảnh giới đan dược cũng là như vậy luân hồi tông thiên tiêu đệ tử xem h i ể u một màn này thần bốn trăm bảy mươi bảy s á t mặt ngưng trọng nói không nghĩ tới tiểu sư đệ đan đạo tu vi tư n h i ê n như thế mạnh không hổ là luân hồi các ghi lại đệ nhất nhân đan đạo tu vi đều mạnh như thế càng là có thể luyện chế ra dẫn động thiên đạo đan kiếp cựu phẩm linh đan ta bây giờ minh bạch vì sao luân hồi tông những tên i kia biết thu hắn một gã tàn tu hàn mộng ụ y âm thầm chắc lưỡi sống rồi nhiều năm như vậy cũng không từng chính mắt thấy được đàn kiếp không nghĩ tới cũng là ở một vị đã từng tàn tu để cho nàng thấy được cái gì là chân chính đàn kiế ầm ầm rầm rầm rầm trong hư không tiếng sấm vang vọng như muốn phá hủy vật vật ma diệt toàn bộ r i ê n g phần mình ly khai đan kiếp phạm vi nhanh lên một chút lưu lại đi nhanh lên một chút đi ly khai đan kiếp phạm vi bên trong đám người dồn dập ly khai đan kiếp phạm vi thiên đạo đ ă n kiếp mặc dù là đối với đan dược kiếp nạn nhưng nếu là người ở trong đó vô luận cảnh giới cao thấp đều có cùng nhau tiếp thu thiên kiếp rèn luyện vượt qua rèn luyện thành tựu võ đạo tri lộ rèn luyện bất quá thần hình câu diện chương hai trăm năm mươi sáu nhìn bầu trời tô hàn tô hàn tiểu sư đệ tô phương hình luân hồi thương vượng phân biệt hô một tiếng tô hàn nhìn lại các nàng khoe môi buộc vòng quanh nụ cười tới một cô tuyệt đối tự tin xông lên đầu cười nói các ngươi trước cách xa à yên tâm cái này không coi vào đâu tô hàn nhục thân trải qua thiên đạo c h i nhãn tự nhiên không sợ chính là m â y cướp độ kiếp thiên đạo kim đan hắn hấp thu không biết bao nhiêu lôi kiếp c h i lực lôi kiếp c h i lực với hắn mà nói chính là đại b ổ c h i vật huống hồ thôn vệ thiên đạo lực lượng tiến hơn một bước có thể đột phá cảnh giới bây giờ cái này cha sư đệ hắn luân hồi tinh hà cùng sáu đại thiên tiêu đợi tại chỗ còn chưa ly khai ừng ừng Úng m n g trong thiên địa hơn vạn thiểm điện cho người ta một cỗ thâm nhập linh hồn cảm giác sợ hãi luân hồi tinh hà nghiêm túc nói tin tưởng thi thiên lấy thực lực của hắn tuyệt đối không có vấn đề chúng ta cũng rời đi trước ca、Tốt. hàn ngộng nhụy lạnh dê một tiếng lạnh như băng hai mắt đảo qua luân hồi thương phượng cùng luân hồi thương lòng cười nói nhìn cho thật kỳ à lần này ngươi tiểu sư đệ cái này con kiến cỏ nhỏ đều muốn bỏ mình đừng vội nói vậy tô h à n sư đệ sẽ không chết luân hồi thương phượng lập tức phản kích đạo viễn chỗ tô hẳn cũng không để ý tới người khác đối với ý kiến của mình tế xuất thiên v â n kiếm ngưng mắt nhìn phía trên kiếp vân cười nói c h ờ ngươi tới phách còn không bằng ta chủ động chém nát ngươi chính là đang kiếp tính là cái gì đồ đạc lúc này tô hàn cầm thiên v â n kiếm ư ứ c bộ một bước c u ầ n c u ộ n huyết bắt đầu vờn quanh toàn thân trực tiếp chém ra một kiếm nhất thời kiếm quan g ngập trời phảng phất có một viên tinh thần từ vũ trụ bên trong rơi xuống một dạng hủy diệt lực lượng trên không trung gai mắt kiếm ý như vô tận nham tương đang phun trào từ kiếp vân càng chỗ cao hạ xuống kiếm khí ngưng tụ lành lạnh, lạnh sắc khí có một không hai trời đất trên b i ớ i tinh thần kiếm bắn ra lệnh ban ngày hóa thành đêm tối long huyết như dương y phanh trăm ngàn đạo dư ba kinh sợ mà ra đan vào lẫn nhau giống như đại hải thủy triều một dạng nhất trọng tiếp lấy nhất trọng được hướng xung quanh t á n đi lớn như vậy lôi vân trong sát na sinh sôi bị một kiếm này chém rụng phân nửa ha ha ha lôi vân cũng không thể lãng phí thôn vệ những thứ này lôi điện tăng cường tự thân tô hàn quanh thân huyết bắt đầu càng ngày càng đậm hắn là g i ế t thần đế vương từ ở luân hồi các chín tầng đi ra đ ố i g i ế t đạo c à n g nộ càng thêm cường thịnh bên trong thân thể long phượng hư ảnh rồn dập bay ra long phượng ngâm gọi quần vợn vang vọng đất trời long thân đường ngang thương h u n g mỗi một khối long lân đều toát ra hàng cổ một d long thân như sắt thép một dạng nện ở kiếp vân bên trên lại đập vào một bộ phận kiếp vân tiến tới n u ố t một cái như vậy kiếp vân cũng không thể lãng phí tô hàn buộc phát ra tốc độ cực hạn liền bọt vào, vào ngập trời vừa hô bị phá vỡ hư không kinh thiên sát ý, giống như là thủy chiều phập phồng người ở chỗ này cũng như rơi vào vết nứt chung long phượng triển khai miệng to như chậu máu như côn bằng thôn vệ thiên địa vậy điên cuồng thu nạp kiếp vân lôi điện ccc cách bắn ra bốn phía lôi điện nguyên bản có thể chu diệt kim đan tột cùng lực lượng lúc này nhưng là bị tô hàn không ngừng thốn vệ xa xa mọi người nhìn lấy đây hết thảy đều mục trường k h ổ đốc Kiếp v â ngàn A. n năm chưa từng thấy kiếp vân a c ư nhiên bị một vị thiếu niên như vậy t h ố n vệ hắn cũng quá nghịch thiên a luân hồi tông đệ tử kinh hãi ngưng mắt nhìn cái này mới gia nhập vào không lâu tiểu sư đệ nói về sau liền sẽ không khi nghe thấy tông môn nội đối với tô hàn sư đệ gia nhập vào đ ỉ n h cấp thiên kiêu bất mãn ngữ ngôn tô hàn còn như vậy khủng bố vậy hắn sư huynh sư tỷ được mạnh bao nhiêu cái này luân hồi tông cũng quá kinh khủng đi hàn ngộng nhụy thần sắc cầm trầm cả người quanh quẩn lạnh lùng sáng bóng song đồng nếu như đen nhánh đậu quật bên trong đều là ở z chóc cùng hát á m hắm thầm cầm nắm tay ngưng mắt nhìn tô hàn th Hèn mọn tô à n sinh này, con kiến tù, xuất h cư n hàn i bại、luân、hồi tông, lại khó hơn từng bước. chi, còn có luân hồi tông đại thiên ê n không đánh muốn đánh luân tông, hơn từng Húng còn luân tông chết khó Úng có bước. bị Tô sáu kiêu. dùng chính mình lực lượng bổ ra toàn bộ nhất thời lôi điện tiềm thước vô số lôi điện nhất để rơi xuống phía dưới đem hết t h ể tất cả đánh tan chỉ một thoáng thập phương kiếm khí quét ngang tô hàn cầm thiên v â n kiếm quanh thân tiềm điện kiếm vận vân quanh nhuộm đ ô n như yên trong s ắ na đầy trời kiếp vân tán loạn thiên địa đình chỉ lay động t h i n không vản lý vô số quang mang chất thước biểu thị kết thúc mới vừa mây kiếp khí hơi thở làm cho đám người thở không nổi kiếp vân giải tán vô ảnh vô tung mọi người mới ngạc nhiên phản ứng kịp khiếp sợ ngắm nhìn tô hàn miệng há lớn đều có thể tắc hạ vài khóa trứng v ị hàng cổ đến nay kiếp vân bổ đến người kém chút bỏ mình vết thương chẳng trị được sống sót làm sao lại có người mạnh mẽ đánh tan kiếp vân t rất nhiều người hít một hơi lãnh khí trong lòng bọn họ chỉ có bốn chữ khủng bố như vậy xứng đáng sư xuất đồng môn A hay không luân hồi thương long tô hàn đều là lợi hại như vậy a đều là hàng cổ không thấy yêu nghiệt phong thái tô phương huy ngắm nhìn trên bầu trời tô hàn hân như cười thấp giọng nói ta liền biết tô hàn nhất định vượt qua được kiếp vân không nghĩ tới n g ư ơ i cư nhiên trực tiếp đem tiếp vân đánh nát tô phương hinh c ú i đầu mỉm cười một loại cảm giác kỳ diệu trong lòng trong phòng sinh ra mơ hồ đối với tô hàn sinh ra h à o cảm luân hồi tinh hà khẽ cười một bộ chính mình không nhìn lầm người cảm giác chương hai trăm năm mươi bảy thiên môn thế lực đáng sợ suy đoán tiếp vân tán đi đều lần lượt về tới chính mình vị trí hàng vạn hàng nghìn quần chúng càng làm mừng rỡ như điên vây tụ ở chúng quanh lôi đài linh một đan tôn ở vạn chúng c h ú mục phía dưới đi tới trên lôi đài hàn tỷ mỹ tham quan học tập đan đỉnh bên trong mỉm cười nói tô hàn luận chế ra chín mươi lăm khỏi cự phẩm linh đan mỗi một viên linh đan p hắn ẩ m chất cự h tốt. nhìn quanh bốn phía cao hứng tuyên bố tô hàn chính là lần này đan đạo đại hội người thắng trận cũng là trung võ thần châu thủ tịch luyện đan sư sở hữu thông hết đan tháp tư cách tiếng nói vừa dứt tô hàn xoay người bao quát hàng vạn hàng nghìn quần chúng khẽ mỉm cười tiếp thu giả ánh mắt mọi người thủ tịch luyện đan sư tô hàn tô hàn tô hàn có thể bán một viên cựu phẩm linh đan cho chúng ta à tô hàn còn chúng tiếng hoan hô tựa như vương、Dương、đại hải đều nhanh đem tô hàn che mất thiên cổ khó gặp đỉnh cấp luyện đan sư xuất hiện luyện chế cựu phẩm linh đan càng là một lò cựu bảy trăm ba mươi bảy m ư i bảy mươi làm sao có thể không làm người ta điên cuồng phải biết rằng bởi vì vạn c ổ đại chiến phía sau đan đạo gần như bị diệt trước đây trừ bỏ linh một đan tôn ở ngoài chúng v õ thần châu đều không ai có thể luyện chế ra cựu phẩm linh đan một lần đưa tới kim đan tu sĩ số lượng lớn giảm không thể không lợi dụng cái khác đại lượng dược liệu đi đ à o tạo kim đan cảnh cường giả bây giờ tô hàn đột nhiên xuất hiện một viên cựu phẩm linh đan đã đủ tạo nên một vị kim đan cảnh cường giả lấy sắc bén dùng quý giá dược liệu tạo nên kim đan cảnh cường giả tốc độ n h a n nhiều bên ngoài tiêu hao cũng mất quá một làm sao có thể không làm người ta đ i cuồng làm sao không làm người ta vui vẻ hữu hồ linh một đan tôn luyện chế được thượng cổ bách linh đan hầu hết thời gian cũng chỉ là t h ấ t phẩm linh đan đạt được cựu phẩm linh đan trình độ chỉ có linh một đan tôn có thể làm được thế nhưng đều chỉ có thể một lò xuất đan một viên tô h à n lại có thể một lò xuất đan chín mươi lăm khỏa lại đều là tuyệt phẩm phẩm chất tuyệt phẩm phẩm chất cựu phẩm linh đan a đủ để cho một cái luyện khí cảnh giới trực tiếp đạt đến đến kim đan cảnh vượt qua hai đại cảnh giới a như vậy thần đan có thể nói một m tiên linh đan chung liền ẩn chứa thiên địa linh khí lực lượng đã đủ ở trong rất ngắn thời gian trực tiếp hoàn thiện chính mình võ đạo mà không cần từ từ hoàn thiện một viên cựu phẩm linh đan chính là một viên một bước lên trời kỳ ngộ a luân hồi tinh hà cố ý hỏi âm thầm truyền âm nói ngươi có thể luyện chế nhiều một ít cựu phẩm linh đan dành cho những dân chúng này hoặc là một ít tàn tu dùng cái này thu nạp lòng người đến lúc đó ngươi có thể bồi dưỡng thế lực của mình rất nhiều chuyện không cần chính mình đi làm cũng có thể bảo vệ được tông môn cùng bên cạnh ngươi người trọng yếu lúc này luân hồi tinh hà đã hoàn toàn đem tô hàn trở thành luân hồi tông trong cốt lõi đệ t ử nòng cốt cũng đem tô hàn trở thành tương lai luân hồi tông thủ hộ giả cho nên mới phải có lần này n ô n ữ luân hồi tinh hà tiếp tục truyền âm nói ra cựu linh đan luyện chế dược tài tương đối d ngươi hoàn toàn có thể dùng cựu phẩm linh đan đ á p nạn ra một nhóm tâm p h ú c tới ngươi bây giờ ít nhất là hoàng cấp luyện đan sư đợi đến ngươi lên cấp làm thánh cấp luyện đan sư có thể luyện chế làm cho kim đan tu sĩ cấp tốc tăng cao tu vi đan dược khi đó ngươi có thể có rất lớn thế lực làm chuyện ngươi muốn làm thánh cấp luyện đan sư võ thánh t ô h à n cười khổ một tiếng muốn đạt tới trình độ này mình cũng muốn đi một đoạn đường rất dài ít nhất phải đạt được nguyên anh kỳ a lại nói dùng thánh cấp đan dược bồi dưỡng thủ hạ cố nhiên là tốt thế nhưng dùng đan dược xông lên thủ hạ sức chiến đấu căn bản không dường như cảnh giới khổ tu đi lên võ thánh kỳ chân chính muốn ngưng tụ thế lực đối kháng thiên môn hay là t r ư ớ c muốn mưu hoa một phen tô hàn suy tư nói nếu là đi đến đan đạp biết không phải sẽ được đến cái gì thần bí thưởng cho đâu ta ngược lại là có thể luyện chế nhiều đan dược cấp tốc b ổ i dưỡng đại lượng thủ hạng thu vi tuy trọng yếu thế nhưng nếu như dựa vào lực một người đối kháng rất nhiều thế lực cũng không thực tế một ngày gặp mặt thiên môn thế lực cường giả chắc chắn phải chết đây không phải là nói chuyện giật â n thiên môn nhân thủ đoạn tàn nhẫn quyết không cho phép bất cứ uy hiếp gì tồn tại chỉ mong thiên môn thế lực không có phát hiện tô hàn chính là ngăn cản bọn họ cướp đoạt luân hồi long mạch thiếu niên lúc này cần thời gian trưởng thành chỉ cần cho một năm thời gian tô hàn đi nơi nào tuyệt đối có tư cách tô hàn là đối kháng những tên kia duy nhất khả năng hắn ngưng mắt nhìn đám người thản nhiên nói không có ý tứ ta cũng không có bán linh đan ý tứ tô hàn thu hồi tự mình luyện chế linh đan lời nói này cũng là làm cho sở hữu người xem tâm biến được n ả n lòng phải trí luyện đan đại hội kết thúc sau đó tô hàn cùng luân hồi tông chức mọi người hướng đan tháp chỉ thấy một tòa huyện phụ tại không trung tháp thiết tháp hình như xuân măng thon gậy cao ngất đỉnh tháp như xây tháp sát như bình nhan sát như sát có một phong cách riêng mấy nghìn năm qua nó giống như kình thiên nhất trụ cắm thẳng vào vân tiêu tháp toàn thân điêu khắc hơn bạn cái tinh x ả o tượng đá từng cái phật tượng tư thái bất đ ộ n g nhưng đều trông rất sống động bắt giác tháp mỗi cái sừng đều treo một cái kim sắc tiểu linh đang dưới ánh mặt trời lóe rực rỡ kim quang nhìn từ xa đan tháp giống như cự nhân đứng sừng sững ở thanh sơn lục thủy cạnh gần nhìn như kình thiên đại trụ đỉnh thiên lập điện tháp đứng vững ở trên đỉnh núi nó dưới chân từng luồn phiếu phiêu miệu vũ khí từng k i a từng sợi tràn ngập với núi sơn lĩnh linh trong lúc đó mục lấy mân t ô i sát h à o quang trông rất sống động phảng phất một chỉ tươi non măng mùa xuân v i n h v i ê n câu bên trên sinh trường tô hàn giao phó xong các vị sư h i n h sư t h sau đó một bước bước vào đan tháp chương hai trăm năm mươi tám uy hiếp trong thiên địa uy áp chi lực thật là mạnh cấm kỵ thế nhưng không đủ để ngăn cả ta khí tức trên người b ộ c phát ra đột phá cấm kỵ trật pháp v ạ năm n chưa mở ra đan tháp nội bộ từ đầy linh khí nồng nặc nhất định chính là đối với tô hàn loại này tu tiên giả mà nói là đại bộ chi vật theo đan tháp đại môn đóng lại các đức ngoại giới toàn bộ liên hệ tô hàn ngồi xếp bằng lấy ra toàn thân cựu phẩm linh đan giống như ăn kẹo đậu mực dạng vẫn tiếp nuốt xuống sau một khắc phần bụng hiện ra đủ mọi màu sắc quang hoa s a n g chói cái kia từng đạo quang hoa trong nháy mắt quanh quần tô hàn quanh thân một cỗ hủy diệt toàn bộ ma diệt vạn vật khí t ứ c làm cho người kinh hãi run sợ tô hàn cả người linh khí bằng bạc đắm chìm trong trong đó hô tô hàn bong bong mà phát động thu nạp tượng h cổ bách linh đan linh lực buộc phát ra trùng thiên khí t ứ c lúc này cảnh giới của hắn đang điên cuồng tăng trưởng đến kim đan t r u kỳ không nghĩ tới chính là chín mươi năm k h o ả cựu phẩm linh đan đối với ta mà nói cũng có không tưởng tượng nổi để th kế tiếp chính là hấp thu cái tòa này vạn năm chưa mở ra một lần đan tháp chỉ mong bên trong linh lực đừng khiến ta thất vọng quanh thân tịch q u y ể n một cố khí t ứ c đan tháp bên trong linh khí giống như là chiếm được cái gì chỉ dẫn giống nhau hội tụ thành vì vòng xoáy vòng xoáy trung ương ngồi xếp bằng đúng lúc là tô hàn không gì sánh được nồng đ ậ m linh khí giống như nuốt trường đại hải đ ổ i thanh bình thường tu sĩ chứng kiến cũng sẽ khiến người ta thất kinh công bạo hấp thu linh khí khiến người ta sợ đến trong sưng tùy liền linh hồn đều run dậy thân hình đều chấn động cả ngày hấp thu ngay ngắn một cái tòa đan tháp nội bộ linh lực tùy theo k h u kiện trắng ầm ầm một trận tiếng nổ đem tôi tô hàn, tô hàn, tô hàn nhìn một tơi, phía đan tháp nội bộ tràn đầy dược liệu bốn phía huyền phù lấy vô số đan đỉnh bình thản nói nếu như ta đem nơi này dược liệu luyện chế thành đan dược không biết đúng hay không có thể cho ta một khẩu khí đột phá đánh vỡ nguyên anh một cỗ thần thức cấp tốc dọ thám biết ngay ngắn một cái đan tháp đại thể biết có dược liệu gì một cỗ khổng lồ tinh thần lực dẫn dắt dược liệu đầu nhập đan đ ỉ n h kéo dài suốt ba ngày ba đêm luân hồi tông chúng đệ tử chỉ thấy đan tháp bầu trời dị tượng không ngừng đây là đ á n k i ế p tiểu sư đệ dĩ nhiên tại đan tháp bên trong luyện đ a n ba ngày ba đêm hy vọng hắn không có việc gì chúng ta phải tin tưởng tiểu sư đệ diệp đến múa lâm du cảnh cơ gia ý sở phong nhất nôn nhất nữ nói đan tháp bên trong tô hàn bốn phía đã có trồng chất như núi cự phẩm linh đan nếu để cho ngoại nhân thấy nhất định sẽ khiếp sợ không thôi đan tháp nội bộ có vô số thiên tài địa b ả o người thắng trận tiến nhập đan tháp vốn là nhiều lần luyện đan làm cho người xuất sắc trưởng thành cấp tốc lại không nghĩ rằng tô hàn tiến nhập đan tháp đem vô số dược liệu luyện thành cựu phẩm linh đan chọn ba ngày ba đêm cuối cùng đem đan tháp sở hữu dược liệu luyện thành đan dược đáng tiếc ta cảnh giới hữu hạn không cách nào luyện chế đan dược cao cấp chỉ có thể chấp nhận một cái dùng cựu phẩm linh đan đan điền bên ngoài mọi người chờ mong t ừ n g bước rất xuống luôn hồi thương lòng đám người chờ ở bên ngoài ánh mắt mọi người hầu như đều là rơi vào đan tháp bên trong thế nhưng thẳng đến ngày thứ tư đan tháp bầu trời dị tượng có chút yếu bất thời điểm. t ô h à n chỗ ở đan tháp vẫn không có động tĩnh ngày thứ tư ngày thứ năm ngày thứ sáu cho đến ngày thứ bảy mọi người ở đây dự định trở về thời gian một cỗ nhàn nhạc uy áp từ t ô h à n chỗ ở đan tháp tiêu tán mà ra nay cỗ uy áp khởi điểm cũng không c ư ờ n g liệt chỉ là đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tiểu sư đệ đây là muốn đột phá luân hồi tinh hà khe n h ư mày có thể di động tĩnh có phải hay không nhỏ một chút chẳng lẽ hắn đột phá được cũng không nhiều mà liên sau đó một khắc cái kia sợi nhàn nhạc uy áp giống như là chiếm được cái gì làm dịu một dạng ầm ầm tăng vọn càng ngày càng mãnh liệt đến cuối cùng dường như thiên hà vỡ đê t ự như hình thành một cố vô cùng kinh khủng hồng thủy tịch quyển toàn bộ đan tháp chu vi thiên đ ị a biến sắc phong vân r ũ n g động phốc phốc phốc giờ khác này vô số nhân hoàng tu vi luân hồi tông đệ tử ở nơi này vậy dưới sự u y áp toàn bộ không cách nào khống chế thân hình sản xuất tại chỗ mạc u y mặc dù diệp y ế n múa lâm du cảnh cơ gia ý sở phong luân hồi thương long luân hồi thương phượng cũng bị như vậy uy áp chèn ép cả người xương cốt đùng đùng nổ vang thật là mạnh u y áp sáu đại thiên tiêu đối mắt nhìn nhau tâm thần chấn động không giống với chẳng lẽ tiểu sư đệ cũng bước vào nguyên anh cảnh、không. luân hồi tinh hà một bên lắc đầu nói ngay cả là thương long đột phá h uy áp xa xa không có kinh khủng như vậy lời này vừa nói ra đám người kinh hãi cuối cùng liền bảy đại tông môn lão tổ cũng đã bị kinh động bọn họ thân hình thoát một cái sau đó liền xuất hiện ở các loại trên tông môn không ánh mắt không gì sánh được kinh ngạc nhìn về phía đan tháp vị trí luân hồi tông lão người nhìn về phía đan tháp sắc mặt lộ ra vui mừng cười nói tiểu gia hỏa không nhất thiết n h à mười tám tuổi thành t i ể u nguyên anh cảnh lão phu cảm giác sâu sắc vui mừng kể từ đó luân hồi tông sợ là không cách nào để cho hắn tiếp tục lớn lên chỉ có đi ra ngoài lịch luyện mới có thể làm cho hắm đạt được đề thăng á chương hai trăm năm mươi chín luân hồi thương long còn lại lục đại tông môn lão tổ nhìn về phía luân hồi tông phương hướng dồn dập cảm t h ắ n nói luân hồi tông lại nhiều một gã nguyên anh thiên tiêu thật sự là khiến người ta ước ao cũng may chính là như vậy uy áp cũng không có duy trì liên tục bao lâu sau đó liền dần dần tán đi trong thiên địa lần nữa trở về vị trí cũ bình tĩnh đ a n thắp bên trong tô hàn chỗ ở trung ương tô hàn xếp bằng ngồi dưới đất hai mắt nhắm chặt nhưng ở bên ngoài thiên linh cái chỗ có một cái cao trừng tồn cho phép mê nhĩ hình hải nhi hải nhi cùng hắn có chín mươi chín rất giống thế nhưng so với tô hàn nhiều hơn một tia t u ấ lãng môi hồng g i n g trắng dùng tuấn mỹ như tiên người đến hình dung cũng không quá đáng h ả i nhi chơi đùa một phen sau đó chân nhỏ nhi nhảy một cái hướng tiên h linh cái chỗ chui vào cùng với hỏa l á m một thể sau đó chậm rãi mở ra hai mắt mà khuôn mặt của hắn cũng tùy chi phát sinh biến hóa đến cuối cùng dĩ nhiên cùng lúc trước cái kia h ả i nhi biến đến hoàn toàn giống nhau ra thị tuyết t trắng tứ chi trong suốt tuy là vẫn là gương mặt đó có thể nguyên lai ngũ quan không còn nữa phía trước phổ thông ngay cả là tuyệt sắc huynh thành nữ tử cũng phải vì đó đô kỵ hắn đem trồng chất như núi linh đan toàn bộ luyện hóa tuy nói tốn một ít thời gian bất quá cũng thành công nguyên anh kỳ làm tô hàn tự động phủ bên trong đi ra thời gian sớm đã chờ đợi ở đan tháp bên ngoài rất nhiều đồng môn nhất để ôm quyền con người chúc mừng luân hồi tông ngày thứ bảy k i ê u tô sư huynh xuất quan chúc mừng tô sư huynh đột phá nguyên anh cảnh tô hàn cười không nói trang bị độ kiếp thật m ệ n h hy vọng có thể mau sớm tìm ra sau l ư n g thối thủ giờ khác này luân hồi tông ngoại môn cùng nội môn đồng môn sư huynh đắc kỳ kinh đối với vừa tới không lâu tô hàn tâm phục khẩu phục đạo thanh em này không gì sánh được c h ỉ n h tề mạnh mẽ chấn động tuyệt thương k h u n g chuyển khắp linh thành mỗi một cái góc thông môn mỗi một cái người đều là phát ra từ nội tâm giả sử nói ở tô hàn thu được bước vào đan tháp phía trước luân hồi tông quan hệ với hắn tương đối vi diệu dù sao rất nhiều người đều cảm thấy trước mắt mười tám tuổi thiếu niên là bởi vì luân hồi thường lòng quan hệ tiến nhập tông môn định cấp thiên tiêu thế nhưng giờ khắp này không người không phục bọn họ cũng không biết trước mắt tô hàn nhưng thật ra là một vị tu t i ê n giả đồng thời tô hàn trong lòng không thể không chấn động không nghĩ tới chính mình chật vật đột phá đến nguyên anh kỳ đối với tu sĩ mà thôi chỉ là nguyên anh cảnh n g trong đám người diệp i ế n múa lâm du cảnh cơ gia ý luân hồi thương phượng tử đờ đã nhìn lấy tô hàn môi đỏ mọc khẽ mở người này ta làm sao phát hiện hắn đột nhiên trở nên đẹp trai rồi hả không phải dường như đúng vậy xác thực trở nên đẹp trai luân hồi thương long ở một bên đều ghen tị nói tại trước đây tô hàn mặc dù so sánh lại hắn yếu không ít nhưng hắn dù sao cũng là nguyên anh nhưng mà bây giờ hắn chợt phát hiện chính mình tại tiểu sư đệ trước mặt không hề nửa điểm tự tin so với thực lực sai biệt cũng không xa so với khuôn mặt nhanh hơn b ấ t quá luân hồi thương phượng bỗng nhiên manh điệu bấm một cái luân hồi thương lòng song song ca ta muốn chết rồi người không sao chứ luân hồi thương long nhất thời có chút khẩn trương chỗ khó chịu ta hoài nghi ta trong lòng thích cái tên kia lòng bị hắn bắt sống luân hồi thương long mà ở xa xa t ô hàn ánh mắt bình tĩnh đạo qua trước mặt chứa nhiều cừng i ả sau đó vung tay lên một cái cảm t ạ các vị đồng môn khổ đợi bảy ngày trong n h y mắt đám người liền phát hiện có một đạo không cách nào kháng cự lực lượng chuyển đến ở này cổ lực lượng phía dưới bọn họ thân hình không bị khống chế nhất tề đứng lên có đồng môn nỗ lực chống cự kết quả lại mộ phun ra một n g ụ m máu tươi sắc mặt trắng bệnh không gì sánh được h i ệ n nhiên là tâm thần bị thương một trận khẳng thương âm thanh truyền ra từng manh kim quang mảnh nhỏ bay tới thiếp ở trên người hắn một bộ áo giáp màu vàng nóng nổi lên tô hàn hùng trì bừng bừng phân chấn tư thế vai hùng vĩ nạn thiên nhân hợp nhất một hít một t h ờ gian linh quang bao trùm thiên địa như nhất tôn thiên nhân từ viễn cổ đi tới loại này thịnh vượng khí cơ như một vùng ngân hà đang rúng động khủng bố tuyến luân qu khó có thể nhìn thẳng vào tô hàn chậm rãi lấy ra một cái nhẫn chữ vật thợ dài một tiếng đây là ta tu luyện cựu phẩm linh đan đồng môn sư m i n h tỷ đệ mỗi người có thể thu được một viên bên trong đệ tử ngoại môn chắp tay nói đà tạ tô sư m i n h tô hàn ngữ bốn không khí rất là đ ạ m mạc nói thế rơi vào những tông môn khác trong n g á y mắt biến đến vô cùng trói thai ai thật tốt luân hồi tông thực lực tổng hợp lại muốn leo lên một nấc thang cựu phẩm linh đan một người một viên nhìn đệ tử người khác huống hồ chúng ta tông môn lúc nào có thể ra một vị hiệu luyện cựu phẩm linh đan tiên tiêu đệ tử nha luân hồi tông trưởng môn luân hồi tinh hà thấy như vậy một màn không gì sánh được tự hào có đệ tử như vậy thông môn thật đáng m ừ n g nha thời khắc này tô hàn khỏe miệng vẻ bề ngoài một đạo đ ộ cung từng bước hướng về luân hồi thương long chương hai trăm sáu mươi ta phải gọi ngươi tô hàn vẫn là để cho ngươi đại hoang chi chủ đột nhiên đầu lâu nâng lên đôi mắt như hà n tinh gàn từ chữ ta muốn leo lên lên long b ả n g mong rằng sư m i n h thành toàn đồng thời tông môn thiên tiêu bất kỳ người nào đều có tư cách khiêu chiến ta ta muốn thấy xem ta thực lực trước mắt có thể xếp tên thứ mấy trong đó một nguyên nhân chỉ có tạo danh tiếng tài năng mới có thể thành thế lực của chính mình danh tiếng cùng uy tín là thành lập thế lực then chốt luôn không khả năng một vị vô danh tiểu tốt để cho người khác tín phục chứ nói thế một chỗ làm cho diệp t i ê n múa lâm du cảnh cơ gia ý sở phong luân hồi thương long luân hồi thương phượng đám người chiến ý t ă n g vọng đặc biệt là diệp t i ê n múa lâm du cảnh cơ gia ý sở phong đám người còn không có gặp mình tiểu sư đệ thực lực trong lòng ít nhiều có một chút hoài nghi cũng xin trưởng môn chủ trì lúc đầu lại một món tin tức manh động luân hồi tông tô hàn khiêu chiến viên long bảng xếp hạng trước mười thiên ba mươi tiêu luân hồi châu độc chiến viên long bảng bảy người đứng đầu dựa theo xếp hạng theo thứ tự là luân hồi thương long hàn ngọc u ỵ diệp t i ế n múa lâm du cảnh cơ gia ý sở phong luân hồi thương phượng còn lại đệ bắt danh đến tên thứ mười vẫn chưa thông báo nguyên nhân là tô hàn cảm thấy thực lực đối phương quá yếu không mời tham gia bởi vì tô hàn cuồng vọng chuyến khắp u y ê n linh đại lục sáu đại châu thi đấu địa điểm an b à i ở linh thành võ đài trung ương cử hành an b à i ở một ngày sau cử hành vì trận này xếp hạng đạt được chứng thực t r u n g võ thần châu võ đạo hiệp hội chủ trì dồn dập tham gia một ngày sau luân hồi tông một chỗ ưu tĩnh trong sân tô hàn nằm ở trên một cái giường đứng bên cạnh luân hồi t h ư ơ ư ợ n g thiếu nữ duyên g i n g yêu kiểu trên mặt viết đẩy n â y n ô t ô hàn đột nhiên hắn chầm rãi mở mắt ngươi đã tỉnh t ô hàn ngẩng đầu một cái liền thấy luân hồi thương phượng sư tỷ ngươi vì sao vẫn đứng ở bên cạnh ta nhìn ta hôm nay chính là ngươi khiêu chiến bảy đại tiên tiêu thời gian ta tới thăm ngươi một chút có hay không khẩn trương t ô hàn mỉm cười lấy ra một cái ngân sắc diện mục mang theo sắc mặt sư tỷ hôm nay bắt đầu ta muốn t ô hàn ba chữ truyền khắp u y ê n linh đại lục luân hồi thương phượng che miệng nhịn không được cười lên đột nhiên cửa phòng mở ra tổ sư ra đi tới thương p ư ợ n g ngươi trước đi ra ngoài ta và tiểu tử này có một số việc nói lão giả tiếng nói vừa dứt luân hồi thương p ư ợ n g nhẹ nhàng gó đầu đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì vội văn nói tổ sư gia ngươi tìm đến ta chuyện gì lão nhân chứng kiến tô hàn hốt hoảng như vậy vội văn nói ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta ta có thể giúp ngươi gì không hồi lâu hắn thở dài một khẩu khí ta phải gọi ngươi tô hàn vẫn là để cho ngươi đại hoang chi chủ ba lão nhân kia đi lên quan tâm nói tô hàn cũng không nói chuyện ha ha ta muốn lo lắng trước đây cũng sẽ không đáp ứng ngươi vào luân hồi cát nơi này là luân hồi tông địa bàn kế tiếp trầm lão lại cùng tô hàn nói một chút sự tình chỉ có lão nhân biết chỉ cần tô hàn nghĩ đ ộ n g thủ con n g ó n đúng ra luân hồi tông sẽ hóa thành hư vô coi như là hắn cũng vô pháp chống lại tô hàn mỉm cười lão nhân ra tuy là ta không biết ngươi là như thế nào phát bốn trăm chín mươi ba hiện thân phận của ta bất quá ngươi yên tâm ta sẽ không đối với tông môn làm chuyện gì lão nhân cũng tùng một khẩu khí ta thực sự không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh đại hoang chi chủ dĩ nhiên đệ thấp tu vi bái nhập ta tông môn thực sự là vinh hạnh của chúng ta có thể là ngươi có một người dự định a còn như ngươi nhân cách ta là tin tưởng trang đại chiến kia ta hiểu rõ một chút phía sau màn chân tướng n g a y vậy t ô hàn một cỗ sát ý bạo phát lao nhân trong nháy mắt không cách nào nhúc đ í c h đây chính là đại hoang chi chủ thực lực sao so với trong tưởng tượng c ủ a bố e là cho dù hóa thần bên trên ở trong mắt đối phương cũng chỉ là lớn một chút con kiến hôi t ô hàn thu hồi sát ý chân tướng lại tiến một bước lao nhân ra ngươi nói đi khu khu cụ nói chương hai trăm sáu mươi mốt nàng cư nhiên thất bại ở luân hồi tông tuy là không tính là đỉnh cấp thế lực nhưng là thuộc về đỉnh nhất lưu thời gian kế tiếp tô hàn cũng không suy nghĩ nhiều mà là suy nghĩ một chút chính mình dĩ nhiên còn có chuyện gì muốn làm liên quan tới trung võ thần châu hắn cũng đại khái rõ ràng giải khai thực lực tổng hợp không tính là yếu chính là mỗi cái đại châu trực tiếp thế lực cũng không như trong tưởng tượng thái bình đồng thời có thật nhiều thế lực võ giả tầm thường cũng không biết đều là hắn ở luân hồi cắt thấy dấu diếm tô hàn chuẩn bị cầm súng đệ nhất liền trở về một chuyến đại hoang hắn nhất định phải làm rõ ràng phía sau đến cùng còn chuyện gì xảy ra còn có trước đây cuộc chiến đấu kia sau đó còn sống hay không những võ giả khác hiện tại hắn tự nhiên không thể đi bởi vì khiêu chiến viên long bảng bảy người đứng đầu thiên tiêu tất nhiên là trận địa sẵn sàng đón quân địch luân hồi tông sáu đại thiên tiêu đi tới bên ngoài sân nhỏ bọn họ cũng đều biết người tiểu sư đệ này không phụ sự mong đợi của mọi người lấy thực lực của hắn bây giờ có tư cách khiêu chiến bọn họ đối với cái này toàn bộ tô hàn cũng là cười một tiến g c h i hắn đối với viên long bảng xếp hạng ngược lại là không có ý tưởng gì chỉ hy vọng chính mình được hạng nhất về sau ly khai đi tìm tiêu linh tô hàn suy tư một sự tỉnh sáu người liền đi tới bên cạnh cũng không có quấy dối Tiểu sư đệ, người ơ i nói lần này võ, bọn ta cầm tên từ mấy? Lúc này n Lúc cầm mấy. mấy tỷ ta từ võ, g ư nói tiểu sư đệ có phải là có tâm sự gì hay không luân hồi thương phượng lo lắng mở miệng nói bình thường tiểu sư đệ theo lý thuyết sẽ không như thế nào vội vội và n g vàng ta cũng không biết luôn cảm thấy tiểu sư đệ có việc ta muốn đến lúc đó hắn biết nói cho chúng ta biết luân hồi thương phượng rất nhỏ gật đầu hắn có thể đủ cảm giác lần này tỷ võ sẽ tràn ngập h u y ế t tinh bảy người tốc độ thật nhanh đi về phía trước rốt cuộc đang so v õ bắt đầu thời gian đi tới lôi đài tỷ võ làm tô hằn nhìn đến so v õ hiện trường trong nháy mắt nội tâm vẫn như cũ bình tĩnh bốn phía quần chúng số ít cũng có hơn m ộ ư ơ i triệu người hàn ngộng nhụy chứng kiến luân hồi tông bảy người dồn dập phẫn nộ quát ai u luân hồi tông thực biết thẻ thời gian là sợ thua khó chịu sao bảy n g ư ờ i vẫn chưa phản ứng nàng g â y tởm hàn ngộng nhụy nắm chặt nắm tay bởi vì một người khiêu chiến viên long bảng bảy đại thiên tiêu mới có hiện tại một màn này u mau nhìn luân hồi tông thiên tiêu diệp đ i ế n múa lâm du cảnh cơ gia ý luân hồi thương phượng dáng dấp thật là đẹp mắt xem ra hôm nay diễm phúc không cạn dĩ nhiên có thể chứng kiến như vậy mỹ nhân vạn hoa tông hàn n g ộ n h ụ y đã là dung nhan trị trần nhà không nghĩ tới còn có người cùng nàng chẳng phân biệt được xác thu khán giả cũng sớm đã chứng kiến tô hàn bất quá căn bản không có để ở trong lòng một người trẻ tuổi mà thôi tùy ý bị thiên kiêu vớt ve tùy tiện một người xuất thủ là có thể giải quyết trên khán đài ngồi sáu đại châu võ đạo hiệp hội người chủ trì chứng kiến một màn trước mắt dồn dập tán thưởng hiện tại ta tuyên bố bắt đầu tranh tài ngày hôm nay quy tắc tranh tài rất đơn giản chịu thua cùng rơi xuống ngoài lôi đài nhân tính thua quyền cước vô tình sinh tử tư mệnh dựa theo nguyên lai liên long bảng xếp hạng lần lượt bắt đầu thẳng đến người cuối cùng thắng được các người ai tới trước lao giả vang dội thanh em bao trùm toàn trường nếu muốn lấy đệ nhất, nhất định phải đánh bại bảy người đồng thời cũng là tiêu hao chiến tô hàn bước ra một bước đi tới trong võ đại gian ta tới trước khiêu chiến đệ thất danh thương vượng sư tỷ xin mời đối với nhất c h u y ể n võ thánh võ giả tô hàn thật không có nhìn ở trong mắt luân hồi thương vượng muốn nói cái gì đó chứng kiến tô hàn không thể nghi ngờ nhãn thần không thể làm gì khác hơn là yên lặng đứng dậy một con run dế cũng nghĩ ra đầu quả thực muốn chết hàn mộng nhụy khinh thường nhìn tô hàn liếc mắt tô hàn xem cùng với chính mình sư tỷ h ắ n biết lưu thủ thế nhưng không có nghĩa là xả nước sư tỷ ngươi muốn xuất ra thực lực của ngươi không phải vậy ta sẽ thắng không có ý nghĩa ta sẽ giúp người đánh thành còn dư lại cuối cùng một khẩu khí vừa dứt lời luân hồi thương phượng b ộ c phát ra nhất chuyển võ thánh khí tức cả người thân ảnh trợt tiến lên sau đó nắm chặt nắm tay một nắm đấm này xuống phía dưới hắn tin tưởng có thể trực tiếp miểu sát trước mắt tiểu sư đệ tô hàn trên mặt không có có bất kỳ biến hóa nào ngược lại có một tia như có như không ý rêu cận như vậy nhất chuyển võ thánh hắn chẳng bao giờ để vào mắt ở luân hồi thương phượng xông tới trong nháy mắt tô hàn giơ cánh tay lên một cái tắt trực tiếp quất tới ba một tiếng tiếng vang lanh lạnh luân hồi thương phượng thân ảnh ở giữa không chúng tới một cái đại xoe tròn rơi trên m sau đó t ê xuất thiên v â n kiếm hắn đem một thanh kiếm đặt ở luân hồi thương phượng trên cổ mặt có thể thấy rõ ràng luân hồi thương phượng cái chán toát ra r ầ m rạp chẳng chịt m ồ hôi lạnh nhỏ xuống đất khắc luân hồi thương phượng không dám núc đ í c h ánh mắt khó thể tin nhìn trước mắt tiểu sư đệ cổ của nàng lộ ra một vệt máu cắt chảy chút ra cuối cùng buông xuống tôn nghiêm nhẹ nhàng nói ra t a thua tô hàn thu hồi kiếm chắp tay nói đắc tội rồi sư tỷ ở phía xa nhìn lấy khán giả sợ đến kém chút không hề nửa điểm ồn ào náo động không đến một hơi thở thời gian xếp hạng thứ bảy thiên k ê u luân hồi thương phượng sẽ không bao giờ vất lạc điều này sao có thể đáng tiếc sự thực liền đặt ở trước mắt không được phép bọn họ nghi vấn ta tuyên bố tô hàn thắng lợi tiếp tục tranh tài một cái mười tám tuổi thiếu niên có thể một cái tắt thêm một kiếm bức bách luân hồi t h ư ờ n g p h ư ợ n g chịu thua thực sự có điểm quá mức tám ô n sở phong lên đài phía sau tế xuất trường kiếm tiểu sư đệ ta sẽ không lưu thủ thực sự không được ngươi muốn chịu thua khán giả cao giọng la lên xem đây là bên long bảng thứ sáu sở phong nghe nói hắn đã sắp ba chuyển võ thành t h lực lần này nhất định có thể đánh bại tiểu tự kia sở phong g á n g dấp thật tối nha a một sở phong ta yêu ngươi thính phòng vô số nữ vì hắn gào thét. sư ố nữ hắn hải thét. vì gào s minh n g ư kiếm không h phải a Ít n như vậy dùng tôi hàn bên trong đôi mắt hiện lên một tia thần sắc chắn ghét tay cầm thiên vật kiếm một kiếm xuyên thấu cánh tay hắn trường kiếm trong tay bị kiếm ý chém thành m ả n h nhỏ sở phong đã bị kinh ngạc đến ngây người luân hồi thương phượng c h e m i ệ n g cho đã mắt không thể tin thần sắc n à n g và sở phong đã coi như là võ thánh cứ như vậy bị tiểu sư đệ cho dễ như chở bàn tay đánh bại người đàn ông này đến tột cùng thực lực gì sở sư minh thừa nhận đây là cựu phẩm linh đan có thể thả ngươi khôi phục vết thương khi nghe thấy tô hàn thanh â m ném tới một viên đ a n dược sở phong mới phản ứng được đa tạ sư đệ sư minh nhận thua ngươi xác thực rất mạnh nếu như không phải tiểu sư đệ xem ở đồng môn phân thượng lưu thủ chỉ sợ h ắ n đã là một cô thi thể sở phong không có gì đáng ngại chỉ bất quá thân thể còn có một chút đau đớn dù sao bị chỉ là bị thương da thịt ăn đ a dược nghỉ ngơi một chút liền sẽ không xuất hiện bất cứ chuyện gì coi như tô hàn giết sở phong rất thông thường lôi đài tỷ võ vốn là dựa vào thực lực thắng lợi coi như giết người cũng chỉ có người yếu sẽ bị đào thải lưu lại mới là cừng giả chỉ bất quá đồng dạng là tông môn người giết tông môn sư huynh tính chất cũng không giống nhau tháng hai người tô hàn căn bản không có để ở trong lòng bởi vì lưu thủ cũng là hoàn lại mấy ngày nay đứng ở luân hồi tông ân tỉnh a dù sao hắn lập tức sẽ phải rời khỏi chỉ sợ cũng khó sẽ cùng tông môn sư hình sư tỷ gặp mặt trọng tài chỗ ngồi sáu đại châu trọng tài rất nhỏ thở dài một tiếng cũng nhìn ra tô hàn không thèm để ý bất quá cũng không tiện nói cái gì nữa thắng chính là thắng thua thì thua rất nhanh cuộc tranh tài thứ ba bắt đầu cái này một lần tô hàn không muốn lãng phí thời gian trực tiếp khoe khoang khoác lác trực tiếp khiêu chiến diệp tiền múa lâm du cảnh cơ r a ý ba người ba người đều là luân hồi tông ba mỹ nữ tô hàn lại muốn đánh b a c á i để ở trang khán giả dồn dập tức giận l à ba người đứng ở lôi đài nhất khắc vốn là huyên náo đám người trong nháy mắt lặng ngắt như tờ một đôi đôi mắt khẩn trương nhìn lấy chờ chút nhưng là quyết định các nàng hạng nhất k h á c làm sao không làm cho các nàng khẩn trương kích động trận luận võ này ta tin tưởng sư đệ đều biết sư tỷ không nói thêm nữa hy vọng ngươi có thể trở thành n g u y ê n long bảng một thành viên như ngàn năm sau để cho chúng ta lấy ngươi làm binh thế nhưng trận luận võ này sư tỷ cũng sẽ không bởi vì ngươi là tiểu sư đệ tiểu phong thủy tiếng nói vừa dứt trong nháy mắt toàn bộ đại trận ầm ầm d ự n g lên đột nhiên tô hàn trong đầu hàng ngàn hàng vạn lợi kiếm đập vào mặt đây là tinh thần lực không đúng còn có ảo giác còn có một tia kiều ý tô hàn trong nội tâm không hề ba động đây hết thệ chỉ bất quá biểu hiện giả dối mà thôi trên khán đài mỗi một người trên gương mặt bộc lộ ra ngoài biểu tình không giống với thậm chí có những người này sợ thẻ ra quần luân hồi tông ba gã thiên tiêu liên thủ công kích thủ đoạn thực sự không thể tưởng tượng nổi nếu đổi lại là lao phu cũng không đem phát phá vỡ một tên trong đó võ đạo hiệp hội chủ trì mở miệng nói mắt nhìn bị đối phương công kích mê h u y ễ n liếc trong mắt nếu như không có gì bất ngờ xảy ra ba vị này nữ tử tiếp tục tu luyện cơ bản bên trên không có bất cứ vấn đề gì trên g h trọng tài ngươi một lời ta một lời đều hy vọng có thể nhìn bầu trời tiêu đại thần thông gần nhất cái này t r ă m năm trung võ thần châu định cấp thiên kiêu càng ngày càng ít lại tiếp tục như vậy xuống phía dưới trung võ thần châu tu sĩ sớm muộn cũng có một ngày sẽ xuống dốc còn như tô hàn bên này không có có bất cứ động t í n h gì cũng không có ai quan tâm phản p h ấ t bị quên một dạng thậm chí khán giả cùng trọng tài đều cũng định trực tiếp đào thải tô hàn một khẩu khí khiêu chiến ba vị thiên kiêu đơn giản là cùng vọng từng cái nước bọn bay loạn ánh mắt đỏ như máu kém chút muốn đánh mau nhìn một tên trong đó trọng tài trận to hai mắt phát hiện tô hàn bắt đầu đọc rồi nếu là như vậy cũng sẽ không đưa tới quan tâm chỉ bất quá tô hàn tốc độ thực sự quá nhanh hầu như trong trước mắt thì đạt đến ba vị thiên tiêu trước mặt chưa bao giờ nghe khi hắn tiếng nói vừa dứt còn lại trọng tài nhìn lại phát hiện nơi nào là trước mặt nhà đã trong nháy mắt r a quyền hơn nữa căn bản không có đình chỉ tốc độ cũng không có chút nào giảm bớt tô hàn bước ra một bước kiếm ý tung hoành khí tức p h i ê u miểu chương hai trăm sáu mươi ba trung võ thần châu vạn năm bên trong đệ nhất nhân t khán giả ngược lại hít một hơi khí lạnh hắn dĩ nhiên có thể đột phá tam đại thiên tiêu công kích tốt. Tốt. tốt luân hồi tông phải ra khỏi một cái tuyệt thế yêu nghiệt thậm chí chỉ cần có tài nguyên anh cường giả bọn họ thành t i ể u sáu đại châu võ đạo hiệp hội người chủ trì đã thật lâu không có kích động như thế quá trong tròng mắt còn có một tia điên c u ồ n g tân h sắc dầm dầm dầm ba vị thiên tiêu nữ tử bay ra lôi đài hai tay che ngực khoe miệng lộ ra một sợi vết máu tuy là tô hàn chỉ là sử dụng thân thể l ự c đạo hoa Và anh vào giờ khác này toàn bộ hội luận võ tràng đột nhiên an tĩnh diệp đến múa lâm du cảnh cơ gia ý trận to hai mắt trực tiếp đứng lên một đôi tròng mắt gắt gao nhìn thẳng bầu trời ba người liên thủ công kích đột nhiên bị cắt đứt theo tới chính là tô hàn nằm đấm nhưng mà ba người không có bất kỳ bất mãn nhãn thần ngưng trọng bên trong lại vẫn mang theo vẻ kích động cùng vui mừng vậy làm sao rồi hả ba vị sư tỷ các ngươi làm sao vậy tô hàn lại hô vài câu diệp đến múa lâm du cảnh cơ r a ý cái này mới phản ứng được hắn nhìn về phía tô hàn không gì sánh được nghiêm túc tô hàn không nghĩ tới tinh thần lực của n g ư ỡ n như thế nào khủng bố dĩ nhiên có thể phá ba người chúng ta liên thủ đ ảo t h u ậ n cùng kiếm ý chúng ta thua tâm phục k h ẩ u phục tô hàn gật đầu nhìn về phía trọng tài thời điểm phát hiện sáu đại châu trọng tài đang nhìn hắn đôi mắt nóng bỏng hận không thể nhỏ qua những thứ này trọng tài sẽ không đều có một ít đặc biệt mê Tô trọng tài, xin các người tuyên bố cuộc kế tiếp tỉ Hàn nhỏ kính rộng miệng nói. cung nói xin người ra, mở đó Sau cuộc các kế bố võ. lời này vừa nói ra chu vi trong nháy mắt an tính, tính, tính lại vô số hai con mắt kinh hãi nhìn chằm chằm tô hàn lúc này có chút bất đắc dĩ nghĩ tới đây tô hàn ngầm đầu hướng về trọng tài chắp tay một cái cũng che lấp nói lời không cần để ý giải khai sai ý của ta, ta muốn giải để ta, long bảng đệ nhất.、Lời、này vừa nói ra đám người ngược lại hít một hơi khí lạnh quá ngưng cuồng còn không có đối với chiến luân hồi thương long ngạo khí dĩ nhiên nhắm thẳng vào đệ nhất bất quá đám người cũng bừng tỉnh tô hàn quả thật có như vậy sức mạnh thiên phú của hắn có thể là trung võ thần châu vạn năm bên trong đệ nhất nhân thậm chí khả năng siêu việt luân hồi thương long thành cựu bất quá nếu như tô hàn thật muốn trở thành đệ nhất vậy chỉ có chiến thắng luân hồi thương long mới có thể lúc này luân hồi tông trưởng môn ý cười lệ mặt có thể có một gã tuyệt thế yêu nhiệt độ đệ làm sao không làm cho hắn vui vẻ cứ như vậy luân hồi tông nhiều một vị thiên tiêu thật gọi người hâm mộ và ghen ghét r a rất nhanh dưới một lần tỷ võ bắt đầu rồi hàn n g ọ c nhụy chứng kiến tô hàn lúc hàn n g ọ c nhụy khỏe mắt toát ra một tia thần sắc dễ cận tô hàn ta biết ngươi cho dù ngươi thiên tài thì như thế nào hôm nay cũng muốn thua ở dưới chân của ta hàn n g ọ c nhụy tiếng nói vừa dứt bên trong đôi mắt hiện lên vẻ hưng phấn t i ê u ý một cái luân hồi tông thiên tiêu bị nàng giẫm ở dưới chân vừa nghĩ n g h ĩ thì có không rõ vui vẻ tô hàn không có mở miệm ngược lại trong tay nắm thiên vân kiếm kiếm hàn ngậu nhụy nổi giận gầm lên một tiếng kiếm trong t t ừ n ảnh, phóng g đạo lợi kiếm hư l ê n cao. l ợ i kiếm hư ảnh x u ấ lại n tô o n ngáy g mắt, buộc hà tức kinh nội m n quan phải chịu tâm cũng không có quá nhiều ý tưởng thiên vấn kiếm ở trong tay cả người còn giống như quỷ mị tiến lên khi hắn xông tới thời điểm đối phương công kích trong khoảnh khắc tan rã tô hàn thân ảnh cấp tốc tranh né đột nhiên đi tới hàn mộng nhụy trước mặt giơ cánh tay lên trong tay thiên vấn kiếm trận trong lúc đó đâm ra đi Flank. một kiếm đâm vào hàn mộng nhụy ngực chuyển đến một cỗ cự đại lực đạo hàn mộng nhụy cả người thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài đứng ở bên cạnh lôi đài t vạn hoa cung đệ tử thấy như vậy một màn ngược lại hít một hơi khí lạnh vừa rồi bọn họ đều không có thấy rõ chuyện gì xảy ra hàn mộng nhụy đã bị đơn giản một kiếm cho đánh lui tô hàn trên mặt không biến hóa chút nào đứng phía trên lôi đài thu hồi thiên vật kiếm Là ta xem h Tô Hàn. Tô Hàn có, có ồ người muốn giết ta kẻ muốn giết ta ta đều sẽ giết bao quát nữ nhân nhi t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi bốn không chịu nổi người k i a m ộ t kiếm ý tô hàn bước ra một bước cả người buộc phát ra kiếm vận để cho ngươi nhìn cái gì gọi là kiếm pháp lúc này tô hàn giống như dao long vào biển hóa thành trăm đạo tàn ảnh lúc này hàn mộng nhụy kiếm hoàn toàn theo không kịp tốc độ của đối phương bây giờ quan sát quần chúng cũng bị tô hàn thân pháp chấn động đến rồi tiểu t ạ p trùng có bản lĩnh đ ừ n g chạy hàn mộng nhụy phẫn nộ quát ngươi lời nói nhảm nhiều lắm tô hàn tiếng nói vừa rước ả người vọt thẳng đi qua tại hắn xông tới trong nháy mắt khí tức kinh khủng trợt buộc phát ra dĩ nhiên là nguyên anh tu vi vừa rồi ta không có cảm giác sai chứ hai mươi tuổi nguyên anh nguyên lai là thực sự ta vẫn cho là hắn là nhân hoàng đình phong hoặc là nửa bước nguyên anh trên ghế trọng tài ngũ đại châu trọng tài dồn dập đứng lên chỉ có luân hồi tông võ đạo hiệp hội trọng tài chưa đứng lên vẫn là ánh mắt khiếp sợ nhìn lấy tô hàn trong đó không ít trọng tài há mồm ra cả người cũng há h ố c mồm bọn họ căn bản không rõ ràng tô hàn thực lực đã là nguyên anh dù sao bọn họ cũng không để ý một vị hai mươi tuổi thiếu niên tu vi coi như là nguyên anh nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng đối phương chỉ có hai mươi tuổi trong tay hắn thiên văn kiếm b ộ c phát ra kinh khủng kiếm khí lôi đài bên trên vô số kiếm ảnh xuất hiện hàn t mộng nhụy, nhụy, nhụy, nhụy, nhụy tự nhận là ở toàn bộ luân hồi châu coi như là cường giả cho tới nay chỉ có luân hồi thương long là đối thủ của nàng ai biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên hàn mộng nhụy một cái người cô đơn lấy đi xuống ngôi đài xem cuộc chiến đệ tử từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ đột nhiên cũng không biết ai nói một câu thiên tiêu tô hàn toàn bộ lôi đài quan sát quần chúng cùng kêu lên tiếng gầm rú một đôi lửa nóng nhắn thần nhìn chằm chằm tô hàn toàn thân áo trắng một tay kiếm đều vì một kiếm thiên tiêu danh xứng với thực coi như hiện nay nhận thức cũng l à u y ê n long bảng tên thứ hai lúc này tô hàn đi tới trước mặt trọng tài mở miệng nói ra trọng tài ta hiện nay có thể chọn chiến luân hồi thương lòng sao một câu nói đi ra cả người tràng diện trong nháy mắt bạo tạc còn phải tiếp tục chọn chiến luân hồi đây chính là chuyện trước kia chưa từng có tên kia trọng tài cười khổ một tiếng vị trí thứ sáu thiên kiêu tại hắn trên tay không đến ba hơi liền t u a xưa nay chưa từng có mặc kệ tô hàn có thể hay không khiêu chiến thành công thế nhưng phần dũng khí này đã vượt qua mọi người tô hàn hiện nay toàn bộ thực lực rõ ràng không có buộc phát ra đều là miểu sát bọn họ cũng muốn nhìn một chút tô hàn toàn bộ thực lực đến cùng ở nơi nào trên lôi đài luân hồi thương long cả người sắc mặt tâm trầm bọn họ nói như thế nào cũng là một cái tô n g môn hiện tại có người nói khoác mà không biết ngượng muốn khiêu chiến hắn làm cho hắn t i ê u ngạo nội tâm triệt để nội giận tô hàn cũng không có quá nhiều ý tưởng hắn nhất định phải nhanh mở ra danh tiếng của mình gây nên người chú ý dùng thời gian ngắn nhất thu được tán thành trung võ thần châu còn cần hắn đi cứu vớt thời gian còn bao lâu e rằng cũng không lâu hắn không có thời gian ở luân hồi châu lãng phí càng kéo đi xuống càng bất lợi chiến đấu còn không có bạo phát thế nhưng bốn phía lôi đài khán giả từng cái nhiệt huyết sôi trào tựa như đứng ở phía trên chính là bọn họ chính mình giống nhau tô hàn cầm trong tay thiên văn kiếm trong nháy mắt buộc phát ra khí tức kinh khủng ở trọng tài vừa nói lúc mới bắt đầu hắn bước chân bước ra c h ậ t tiến lên chăm bước chụp thân thi triển linh hồn khi độ cùng kiếm vẫn bắn tung tóe thấy như vậy một màn võ đạo hiệp hội các đại trọng tài vẻ mặt nghiêm túc tốc độ này như so sánh với bọn họ bọn họ phải thua làm tô hàn xông tới thời điểm trên mặt đất chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh luân hồi thương long tức giận thiếu đốt buộc phát ra nguyên anh hậu kỳ tu vi hóa thành một đạo tàn ảnh khi khoảng cách luân hồi thương long còn có một trượng thời điểm đột nhiên ngừng chỉ nhìn thấy hai người ba trượng khoảng cách vô số kiếm quang k e n k e n k e n thanh âm của kim loại liên tục va chạm hai người huy kiếm tay đã sớm thấy không rõ hai người bạo phát đạo của mình nổi giận gầm lên một tiếng tô hàn mặt không đổi sắc bởi vì mỗi một đạo kiếm ý luân hồi thương long đều không thể tổn thương hắn hai người liếp nhìn nhau quyết định sử dụng sắt chiêu ở tô hàn bốn phương tám hướng từng đạo kiếm quang trợn đ ộ c kích kiếm quang kín không kẽ hở căn bản không cho tô hàn thoát đi cơ hội dưới đ à i từng cái khẩn trương nhìn lấy lôi đài luân hồi tinh hà trên trán chảy ra mồ hôi một ngày tình huống không đúng trực tiếp xuất thủ một cái con hắn một cái hắn đắc ý đ ồ đệ hai cái cũng không dung có bất kỳ thất thoát nào cảm nhận được bốn phương tám hướng kiếm quang tô hàn mỉm cười h ủ y d i ệ t kiếm không chín ý trực tiếp buộc phát ra một kiếm huy vũ mà ra vê anh kiếm khí nơi đi đến lôi đài xuất hiện từng tia vết rách toàn bộ lôi đại đều không chịu nổi tô hàn kiếm khí một kiếm hạ xuống chật trong lúc đó chuyển đến dạng nước thanh â m hơn mười triệu khán giả đều cảm nhận được hai người kinh khủng sát ý khí tức rõ ràng không cách nào lan đến bọn họ nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được một cỗ lanh ý trong không khí trực tiếp bị khủng bố hàn ý ngưng tụ kiếm s á t bén mang chém ra đi thứ lạp vê anh tiểu sư đệ ta sẽ không để cho ngươi đến đây đi luân hồi thương long sát ý văn g khắp nơi chương hai trăm sáu mươi lăm siêu việt nhận thức thiên phú cẩn thận rồi kiếm phong vô s o n g bá kinh khủng kiếm quan g hóa thành thập tự trạm đánh về phía tô hàn tô hàn một bước bước trên khi thế cường đại sông lên trời luân hồi thương long sắc mặt rất nhỏ biến đổi hiện tại tô hàn b ộ c lộ ra ngoài khí thức đã có một tia uy hiếp được hắn tô hàn tay cầm thiên v â n kiếm cả người thân ảnh trợn trong lúc đó tiến lên ở sông tới s á t na mượn trên lôi đài lực lượng vọt thẳng hướng thiên k h ô n g hai tay nắm ở thiên v â n kiếm chậm chặt xuống tô hàn vô í c h bất kỳ công pháp chỉ là đơn giản nhất kiếm y kiếm đạo thiên biến vạn hóa đều thiên cơ đơn giản nhất thế tiến công làm cho luân hồi thương long không ngừng lưu lại phanh luân hồi thương long tay cầm trường kiếm ngăn trở tô hàn thiên văn kiếm sau đó một cước đạp ra ngoài một cước này tuyệt đối dùng tới nguyên anh hậu kỳ lực lượng. Chắc chắn phải chết. nhưng mà tô hàn cũng là ở trước mắt bao người không có tránh né ba mươi đang bắt ở trong n g a y mắt tô hàn trở tay một kiếm đâm về phía luân hồi thương long ngực luân hồi thương long tránh thoát tô hàn ngón tay cả người thân ảnh trận trong lúc đó lui lại tại hắn lui về phía sau thời điểm tô hàn không tha thứ điên cuồng tiến lên ở phía dưới lôi đài khán giả nhìn mục trường cầu nốc vốn là cho rằng tô hàn nhất chiêu cũng sẽ bị miễu sát ai biết hiện tại đ ệ nặng luân hồi thương long đánh hiện tại ai cũng có thể thấy được luân hồi thương long ở thế yếu vừa rồi tham gia trận đấu tiên tiêu từng cái trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng luân hồi tinh hà phát hiện mình căn bản cũng không hiểu rõ đồ đệ của mình mang đến cho hắn kinh hỉ một cái so với một cái đại chiến tiên khung sắc mặt từng bước trở nên khó coi lúc này toàn bộ thực sự quá với mất mặt a luân hồi thương long hét lớn một tiếng trận phong hướng thiết không t r ư ờ n g kiếm trong tay trợt hạ xuống hư không mũi kiếm cái này một kiếm hạ xuống phản phất toàn bộ hư không đều bị ngưng kết kinh khủng lực đạo thêm trên kiếm đạo làm cho chu vi vang lên trận trận c ủ a phong tô hàn quần áo gợi lên nhưng trong tròng mắt chỉ có đạo nhiên luân hồi thương long dù sao cũng là nguyên anh đỉnh phong cảnh giới tuy là rất mạnh bất quá hắn kinh khủng lực đạo thực sự quá với c tô hàn ngược lại là không có dự định dùng chính mình cường đại võ học đồng thời hắn không có phóng thích toàn lực hắn lo lắng cho mình bạo phát toàn lực đối với đem luân hồi thương long giết tô hàn chu thần xuất hiện vô số lợi kiếm hư ảnh những thứ này lợi kiếm n g ư n g tụ trên k h ô n g t r ú n g chật trong lúc đó bay vụt đi ra ngoài s i u s i u s i u từng đạo kiếm quang loạn mắt người căn bản thấy không rõ lắm tình huống bên trong kiếm quang bay đi tô hàn ở kiếm quang sông tới trong nháy mắt cả người hắn thân ảnh cũng bắn ra vê anh ở đối phương trong công kích tìm được trong nháy mắt khe hở tô hàn một kiếm đã đâm đi luân hồi thương long thân thể bị kiếm khí chạm ra từng đạo vết、kiếm. t ô hàn đột nhiên thân ảnh xung lại làm cho luân hồi thương long trở tay không kịp trong lúc vội vàng chỉ có thể dùng kiếm trong tay và đỡ tuy là luân hồi thương long lực lượng cũng đủ lớn bất quá t ô hàn đ h ụ c thân càng mạnh Vâng. một tiếng nổ vang luân hồi thương long cả người thân ảnh bay rớt ra ngoài thứ lạc kiếm quang trợn trực tiếp bạo phát thư không mơ hồ lay động toàn bộ lôi đài vỡ nát t ô hàn một mực tại cất dấu thực lực chính là ở thời khắc mấu chốt phát sinh một kích tối hậu làm cho luân hồi thương long bị thua kiếm quang trói mắt tốc độ thật nhanh làm cho bốn phía lôi đài q u ầ chúng căn bản thấy không rõ lắm trên sân phát sinh toàn bộ anh, một kiếm hạ xuống bùi b ằ m bay lượn làm mọi người thấy rõ s ở tình huống bên trong thời điểm phát hiện luân hồi thương long cả người đã ngã trên mặt đất ở trên lồng ngực của hắn còn có một đạo vết kiếm mạo hiểm kinh khủng kiếm y ở một bên luân hồi tông đồng môn m ộ ép, luân hồi thương long dĩ nhiên thất bại lúc này mới bao lâu luân hồi thương phượng xoa xoa con mắt nhìn lấy tô hàn hô hấp có chút gấp thúc đây chẳng phải là nói hiện tại tô hàn cũng đã đánh bại ca cả, cả hắn trái lại tô hàn trên mặt chỉ có bình tĩnh hắn từng bước một đi tới luân hồi thương long trước mặt chắp tay nói sư huynh vừa rồi đắc tội rồi vo đạo chi lộ mãi mãi không kết thúc không có không ngừng đột phá cùng khi luân hồi thương long n g ẩ n ra biểu tình có chút cổ quái kết quả là tô h ằ n g cư nhiên chỉ là vì khiêu chiến chính mình luân hồi thương long mỉm cười nói không có chuyện gì sư đệ ngươi đã để ta ngươi rất mạnh là ta thua ngươi nên còn không có suất toàn lực ca hắn lời nói này cũng không có bất mãn mà là cảm thấy mình nhiều một cái đối với hai trăm tám mươi tay về sau ở luân hồi tông thời gian sẽ không nhàm chán như vậy tô h ằ n g không hề nghĩ ngợi liền trả lời ta suất toàn lực vừa rồi chỉ là may mắn mà thôi sáu vị trọng tài cười khổ lắc đầu có hay không xuất toàn lực bọn họ là rõ ràng nhất có thể là đối phương suy nghĩ đến đối phương là sư h ì n h cho đủ mặt mũi mà thôi lúc này sáu đại châu trọng tài dồn dập đứng lên lẫn nhau đối diện hiện tại chúng ta tuyên bố từ hôm nay tô hàn vì huyên long bảng thiên kiêu số một đồng thời chúng ta sáu người nhất trí quyết định tiễn hắn một cái xưng hô sáu đại trọng tài dồn dập nhìn về phía tô hàn tô hàn cung tay nói suy nghĩ nhiều sáu vị tiền bối không cần vừa dứt lời sát ý vô tận cùng ý áp tịch quyền sáu vị lão giả phía sau băng lãnh rung động nhất chính là luân hồi thương long hàn ngọc ngụy diệp tiền múa lâm du cảnh cơ gia ý sở phong luân hồi thương vượng đây chính là tô hàn sao thật là mạnh k h í tức trong đó hàn ngộng nhụy cùng luân hồi thương long trao mày thành một cái chữ xuyên tùy tiện tiện chậm rãi bưng ra trong lòng hai người giống nhau một câu nói thực sự là yêu nghiệt chương hai trăm sáu mươi sáu trong b ầ u trời chỉ có tô hàn một người đặc lập lại một lần đổi mới bọn họ nhận thức đột nhiên sát ý cùng y áp làm cho bốn phía lôi đài thay đổi vô cùng bằng lãnh sau đó tiêu tán tìm không thấy tại chỗ khán giả vẫn còn ngộng bức trạng thái hai mươi tuổi thiếu niên cứ như vậy trở thành đệ nhất không đến thời gian một nén nhang thì trở thành thiên tiêu số một bọn họ chỉ cảm thấy quá không chân thực rất nhanh tô hàn khiêu chiến u y ê n long bảng bảy đại thiên kiêu thành công sự tình chuyển khắp toàn bộ trung võ thần châu đã là xôi trào dương dương tô hàn thực lực cũng lại một lần đổi mới mọi người nhận thức hai mươi tuổi tô hàn u y ê n long bảng đệ nhất quá mức do người đồng thời cũng có rất nhiều người không tin cho rằng đây là lời đồn tốt lắm việc đã đến nước này ta cũng nên l y khai tô hàn thu được đệ nhất phía sau chiếm được trung võ thần châu lệnh bài nhưng mà hắn không biết là chờ đợi hắn chính là hoàng triều vương tử sâu trong bóng tối một người trung niên nam tử đang ở chơi cờ chỉ thấy bàn cờ đối diện thiên đây là cùng trời đánh cờ khởi bẩm sư phụ toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa đại tái đệ nhất danh gần đi trước truyền t ố n g t r ậ n pháp rất tốt chỉ cần ta được đến đối đại thân thể ta là có thể đối kháng đại hoàng c h i chủ toàn bộ đẻ kế hoạch hành sự luân hồi châu bên trong thiên phạt thần lôi trợt rất xuống một đạo tiếp lấy một đạo tô hàn tuy không sợ thần lôi nhưng khỏe miệng vẫn mơ hồ mang theo tiên huyết ai rõ ràng yếu như vậy lôi k i ế p không phải là muốn trang bị kiên cường hệ thống ta có dự cảm sau lưng độc thủ gần xuất hiện ký chủ có thể loại bỏ nơi này lôi tiếp cho mình sử dụng tô hàn tâm tư một phen hư không lôi k i ế p tồn tại 1585-22 chỗ khe hở loại bò a vừa dứt lời đây là tô hàn ánh mắt hơi t r ợ t to nhưng thấy một tia tia sáng mãnh địa từ đầu vóc hắn sẽ qua đây là trung võ thần châu nhân quả hắn tìm được rồi hắn thật lâu tìm kiếm một tia manh mối đây là một tia khuyết điểm ta chống nghĩ chính là đạo chi hướng chỉ có đạt được phương này thời không một tia nhân quả có thể khám phá một ít đi qua cho dù là cổ kim thần ma đều lâm p h n g trần hắn tô hàn đều lấy một kiếm chém chi chỉ thấy bốn phía giống như mặt kính càng là trong nháy mắt phát sinh rắc rắc một tiếng phản phất thủy tinh liền nát mặt nước bị phá vỡ hư không tựa như một bức tranh trục bị xé nát vậy bốn phía hư không từng t ấ c từng t ấ c phá thành mảnh nhỏ cũng không ngừng phát sinh tan vỡ sụp đổ t ô hàn hai tròng mắt mở mà theo cái kia thiên k h ô n g chi thượng một trận như sấm r ề n âm thanh mà cái này thiên phạt thần lôi dư ba dĩ nhiên tiếp cận nguyên anh cảnh hắn chẳng qua là dùng cho một cái truyền thống trận pháp mà thôi còn như như vậy sao hắn không do dự nữa nắm chặt kiếm trong tay một kiếm hướng về thiên phạt thần lôi chém xuống thực sự yếu kiếm quang giống như một đầu ngập trời cự thú hướng về kia thần lôi thôn vệ mà đi hai cổ cực đoan lực lượng đột vào vài giây sau, Thiên p thi một, một, một, một, một, một tiếng h ầ n l ô trợt tiêu thất. nổ vang rung trời bụi ê bằng quần lôi rớt quận g Ngoa tô t hàn thân thể càng là gắng gượng bị rung động đến mười thước ở ngoài cực kỳ chật vật mấy giây sau đó tô hàn mới chỉ có chật vật đứng dậy hắn nhìn lấy trên bầu trời thiên phạt thần lôi nhữ n g mày có người dùng thôi diễn phép tính giết ta các ngươi thật sự có tư cách sao lời nói vừa dưới trăm đạo thiên phạt thần lôi đánh xuống vô tận lôi điện kinh người đến rồi cực hạ n tô hàn con ngươi viết đầy ngưng trọng đúng lúc này trong óc một đạo h ư n h ư ợ c thanh â m đột nhiên văng lên ký chủ ngươi trực tiếp ngạnh kháng thì tốt rồi tô hàn rơi vào đường cùng tô hàn chỉ có thể từng bước hướng về thiên phạt đi tới hắn nói chính là không có sợ hãi trăm đạo thiên phạt thần lôi ầm ầm dứt xuống diện thế uy áp bao phủ toàn bộ tô hàn làm bộ một ngụ miên máu đỏ tươi phun ra tuy như vậy tô hàn ánh mắt chẳng bao giờ bưng tha hắn bước ra một bước nhẹ cao trên trời cao hơn mười trôi tản ra rất mạnh khí tức binh khí huyền phủ bạo nổ tô hàn chỉ có thể nếm thử linh khí tự bạo có thể hay không dám sóc cái này thiên phạt thần lôi cương đại tiếng nổ chấn động thiên địa một đạo cự đại đám mây hình nấm bắt đầu khởi động mà ra nhưng mà cực hạn lực lượng hay là bị thiên phạt thần lôi tại chỗ xe rách oanh oanh liệt liệt hướng về tô hàn mà đi tô hàn đôi mắt lóe ra dứt khoát kiếm trong tay mang theo sấm xe ý nhưng mà một giây hai giây ba giây ước chừng mười giây qua đi thiên phạt thần lôi dĩ nhiên tiêu thất thưởng thức trong bầu trời chỉ có tô hàn một người huyền phụ chu vi lóe ra cồn u g bạo hồ q u a n điện nước một đạo báo cách thâm thanh vang lên trong s á t n a ngũ sát kinh h ả i giống như thiên hà q u o n đ ỉ n h bắt đầu dẫn động tới tô hàn khí tức không ngừng nhìn lên kéo lên sau đó cổ hơi thở này cực hạ thăng hoa tô hàn trong cơ thể cảm thấy này cổ lực lượng kinh hại đến rồi cực hạ bây giờ tô hàn thậm chí ngay cả thiên phạt thần lôi đều có thể hấp thu t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi bảy cho đến nhìn xuống người mới thôi cùng thời khắc đó hoàng triều cung điện chấn động trợn đình chỉ cái viên này thiên đạo hắc bàn dần dần xuất hiện một tia vết rách thần long bên trên nam nhân t r o mày sắc mặt đen đến mức tận cùng hắn chắp hai tay sau lưng phía sau trong nháy mắt đi tới thiên đạo bàn trước hắn vun g tay chạm đến lấy cái tia thật nhỏ vết rách quanh thân dĩ nhiên ngưng tụ ra một đạo ngập trời hòa diễm đầu kia khí tức kinh khủng thần long mở miệng nói vậy để cho ngươi cảm giác được uy hiếp người đã chết nam nhân không nói gì thế nhưng nếu như lưu ý tất nhiên sẽ phát hiện nam thân thể của con người đang run dậy trên cổ gân xanh càng là bạo khởi hắn đang áp chế phẫn nộ thế nhưng tức giận như thế làm sao có thể ngăn chặn a đây là p h à m nhân đối với hoàng quyền khiêu khích trắng trận khiêu khích đầu kia thần long hiển nhiên phát hiện cái gì mở miệng nói liền thiên phạt thần lôi đều l a o không đi người này người này uy hiếp nếu như chúng ta không ở chỗ này t ử lớn lên trước đem c h ẳ m sát hậu hoạn vô cùng có cần hay không ta xuất thủ ta đi một chuyến truyền t ố n g t r ậ n pháp đem bất luận cái gì tương quan người toàn bộ chu diện coi như cái kia trướng mắt thánh tôn ở trước m ặ ta t cũng chỉ có chết khả năng chín trăm hai mươi nam nhân ngưng mắt nhìn thôi diễn bản cuối cùng vẫn lất đầu ngươi là lá bài tẩy của ta không k thời h đến ắ cái bấu truyền chốt, chính coi chất không thể ra tay. Ngươi nhiệm h tống tay. trường ngươi Ngươi ra vụ là p p Nếu như n ư để g ờ tia a b ế t t đi thần r u tiểu y sát một tên tiểu tử, c ẳ n thành g phải chê h cười. Cái kia là trở t long gật đầu về tới tại chỗ mấy giây sau đó nó đột nhiên nghĩ đến cái gì mở miệng nói trong khoảng thời gian này mơ hồ truyền đến dung chuyển cảm giác nơi đó dường như cũng thời tiết muốn thay đổi cái gia hòa này dường như muốn những kẻ uy hiếp ta nam nhân nghe được những lời này chân mày ngưng tụ thành chữ xuyên mà lúc này tô hàn đã đứng dậy mặt mang mỉm cười khoảng cách đột phá dưới một cảnh giới còn có nửa bước khoảng cách mặc dù là hoàn mỹ đột phá tốn một ít võ thuật nhưng tổng thể mà nói vẫn là thành công sợ rằng đối mặt hóa thần c ư ờ n g giả liếc mắt có thể xóa đi tô hàn hoạt động một chút thân thể c ả m thụ được trong cơ thể càng thêm mênh mông lực lượng đối với thực lực của hắn mà nói không có cực độ để thắng thế nhưng bất luận là linh lực lực lượng sức khôi phục trở, các loại từng cái phương diện đều có chút một ít tiến bộ tổng thể mà nói xem như là tăng lên vài lần thực lực a chớ xem thường cái này vài lần thực lực phải biết rằng tô hàn ở không có đột phá phía trước nhưng là liền có đối kháng ý chí chiến lược a giữa lúc tô hàn chuẩn bị củng cố một phen cảnh giới lúc lại đột nhiên thần sắc khé động hướng một cái hướng khác nhìn lại chỉ thấy hai bóng người hiện lên trong tầm mắt mà hai người kia cũng là rõ ràng x ử n g sốt hiện nhiên không nghĩ tới nơi đây sẽ có người hai người này tự nhiên chính là mày kiếm cùng kiếm hương tô hàn mắt sáng lên đối phương tuy là một bộ hoàn khố trang phục thế nhưng tô hàn lại có thể rõ ràng được cảm giác được cái này nhân loại cũng không phải cái loại này âm có kỳ biểu tu sĩ hai người này h i ệ n nhiên lai lịch cũng không phổ thông mà mày kiếm cùng kiếm hương nguyên bản còn có chút cảnh giác nhìn lấy tô hàn nhưng là khi bọn họ chú ý tới tô hàn tu vì sau đó hai người lấy nhau trong mắt đều hiện lên vẻ cổ quái màu sắc mà tô hàn ánh mắt từ trên người đối phương đảo qua một cái dừng lại thêm chỉ chốc lát hai người đều là kiếm tâm ngũ quan cũng là vô cùng t i n h xảo nhìn qua có điểm bất nam bất nữ hơn nữa trên người tản ra một cỗ kỳ dị mùi thơm của cơ thể nhưng rất nhanh tô hàn liền thu hồi ánh mắt hai người này tuy mạnh thế nhưng lấy tô hàn thực lực bây giờ còn không cần quá chú ý bọn họ ngươi chính là luân hồi tông tiên tiêu tô hàn cũng không nói chuyện chúng ta chờ đợi ở đây lâu n g y còn như hai người này vào lúc này đi tới nơi này không thể nghi ngờ cũng là vì tô hàn mà đến bất quá tô hàn ngược lại là không sao cả cũng không cần phải ở chỗ này liền độc thủ thấy tô hàn đối mặt chính mình hai người nhưng lại như thế đ ạ m nhiên mày kiếm trong mắt mơ hồ hiện lên một k i a lanh ý nói hiện tại xem ra tiểu tử này khí tức còn có chút bất ổn nói vậy là hắn mới vừa đột phá không lâu đưa tới chứ hắn chính là có chút không vui nói đi thôi nếu xác định là n g ư ờ i cũng không tất yếu ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời giờ tô hàn nhãn thần đạo mạng theo ở phía sau hồi lâu nàng đôi mắt mở có chút kinh hỷ sư huynh ta xem tiểu tử này không quá thuận mắt ta muốn dạy dỗ một chút hắn nàng hiển nhiên phát hiện tô hàn không bình thường kiếm hương sắc mặt cũng âm hàn xuống tới trong con ngươi mơ hồ chấp động sắc ý mịm cười nói tiểu tử hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng tô hàn chứng kiến hai người đánh lên một k i a không vui chủ ý thần sắc băng lãnh hạ tối hậu thư sẽ không thất vọng ngươi sẽ cảm thấy tuyệt vọng hai người nghe vậy đều là hơi sững sờ chính mình hai người trước mặt không có sợ mất mật thì cũng thôi đi còn dám đối với bọn họ nói như thế ở hai người trận mắt hốc mồm nhìn soi mói tô hàn lạnh giọng nói ta không phải là các ngươi có thể mạo phạm tồn tại hiểu không vắng vẻ vô cùng vắng vẻ sau một lát, vang lên một trận t r ậ t cười hai người t r ậ t cười vừa chỉ tô hàn mũi loại người như ngươi cho ta sách dạy cũng không xứng thế nhưng ở trong mắt của những người này chỉ cần là người yếu vậy mà đều là con kiến h ô i thật đúng là tự cao tự đại a đối với cái này loại người tô h à n cũng lười nói thêm gì nữa nói nhiều hơn nữa hữu dụng không bọn họ khinh thường ngươi mãi mãi cũng biết khinh thường ngươi thẳng đến bọn họ bị ngươi dẫm ở dưới chân mới thôi chương hai trăm sáu mươi tám kiếm vô tâm kiếm không gió đối phương thật vất vả ngưng cơ ý hảo trình dĩ hạ nhìn một chút tô hẳn đùa bỡn bên hông đ ộ kiếm lơ đ ẽ n nói ra chúng ta ở chỗ này vốn là vì dẫn đường cho ngươi bất quá mặt trên không yêu cầu để cho chúng ta mang người sống xem ở ngươi nói năng lỗ mãng cái này cũng không thể cứ tính như vậy ta chặt bỏ cánh tay của ngươi xem như là bồi cái không phải đâu trong s á t n a trường kiếm xuất khiếu trong nháy mắt kiếm khí buộc phát ra tô hàn híp đôi mắt một cái tô hàn bình tĩnh cười kiếm có thể không phải như vậy rút ra nhất thời tô hàn kiếm động thản ra cường đại ba đ ộ n g làm kiếm hương trường hấp một khẩu khí một tiếng ẩm vang một hưởng từ trong cơ thể phát sinh vô biên linh lực điên cuồng vận chuyển không khí chung quanh chịu đến khoáy động trong nháy mắt phong khởi vân dũng t ô hàn kiếm trong tay ra khỏi vỏ m ộ t t ứ c đồng thời mắt sáng lên một tiếng ầm vang c á i tiết khí thế cường đại phảng phất thực chất một dạng trong nháy mắt đặt ở sòng phương đầu đỉnh kiếm hương cũng là một bộ xem kịch vui biểu tình nhưng là một giây hai giây ba giây ba giây qua đi hai người ngây ngẩn cả người trong tay của bọn họ kiếm nắn g thành hai đoạn bởi vì t ô hàn hiện tại vẫn như cũ hào đoan đoan đ ứng nhìn lấy ánh mắt hai người đạm nhiên đến mức tật cùng điều này sao có thể ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy hai người nói ra các ngươi chỉ cần đi phía trước di chuyển một bước tay phải sẽ ngăn ra tin sao lúc này tô hàn cũng không có hai tròng mắt tràn đầy t r e o tức chỉ thấy hai người tràn đầy không lựa giận tô hàn khẽ lắc đầu ai rõ ràng yếu như vậy vì sao không phải là muốn ở trước mặt mình trang bị làm trong n g á y mắt một đạo vô cùng kiếm quang hướng tô hàn còn r i ú p tới trong n g á y mắt đem bao phủ phản phất thực sự dường như phải lấy gió cuốn mây tan tư thế quét ngang toàn bộ đột phá thiên k h u n g một dạng tô hàn cũng không nhanh không chậm xuất kiếm các ngươi cứu viện đến rồi a một bên kiếm hương thấy thế trong mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục một kiếm này thật là khủng khiếp đều có thể m i ễ sắt mình chứ t ô hàn hai t r ò n g mắt băng lãnh thế nhưng hai người các ngươi có thể đi chết rồi một kiếm đồng thời trường kiếm trong tay của hắn cũng đ ộ n g rồi tại cái kia vô cùng kiếm quang vô cùng uy năng bên trong đột nhiên sáng lên một đạo hàn mang hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất cực nhanh nhanh đến hầu như muốn vượt qua suy tư của người không hai người thân thể ở kiếm quang hóa thành một phấn t ô hàn chém ra kiếm mang biến mất đồng thời một đạo thân ảnh xông tới mặt rất tốt không nghĩ tới ngươi có thể giết hai phế vật kia ta gọi kiếm phong chỉ thấy một vị đàn ông quần áo tím xuất hiện ở trước mắt t ô hàn quét đối phương l i ế mắt nửa bước hóa thần trực tiếp đối phương vung tay lên đem tô hàn không gian chung quanh chuyển hóa thành hát cám trong nháy mắt thế giới phảng phất lâm vào trong bóng tối mà kiếm phong càng là q u á t to một tiếng liền lùi mấy bước đồng thời hung hăng hộp ra một ngụm máu tươi hắn nhìn lấy vết máu trên đất lại ngầm đầu nhìn lấy đang hai mắt khép hở đứng ở trước mặt mình tô hàn hắn có chút không dám tin vào hai mắt của mình chính mình rơi xuống hạ phong hơn nữa còn bị thương chính mình nhưng là nửa bước hóa thần tồn tại đâu đối phương cũng là lông tóc vô tổn kiếm phong thân là thiên tài tôn nghiêm đều muốn sụp đổ dối a điều này sao có thể cái gia hỏa này không phải chỉ là một cái nguyên anh phế vật sao vì sao sẽ mạnh như vậy ạ như vậy yêu nghiệt coi như là trung võ thần châu đều cơ hồ không thấy được chứ kiếm phong cũng triệt để trận t r ố n mắt hắn tử vừa mới bắt đầu đối với trung võ thần châu những võ giả kia chỉ có chán ghét cùng không để bụng mà bây giờ trong đầu hắn chỉ còn lại có một loại tình cảm không phải chán ghét không phải khinh bỉ mà là sợ hãi phát ra từ cốt t ủ y sợ hãi a ngươi còn con này kiếm chi lĩnh vực đã nghĩ mê hoặc ta ngươi còn quá non nớt tô hàn chẳng đáng nói rằng lúc này tô hàn chậm rãi mở hai mắt ra đối với kiếm phong cười nói kiếm của ngươi không sai để cho ta có một ít lĩnh ngộ mới hệ thống kiểm tra đo lường mới vừa kiếm lĩnh vực phát hiện lỗ thủng một trăm hai mươi năm chỗ loại bỏ a tô hàn tiến hành điều chỉnh tiêu hóa chính mình mới vừa lĩnh ngộ đồ đạc h ắ n tiếp theo kiếm sẽ t ă n g mạnh kiếm phong ngay vậy nhịn không được đồng tử cọ r ụ t lại người này mới vừa nói cái gì kiếm phong từ trên người tô hàn trong nháy mắt cảm nhận được không gì sánh được cảm giác gáp bách mạnh mẽ hóa ra là theo bản năng lui về sau một bước tô hàn tự tiếu phi tiếu nhìn lấy lý thâm nói ngươi có thể vượt qua ta một kiếm ta thả ngươi đi dứt lời tô hàn tay khẽ động chính là muốn lần nữa xuất kiếm mà kiếm phong tâm cũng t h o á n g cái thoát lên tới cổ họng hắn vừa rồi một k í c h kia đụng nhau bên trong đã bị thương hiện tại kiếm của mình sẽ thành yếu tiếp tục cùng tô hàn chiến đấu thương thế của mình không thể nghi ngờ biết nặng hơn tiếp tục như vậy chính mình là chắc chắn thất bại à. giờ k h ắ c này kiếm phong sợ mà đúng lúc này trong nháy mắt kiếm phong nguyên bản nhân vì thương thế có một chút h ề vải khí thế lại dần dần khôi phục lại tô hàn hơi sững sờ quay đầu hướng về một bên nhìn lại nếu như hắn không có đón sai nhất cử nhất động của mình đều ở đây một vùng không gian bên trong bị người giam khống trong bóng tối một ông lão nhìn lấy vị thanh niên này lại sở hữu cực kỳ hiếm thấy thể chất loại thể chất này có thể khiến người ta cấp tốc tăng cao tu vi năng lực chính là ta mớn tô hàn đoán được cũng không sai ất chương hai trăm sáu mươi chín cổ xưa văn lộ phong cách cổ xưa phía sau cửa thế giới đột nhiên kiếm phong sửng sốt cảm thấy một tia quái dị hắn trong mắt loe lên một tia hoảng sợ màu sắc hắn có chút run dậy quay đầu lại nhìn thoáng qua đập vào mi mắt chỉ có nơi nơi cây phong phiêu phiêu lung lay tự nhiên như máu phong diệm phản thất huyết lệ trừ cái đó ra trống g i n g nơi nào còn có cái tia kiếm phong thân ảnh lúc này tô hàn thanh âm ghé vào lỗ thai hắn văng lên thanh niên nhân, nhân cùng lao phu đi thôi tiễn ngươi một món lễ lớn tô hàn im lặng không lên tiếng đối phương hít một khẩu khí chúng ta chưa bao giờ cần người yếu ba người này mệnh vẫn còn so sánh không lên trong mắt ngươi một viên bụi bặm cái này đối phương ngôn ngữ hóa ra là phảng phất không mang theo chút nào cảm tình lão giả trầm ngâm chốc lát nói nơi này không gian ở vào trung võ thần châu hai lần bị diện ngươi là có hay không phát hiện nơi này có chút cổ quái bất quá ta có thể mơ hồ nhận thấy được một vài điểm khác biệt ngươi có thể theo ta chỉ dẫn đi tới chẳng qua là ta cũng không có thể cam đoan ngươi có thể có phải có phát hiện người cùng ta đã gặp người nọ giống nhau là ta không cách nào nhìn tấu lão phu hy vọng ngươi hoàn thành cuối cùng một lần thảo nghiệm chúng ta là có thể gặp lại lần nữa nói xong đối phương ném cho tô hàn một khối lệnh bài chỉ thấy lệnh bài hiện ra một tấm bản đồ cùng t o a độ tô hàn nghe vậy vui vẻ hắn hiện tại căn bản không có đầu mối có thể có một phương hướng liền là không sai nhưng là thời gian kế tiếp tô hàn lại từ đầu đến cuối không có phát hiện nơi này có cái gì chỗ tầm thường dứt lời lao giả biến mất ở phương này không gian tô hàn đều không quan tâm không cách nào rời đi nơi này chỉ cần hắn nhớ tùy tiện có thể xé mở hư không bước ra một bước nhưng từ nơi sâu xa dường như trực giác nói cho hắn biết chân tướng thì ở phía trước l i ệ n tại hắn có chút tâm tư lúc cách đó không xa bên trong đột nhiên một cổ sáng phóng lên cao tô hàn thần sắc k h ẽ động lúc này hướng cổ sáng kia chỗ bay đi trong cổ sáng tô hàn liền tới đến đó chỗ cột ánh sáng vị trí trong cổ sáng dĩ nhiên là một phiến đại môn một phiến không gì sánh được phong cách cổ xưa đ i ề u k h á c hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cổ xưa văn lộ đại môn xem đại môn này hình thức hiện nhiên không phải bây giờ luân hồi châu sản xuất vật từ trong đó tán phát khí tức viễn cổ phán đoán hẳn là đến từ chính viễn cổ nhìn lấy cánh cổ t ô hàn trong lòng vô cùng mừng rỡ bước chân hắn khẽ động liền muốn hướng cái kia cánh cửa đi tới nhưng vào lúc này cách đó không xa lại chuyển đến một trận dị hưởng t ô hàn giơ lên lệnh bài chỉ thấy lệnh bài phát sinh một vệ h à o quang đại môn từ từ mở ra t ô hàn một bước bước vào kiểm tra đo lường phát hiện nơi này không gian tồn tại ra lỗ thủng chỗ nhiều như vậy lỗ thủng có thể thấy được lần này khảo hạch nhiều dễ dàng thế nhưng t ô hàn không thể không làm bộ chính mình không có phát hiện bởi vì vừa rồi t ô hàn đã chú ý tới cho mình lệnh bài lão giả chính là một vị hóa thần cảnh vì sao đối phương muốn hạ thấp tu vi thâm tư một phen phía sau liền không có lý biết một chỗ trong không gian thanh niên nhất thời vẻ mặt vô cùng kinh ngạc người này chẳng lẽ phát hiện ta bố trí không gian tồn tại khuyết điểm ba sư tôn ngươi nhất định là nhìn lầm chỉ thấy vị này tam hoàng tử xấu hổ cười nói chỉ mong như vậy thôi nhưng mà vị thanh niên này chính là không lâu xuất hiện l ã o giả ngươi đi gặp gỡ tiểu tử này lúc cần thiết có thể g i ế t không khí chung quanh kịch liệt giảm xuống sư tôn tam hoàng tử nhất thời giật mình thanh niên hai t r ò n g mắt nhìn đối phương nói ra ngươi sợ ta cái này liền đi chỉ thấy không gian hơi ba đậu thưa không xé nát ở cực tốc bên trong t a một h o à n khi n thi ô à n triển sát mà uy thế vô cùng u chỉ ẩn chứa chết u khí độ ngưng tụ cái kia khô héo ngón trò đoạn trước có sát khí quận trào máy liệt có hủy diệt khí tức một chị này lại thật sự rất tốt như muốn sợ tuyệt tiên muốn một chị mẫn diện hư không muốn một chị đem tiên không chọc ra cái lỗ thủng mười dạng tô hàn đưa lưng về phía một chỉ này trúng kích khoe miệng lộ ra một đạo độ cung rốt cuộc đã tới sao lại là một vị già rồi la thăm dò giá trị của ta sao chỉ thấy tô hàn phía sau đủ loại kinh khủng lực lượng bị không ngừng áp xúc không ngừng thu liễm ngưng tụ ở tại một chỉ b ê n trên tô hàn ánh mắt l ó e lên xoay cổ tay một cái một tay hoa kiếm đồng thời thân hình của h ắ n biến hóa hóa ra là đem tô hàn thi triển đến tầng ba công lực thực sự không được hắn liền làm bộ chạy trốn ở giết ngược đối phương cái kêu tam hoàng tử nhìn lấy tô hàn khí tức phong thích không lý do được k h ỏ mắt giật một cái chẳng biết tại sao hóa ra là từ trên người tô hàn cảm thấy một tia sợ hai khí tức đó là một tia có thể uy hiếp được sinh mạng mình khí tức điều này sao có thể tam hoàng ba năm chết ánh mắt từng bước nối dọc ra chẳng lẽ tiểu tử này thật sự có địch nổi chính mình lực lượng hắn dĩ nhiên tại phía sau tránh thoát ta đánh lén nhìn hắn không được nhiều như vậy nhất định phải sử dụng toàn lực trực tiếp đem tô hàn triệt để chu diện cho dù đối phương chỉ có một phần ngàn một phần vạn khả năng suy giảm tới chính mình hắn đều tuyệt sẽ không có lưu thủ dự định tô hàn nhìn lấy tam hoàng tử trong ngón tay năng lượng càng ngày càng kinh khủng trong mắt không khỏi hiện lên vẻ ngưng trọng không hổ là phía sau thôi thủ lâu la kỹ năng còn là rất không tệ hắn một dây k ế tiếp liền muốn buộc phát ra hơi thở nhưng mà đúng lúc này hệ thống thanh âm đột nhiên văng lên chương hai trăm bảy mươi bước tiếp theo phải nên làm như thế nào bước ra ký chủ ngươi còn phải tiếp tục nhịn một chút kéo đối phương đánh một cái hệ thống phát hiện túc chủ mọi cử động có người ở phía sau nhìn lấy tô hẳn hai t r ò n g mắt tràn đầy trêu tức kỳ thực trước mắt con kiến hôi cũng không khó đối phó đối phương cảnh giới có chút hư đồng thời người này ở thần hồn cùng tốc độ bên trên cực kém là dùng đan dược quá độ xếp triệt tu vì kết quả năng lực thực chiến thậm chí còn không bằng những tán tu kia n g u anh thế nhưng tô hẳn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một tia hầu như dù cho chỉ có một lần cơ hội bất luận cái gì phân đoạn cũng không thể phạm sai lầm tô hàn con n g ư ơ i lạnh lẽo chính là gầm nhẹ một tiếng linh lực tôn u ra. Tiếp tới, n giáo h một cỗ tiếng nổ mạnh một Tam mang. mạnh, muốn kim buộc tiếng thấy tuyết trắng huyền huyền vết thời, tử bắt thanh Ta thừa rất mạnh, thế chết. tử triển Tô cỗ Chỉ nước. cũng sắc gian nổi kia ngươi ngươi nhiêu dưới khởi nổ văng lên. huyền huyễn không lên Đồng Hoàng nhận nhưng vong Hàn chân động nhỏ, không gì vô lẻ dây đầu quả đầu ra bắt sắc bỏ số s n h được s ắ tô hàn k h á c quát một tiếng hai chân kiếm y cùng linh hồn l ư ợ c hợp hai thành một làm một mắt thường tốc độ rõ rệt kim tuyến ngăn ra tô hàn thân hình thậm chí đều muốn nhanh đến hư vô tam hoàng tử cũng cảm nhận được đối phương cái tiêm lịch thiên tốc độ k h ủ n g khiếp không khỏi có chút khiếp sợ Tốt. phi thường tốt ngươi không có làm cho bản hoàng tử thất vọng thế nhưng ngươi sẽ vì sự lỗ mãng của ngươi trả giá thật lớn vung tay lên mấy trăm quả nguyên anh cảnh tu sĩ thần hồn ngưng tụ mà thành châm nhỏ t u ra keng chỉ thấy trong hư không mấy trăm đạo hoa lửa thiếp t h ư c mà tam hoàng tử trong đôi mắt đồng tử trong nháy mắt có rút lại chuyện gì xảy ra hắn không cách nào bắt được thân ảnh của đối phương thế nhưng không có nghĩa là mới vừa ám khí không cách nào thường tổn đến đối phương cùng lúc đó tam hoàng tử trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi phát ra từ cốt tủy sợ hãi người dĩ nhiên là pháp võ song tu tô hàn tương bước đi tới cái kêu bình tĩnh b ư ớ c tiến giống như rách nát đất triệu hoán phản phất tử vong đi tới bên cạnh mình lúc sợ hãi đáng chết tiểu xuất sinh tam hoàng tử điên cuồng hét lên một tiếng theo bản năng hướng về phía một chỗ nhấn một ngón tay vô tận uy năng bạo phát không gian vặn vẹo kèm theo vỡ nát nhưng là Tăng hắn o g thân o là n bộ phát t ra ư cường trong mắt, ngáy lạnh n đạo h giả của hoàng tộc tự nhiên biết người thường chỉ có thể chuyên môn tu luyện trong đó nhất mạch có thể tu luyện đến mức tận cùng đều tính được là tư chất hơn người nhưng là pháp võ đồng tu đã là hiếm thấy nhưng là tô hàn lại làm xong rồi tam hoàng tử trong óc m á n h địa đau đớn một hồi thần hồn của hắn tụ h t h ư ơ n g không thể không mạnh mẽ thanh lý một luồng hốn phách đi ra đồng thời hơi thở của hắn cũng thấp xuống không ít sư tôn mau ra tay cứu ta tam hoàng tử hoang tô hàn cũng không để ý tới tế xuất một thanh t r ư ờ n g kiếm sư tôn chẳng lẽ ngươi thanh niên hai t r ò n g mắt nổi lên v ẻ kích động hắn sớm đã quên đi rồi tam hoàng tử tồn tại ha ha ha không nghĩ tới ta quý vi trung võ thần châu tam hoàng tử cũng sẽ có kết quả như thế này này ta cho dù chết cũng phải kéo ngươi theo đ è m lưng bốn không gian khẽ nhúc ních tam hoàng tử khí tức t u ô n ra chỉ thấy bộc phát ngưng thật máu thịt của hắn bắt đầu biến chất h i ệ n nhiên là vì một kích tối hậu thiếu đốt sinh cơ của mình đây là ta trung châu hoàng tộc thần k ỹ một t h ô ngũ chỉ tô hàn biểu tình bình tĩnh một kiếm chém ra xuất phát ra khỏi khó có thể tưởng tượng uy lực một kiếm này cho dù là đối phương trạng thái toàn thịnh phía dưới đều chưa chắc có thể ngăn cản a một tiếng ẩm vang kinh thiên động địa vang lớn tên này trong hoàng thất đều là phải chịu tôn sùng vô luận đi đến nơi nào đều muốn bị người lễ ngộ tam hoàng tử liền tại tô hàn kiếm quang phía dư biến thành một trận hết u y vụ tô hàn vung tay lên đem đối phương một luồng không cam lòng biến mất thần hồn nắm trong tay đ ộ c hồn vật đ ả o qua một cái thật vẫn tam hoàng tử sau l ư n g bí mật dĩ nhiên là hắn sư tôn vì đánh bại đại hoàng tri chủ một màn đối phương ký ức tiến nhập tô hàn náo hải tốt một cái trung châu tô hàn bất động thanh s ắ c dùng sức một trăm năm mươi bài cầm thần hồn tiêu tán thật giống như thế gian cho tới bây giờ không có, có như thế một cái người một dạng không bao lâu người rất tốt một vị thanh niên đi ra so với tam hoàng tử cái phế vật này mạnh hơn nhiều ta rất lâu không có vui vẻ qua như vậy cũng không biết ngươi còn có thể thông qua hay không dưới một cái khảo nghiệm tô hàn mặt không biểu cảm băng lanh nói ra ngươi rốt cuộc là người phương nào ngươi có thể đi đến một bước này ta tới nói cho ngươi biết cũng không sao ta là trung võ thần châu người nắm quyền ta sống mục tiêu chỉ có một cái chính là giết đại hoàng c h i chủ thống nhất cựu châu sở hữu chính thống đạo thống làm việc cho ta ngươi có thể gọi ta là quỷ u chỉ thấy quỷ u hai tròng mắt khép hở vẻ mặt hưởng thụ tô hàn cố nén sát ý trong lòng hắn nhớ giết đối phương thế nhưng lý trí hắn biết không có thể làm như vậy còn chưa tới thời điểm hắn nhất định phải biết do sở ngũ đại đ a n tôn hồn phép chỗ còn như chuyện về sau hắn cũng không suy nghĩ nhiều dưới một cái khảo nghiệm là cái gì tô hàn làm bộ vẻ mặt kinh ngạc quỷ u lánh cười nói chương hai trăm bảy mươi mốt thực lực của ngươi như đổ nát con kiến hôi chỉ thấy hắn đem hai vị nha hoàn triệu hoán đi ra nha hoàn hai tròng mắt chỗ trống tựa h ồ bị tinh thần lực khống chế được hai người mỹ nữ này biết mang ngươi đi trước dưới một cái khảo hạch đừng khiến ta thất vọng nha nói xong quỷ u biến mất ở phương này không gian tô hàn ánh mắt chất động nhẹ gọi ra một khẩu khí quay đầu nhìn về phía cái kia hai gã nha hoàn nha hoàn đã trực tiếp u x u n đứng ngơ ngác tại chỗ há to miệng cũng không n ú c đích tô hàn mứng mày một giây kế tiếp hai vị nha hoàn lắc đầu lẫn nhau dung thành nhất thể dị thể dung h ợ p sao hiển nhiên này cũng không còn d u n g được hai người này bây giờ cũng chỉ là đối phương một con chó không có thống khổ chí ít không có tư tưởng nguyên nhân rất đơn giản bởi vì này cô gái khí chất khí chất của nàng quá lạnh lanh tấu h c ó tùy cuối cùng tô hàn vẫn là thở dài một cái người thiếu nữ kia thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ không hiểu nhìn lấy tô hàn khảo hạch bắt đầu bắt đầu định khế ước thiếu nữ đầu tiên là sửng s t sau đó trên mặt đẹp hiện ra thống khổ tô hàn tự nhiên biết cái gọi là khế ước chính là hy sinh chính mình ý của nàng ngón tay bấm tay niệm thần chú nương tụ một phần khế ước ở phía trên viết lên quỷ dị phù hiệu sau đó nàng đem khế ước vứt xuống hư không liền tự hành bốc cháy lên hóa thành một t á ắ n g lửa sắp nhập vào mi tâm của nàng tô hàn m ư ớ g m ẩ y chỉ thấy cô gái kia phát sinh sợ h ã i tiếng quát tháo t ó c rơi xuống huyết nhục chia lịa thân thể của nàng dường như có vật gì đi ra chỉ thấy nàng ấy biến mất thân thể tuôn ra sưng trắng mà cùng lúc đó tô hàn cảm thấy một đạo đội quang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía một cái hướng khác bay đi rất nhanh cái tia đạo đội quang liền dừng ở tô hàn trước người chứng kiến cái này đột quang tô hàn thần sắc nghiêm lại thậm chí có một kia khó có thể tin dĩ nhiên tuyển trạch hy sinh hai vị người sống gọi ra tà ma hơi thở này tô hàn không gì sánh được quen thuộc chính là vượt ngoại hắc á m thế lực thiên vụ yêu đây quả thực nghe rợn cả người a đây là hóa thần bên trên khí tức tô hàn đồng tử trợn co rút lại rốt cuộc gặp loại này tồn tại đồng thời tim của hắn cũng không khỏi để lên rất nhanh cái kia một đạo đ ộ t quang liền thu liễm thiên vụ yêu xuất hiện ở tô hàn trong đôi mắt tô hàn ánh mắt lóe lên nếu như tiếp tục giả bộ nữa sợ rằng khó có thể cách sát cái này thật có chút không dễ làm tô hàn như là d t không ít vượt ngoại hắc cám thế lực đã cùng hắc cám thế lực kết t h u hận có thể vậy cũng là không giữ lại chút nào cách sát quả nhiên đối phương còn là không quá tin tưởng tô hàn nhờ vào đó cơ hội thăm dò hắn một phen cái này nên làm như thế nào mới tốt lại không thể bại lộ thực lực còn muốn đối phương tin tưởng chính mình thâm tư trong lúc đó t r u n g quanh xương trắng buộc phát ngưng phía sau một giây kế tiếp một đạo cực kỳ h u n g tàn lợi trào ở trong xương trắng nổi lên tia sáng chỉ thấy thiên vụ yêu khỏe miệng lộ ra cái thâm độc nghiện nụ cười máu ô nhân loại tiểu tử dĩ nhiên có thể chứng kiến ta công kích có chút ý tứ chỉ là ngươi sẽ chết càng t h ố n g khổ. Thiên vụ yêu khuôn mặt, thoáng cái giữ t ậ n lên, hắn vung tay lên, trong tay liền nhiều hơn một thanh đen n h á n h t r ư ờ n g thương, hướng về tô hàn đâm tới. Trôi này trường thương thoạt nhìn lên có chút cổ xưa, trên mũi thương, vô cùng huyết sắt c u ộ n c u ộ n h i ệ n nhiên chết tại đây cây trường thương phía dưới tu sĩ, vô số kể. Thiên vụ yêu thân hình cao lớn, so với tô hàn còn phải cao hơn một thân hình, nhưng tốc độ ở trong x ư ơ n g mù dày đ ặ cực c kỳ cấp tốc, không chút nào bởi vì hình thể ảnh hưởng tô hàn. đối phương túi đầu mắt nhìn xuống tô hàn, trong mắt tất cả đều là chẳng đáng cùng tăng cốc. một đạo hỏa táng tại trong hư không nổi lên ngoa tạo còn có thể biến dị hôm nay vụ yêu là trong thiên địa cực kỳ hiếm thấy đồng thời quỷ dị một loại yêu vật chỉ có sở hữu thiên vụ loại này đặc thù sương mù địa phương mới có thể sinh ra không riêng gì thực lực cũng là cực kỳ cưỡng hãn lại liên tục thân thể cũng là thôn vệ tu sĩ thân thể cường hóa thế nhưng tô hàn cũng từng giết không ít biến dị yêu vật hiển nhiên hiện nay cái này chỉ không gì sánh được cưỡng hãn lúc này một đạo bạch sắc đột quang rơi vào tô hàn phía sau tô hàn một cái xoay người quay đầu ngăn cản b ộ c phát ra một cỗ nồng đậm cơm khí hộ thể chỉ thấy cơ khí bên t r o ngẩn chứa bốn thanh vô hình trường kiếm Frank. trong n g a y mắt cơ ư n g khí nghiền á t bốn thanh trường kiếm hoa phá t r ư ờ n g không gắng ngượng đem thiên vụ yêu trên đầu dâu l ộ t bỏ thiên vụ yêu thần sắc càng thêm dữ tợn nụ cười lạnh hơn lạnh giọng nói hộ thể còn có kiếm ý có phải hay không cho là mình có thể giết ta ha h a ta cho ngươi biết thực lực của ngươi ở trong mắt ta căn bản không đáng giá nhắc tới ngươi có thể đừng tưởng rằng ta thực lực trước mắt chính là như vậy thế nhưng ta muốn từ từ tiêu hao ngươi lực lượng hán tiêu hao càng lâu lực chiến đấu của ta càng mạnh cho dù thiên vụ yêu cho rằng thanh niên trước mắt là phế vật cũng chỉ là con kiến hôi thế nhưng con kiến hôi cũng nhất định phải phát huy con kiến hôi giá trị liền muốn đối phương trả giá giá cao thảm trọng còn có thể để thăng thực lực của chính mình t ô hàn nhìn lướt qua thiên vụ yêu sắc mặt không thay đổi chút nào tựa hồ đối phương uy hiếp hết hoàn toàn không coi là gì một dạng thiên vụ yêu thấy thế sắc mặt âm chầm xuống cho dù ở vực ngoại hắc cám thế lực đều không mấy cái chủng tộc dám không nhìn hắn mà nói nhân tộc này là thật không sợ chết tôi hàn nhìn nói nếu như liền giết sao phải nói lời nói nhảm người nói cái gì thiên vụ yêu trong hai trong mắt đều muốn vun ra lửa Trường nghiền nghiền hết thể tồn tại. không gian nghiền nghiền ác, ép lúc này khỏe miệng hắn vung lên cái g i à y đặc nụ cười nói t ố t sắp thực đủ cuồng hy vọng ngươi có thể đủ vẫn giả bộ như vậy lúc này thiên vụ yêu cũng sẽ không lời nói nhảm chỉ thấy xương trắng buộc phát ngưng thật cuối cùng thực chất hóa thư không r u lên xương trắng tựa hộ bị đối phương khống chế uy thế bạo phát điên cuồng đè ép không gian cái kia không gì sánh được kinh khủng mỹ ác phản phất một mảnh dâng trào mãnh liệt vương dương đại hải một dạng ở tô hàn bốn phía t ư n g ư ợ c lập tức thiên vụ yêu trường thương trong tay ngưng tụ ở đầu thương bên trên huyết tinh khí điên cuồng bạo phát hóa thành quần c u ộ n huyết vụ không ngừng quần c u ộ n dung nhập xương trắng lúc này xương trắng biến thành h ư n g hạ thiên vụ yêu liếm môi một cái trán ghét nước bọt chảy xuôi đây là ta thích nhất bụi vị thiên vụ tộc trở thành huyết hà lĩnh vực chỉ cần ở huyết hà lĩnh vực một vị sinh linh cuối cùng sẽ tan vào trong huyết vụ ngươi nên cảm thấy vinh hạnh tôi hẳn thấy thế đồng tử co r i ú lại hôm nay vụ yêu s á c thực không đơn giản bốn phía nồng đậm huyết khí đều mơ hồ cảm giác có chút lạnh cả sống lưng cùng át tâm thế nhưng tôi n đối với huyết tinh cũng là cực kỳ mất cảm kiểm tra đo lường huyết hà lĩnh vực tồn tại tám trăm sáu mươi sáu bốn trăm năm mươi lỗ thủng ít như vậy không hổ là biến dị thiên vụ yêu ký túc xa có hay không tuyển chạch loại bỏ tô hàn không chút do dự loại bỏ thiên vụ yêu sắc mặt ngưng trọng nói ra tiểu tử ngươi ở đây đánh giá thấp cái gì bất quá không quan hệ ngươi lại phải chết hắn hướng về phía tô hàn phương hướng dùng sức nắm chặt huyết vụ điên cuồng đè ép ở tô hàn trên người tô hàn lúc này biểu tình không gì sánh được chăm chú cảm thấy cực kỳ huyết khí nồng n ặ n g chỉ thấy hắn g â n x a n h toàn bộ n ổ lên huyết khí trung tiên hắn phải đem hết toàn lực triệt để hấp thu đối phương huyết hà lĩnh vực cương đại huyết hà đem không gian chung q a n h đều bao phủ thoáng cái thiên vụ yêu cùng tô hàn hai người quấn vào một mảnh huyết hải vương dương chi trung huyết long rời bến tô hàn khẽ quát một tiếng một đầu dài trăm trượng huyết long ở tô hàn trong cơ thể tôn r a dung nhập đối phương trong biển máu đây là t a tộc bí pháp ngươi là cái gì thời gian học được thiên vụ yêu biểu tình ngưng trọng huyết khí ngưng tụ thao túng huyết hải nỗ lực đem đối phương huyết long thôn vệ cái này học long ở mảnh này huyết khí trong đại dương bốc lên bay vọn quả thực tựa như nhẹ nhàng khẽ động liền có thể đem chọn mảnh n h ọ đại hải lật tốt một dạng thôn vệ tô hàn k h ỏ miệm lộ ra một tia lộ cung bang ba huyết khí đủ số hấp thu liền thiên vụ yêu đều là mặt hiện ngưng trọng màu sắc điều này sao có thể lĩnh vực của ta lại bị cắn ướt huyết long trở về một tiếng long ngâm vang r ộ i mảnh không gian này cái kêu minh mông huyết khí c ự long điên c u n g hét lên một tiếng liền rung đùi đầy ý hướng về tô hàn r u n g m a n h vào mà đến tốc độ nhanh chóng giống như một đạo sơn đỏ t h i ể m điện lớn mật nhân tộc con kiến hôi nhìn trộm ta huyết hà lĩnh vực trả lại thiên vụ yêu nổi giận hô tốc độ cực nhanh muốn chặt đứt tự long tô hàn sâu hấp một khẩu khí b ộ c phát ra một tia khí tức một thân khí tức cũng trong nháy mắt bành trướng đây là thiên vụ yêu có một chút cảm giác chính mình giống như con kiến hôi cảm、giác. nửa hơi do dự đồng thời tô hàn quanh thân dâng lên cồn phòng quanh thân huyết khí điện mang trợ hiện trong mắt lộ ra r ứ t khoát màu sắc đa tạ lĩnh vực của ngươi ta cũng tiễn n g ư ơ i một món lễ lớn chỉ thấy long vi r ũ n g mánh vào tô hàn một khắc sau cùng hai con mắt của hắn nổi lên huyết hồng tô hàn cước bộ k h ẽ động cả người ở ngay lập tức bên trong tiêu thất một bên thiên vụ yêu đồng tử điên c u ồ n g trăng lui l i ê n đang âm thầm quan sát quỷ u nét mặt lộ ra kinh hãi màu sắc thật nhanh tốc độ này cho dù là hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng chóc n ã một tia hát tuyến mặt h ô i liền nguyên bản một mực thần sắc nhàn nhạt đứng ở thiên vụ yêu cũng là mạnh mẽ mâu chất hơi nhăn đầu lông mày nhân tộc con kiến hôi cùng ta tốc độ sao quả t h ự c chết sớm thiên vụ yêu thu hồi trường thương trong tay thân thể đ ỗ n g nhiên đâm ra vô số đ ộ c xương cũng đã biến mất thời gian từng giờ từng phút đi qua phanh không gian chấn động uy áp tịch q u y ể n ngắn ngủi một hơi thở thời gian hai người giao thủ hơn trăm lần đâm thiên vụ yêu nhất thời hiện t h ầ n hắn nhìn xem cánh tay phải của mình chảy xuôi một tia dòng máu màu xanh lục ngươi cũng không gì hơn cái này nếu như năng lực của ngươi liền là điểm này ngươi có thể đến đây chấm dứt ở trong mắt ta ngươi chính là con rệp con kiến hôi tô hàn mắng to kỳ thực hắn đã nghĩ nhìn đối phương một cái còn có cái gì con bài chưa lật nếu như trực tiếp giết về sau ở gặp mặt tương tự chiến đấu chỉ sợ sẽ có không ít nhân tộc tu sĩ chết oan chết h u ồ n g thiên vụ yêu hai t r ò n g mắt xuất hiện h ỏ a diễm hắn không thể chịu đựng được h è n m ọ n nhân tộc nhục mạ cao quý yêu tộc lý trí nói cho hắn biết tô hàn tốc độ mặc dù không còn như làm cho hắn cảm thấy kiên kỵ thế nhưng cũng đủ để cho lòng hắn kinh ngạc thậm chí mơ hồ cảm thấy chính mình khả năng không phải là đối thủ của tô hàn cái này nhìn dường như là không có khả năng không thể tưởng tượng nổi thế nhưng thiên vụ yêu trực giác cũng là như thế nói cho nàng biết hắn đang suy tư mới vừa cổ khí tức kia đến cùng là chuyện gì xảy ra vì sao có thể làm cho mình sâu trong linh hồn cảm thấy sợ hãi hắn chán ghét khí tức như vậy nhưng cổ hơi thở này làm cho nghĩ lại tới thời kỳ viễn cổ đại chiến xác thực có không ít người lực bạn thụy tu sĩ chạm sát tộc nhân của bọn họ bất quá dù vậy thiên vụ yêu cũng vẫn như c ũ không có lui lại nửa bước nếu là mình vô năng vì vậy chết rồi liền là sự vô năng của mình vượt ngoại hắc cám thế lực không cần hạng người vô năng chính là cái này sao tan k ố c t ô hẳn thấy đối phương cũng không có bạo tẩu cũng là thần sắc cả kinh hiển nhiên mới vừa trào phúng đã mất đi ý nghĩa t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi ba người ta trong lúc đó một kiếm tranh lệch giống như là ạ trời hệ thống có biện pháp nào không che đậy đối phương nhìn trộm chỉ có làm cho đối phương đang thi triển một lần xương trắng đi qua tầm mắt quáy dày làm cho đối phương sản sinh nào rắc cùng nghi hoặc ổ vậy dạng này nói ta vừa rồi không nên hấp thu đối phương lĩnh vực tôi hẳn có một tia hối hận m u ố n b ứ c bách đối phương đang sử dụng chiêu số giống vậy hiển nhiên không có khả năng thâm t ư gian không có biện pháp làm bộ chính mình phạt vệ không cách nào đang hấp thu cứ như vậy có thể đã lừa gạt đối phương vừa ngoại hắc cám thế lực bất luận cái gì một cái biến gì yêu vật vậy cũng là từ thi sơn huyết hải bên trong g i ế t ra tới chỉ có làm như vậy pháp t ô hàn lại một lần tại chỗ biến mất trong hư không một đạo kiếm quan q u ô n ra thiên vụ yêu hai t r ò n g mắt khẽ nhúc đ í c h trước mặt nhằm phía đến đây kèm theo kiếm quan g chặt đứt cánh tay hắn t ô hàn một cách này tuy là đánh trúng đối phương vẫn còn không có hoàn toàn đem hết đối phương nghĩ lấy thương đ ổ i thương chỉ thấy thiên vụ yêu đấm ra một quyển đánh vào t ô hàn ngực ngày đó vụ yêu ma nhãn sáng lên trong lúc mơ hồ dường như thấy được hy vọng ở quanh thân trong hư không chật lói lên lúc này hắn đ i ê n c u ồ n g hét lên một tiếng hướng về tô hàn đánh tới hô hấp một cái tô hàn trên người bị đánh trúng trên trang quyền mỗi một lần va chạm tô hàn đều sẽ chết đi yếu hại trung hòa đối phương quyền tính loại này công kích đã đủ đem chọn phiến hư không yên diệt tô hàn mạnh mẽ giữ vững thân thể tại chỗ biến mất cách đó không xa thiên vụ yêu lộ ra mỉm cười không hổ là hấp thu ta huyết hà lĩnh vực sức khôi phục quả nhiên kinh ngạc nếu như ta không có đoán sai ngươi chỉ có thể tiêu hao mới vừa huyết hà lĩnh vực t thiên vụ yêu tự c h ọ là đúng phỏng đoán lúc này tô hàn cười mã qua trong tay đầu ngón tay khẽ nhúc n í c chỉ thấy trong hư không một đạo vô hình trường kiếm bá cách đó không x a một cái đầu lâu phía trước kiếm quang lóe lên cái này trường kiếm kia phủ đầu chém xuống vừa lúc chính là tô hàn tất s á t một kiếm làm cho đối phương bông l ò n g thời điểm yếu nhất thời gian cái kia thoạt nhìn lên nhu lợi vì thế ngất trời thiên vụ yêu cứ như vậy bị tô hàn nhất kiếm xinh xinh chém nát tất cả đều hư vô thế nhưng tô hàn lại không quá mức để ý chỉ cần không phải suy giảm tới đối phương b ộ n nguyên loại thương thế này coi như đối phương triệt để hóa thành không đầu thiên vụ yêu cũng chết không được chỉ thấy hắp hấp hối chỉ lát nữa là phải triệt để chết rồi tô hàn mắt sáng lên hôm nay vụ yêu sinh mệnh lực còn rất cường hãn đầu bị chặt có hay không trực tiếp chết cổ hơi thở này là cựu châu khí tức không phải nơi đây không có cựu châu khí tức vì sao ta cảm thấy một cỗ cảm giác cực kỳ quen thuộc lưỡng lự phía dưới tô hàn ở chém ra một kiếm đem thiên vụ yêu hóa thành hư vô đây là một c ộ sáng trọng thiên dựng lên gắn gượng đâm thủng không gian bốn phía q u ỷ u lại một lần xuất hiện ở tô hàn trước mắt vô cùng phức tạp ánh mắt nhìn trước mắt thanh niên lại mang theo thưởng thức n h ã quang ngươi rất tốt là người ta muốn tìm đi theo ta quý u mang theo tô hàn đi tới một chỗ không gian tô hàn theo sát ở phía sau nhưng vào lúc này một cái bóng mở lại mánh địa từ quỷ u đầu lâu bên trong vật lên điên cuồng mà đánh về phía tô hàn tô hàn thần sắc cực kỳ hoảng sợ trong miệng thét lên ở mỹ đây là thôn vệ nghi thức thế nhưng còn không có đợi tô hàn làm ra phản ứng thân thể tản mát ra một đạo vô hình kiếm chính là phủ đầu một kiếm thư ảnh hoàn toàn mẫn diệt chính là tô hàn linh hồn lực tô hàn nhìn lướt qua linh hồn của chính mình kiếm tản mát ra tà ác khí thức quỷ u lúc này máu me đ ồ n địa xương cốt cơ bắp thậm chí kinh mạch đều tan ác có thể thấy được tô hàn một c á rất mạnh đối với bây giờ tô hàn mà nói không coi vào đâu quỷ u đồng thời chẳng mấy chốc sẽ khôi phục chỉ thấy quỷ u là triệt để ngốc trệ một bộ băng lánh lanh đạm t h ầ n sắc nhưng khi nhìn hướng tô hàn ánh mắt cũng có chút không giống chiến lược như vậy không thể không khiến ta mở rộng tầm mắt ngày hôm nay để ngươi cùng ta hòa làm một thể a cổ thân thể này đã không thích hợp ta chỉ cần đạt được thân thể của n g ư ơ i ta mới có thể thống nhất kiểu châu quỷ u vốn cho là tô hàn coi như có thể chiến thắng trước mặt khảo h ạ c h cũng đã là toàn lực tiêu hao chứ nhưng là ai biết nhất chiêu chỉ một chiêu liền đem quỷ u chiếm cứ thân thể đánh bại mà quỷ u ở phục hồi tinh thần lại về sau nhìn về phía tô hàn ánh mắt cũng là rất là kiên k � hắn mặc dù có tự tin chiến thắng tô hàn thế nhưng hướng tô hàn một chiêu như vậy t h ắ n g chi tự nhận cũng là không làm được nói cách khác đối phương khả năng mạnh hơn chính mình cho dù luôn luôn tự xưng là lánh tính chấn định quỷ u cũng không nhịn được thân thể đồng đ ư a trẻ tuổi như vậy liền sở hữu pháp võ đồng tu thực lực như vậy cho dù ở tuế n g u y ệ t trường hà trong lịch sử đều là thiếu không thể ít hơn nữa a ba đối với tô hàn mà nói quỷ u chỉ là nhiều hơn một kiếm tranh lệch mà thôi nhưng hắn lại hoàn toàn biết đối phương không có đơn giản như tưởng tượng quỷ u nhìn lấy tô hàn lạnh lùng nói chuyện cho tới bây giờ ta cũng biết giết người sau đó đang hấp thu trong tù vật kia u y u thanh âm vốn là khiến người ta cảm thấy dị thường băng lãnh nhưng lúc này so với bình thường nói còn muốn lạnh hơn gấp mười lần tô hàn gật đầu nói ngươi muốn giết ta ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi thực hiện được ngươi sẽ bị ta giết đây là loại thứ hai khả năng u y u chỉ có một cái ý niệm trong đầu che trước mặt mình vi phạm chính mình thao túng toàn bộ giết chết đây là một loại phát ra từ trong xương điên cùng lực chương hai trăm bảy mươi bốn bất tử c h i thân bất tử bất diệt tiếng nói vừa dứt ủy u t h ô n g thể t u ô n ra một cỗ sát khí ngút trời gào thét mà ra điều này làm cho tô hàn m a n kinh sát khí này thật là không khiết thôn vệ không gian lúc này tô h à n không có một tia một hào do dự một kiếm vung r a mấy trăm đạo kiếm quang đánh về phía đối phương không gian lĩnh vực đồng thời thân hình chất động phong lôi hiện ra hướng về quỷ u cùng sông mà đi vâng cũng trong lúc đó lưỡng đạo uy áp đụng va vào nhau thậm chí triệt tiêu đối phương công kích quỷ u kinh ngạc nói ngươi dĩ nhiên ẩn giấu tu vi cổ hơi thở này tuyệt đối là hóa thần bên trên ha ha ha trời cũng giúp ta ngươi càng là tu vi cao một ngày ta giết người thôn vệ thân thể của ngươi ta đem bước ra một bước mấu chốt nhất đột nhiên g a một đạo tản ra trận trận hàn khí băng bạch kiếm mang chém về phía quỷ u mà tô hàn ở chém ra kiếm mang trong nháy mắt cũng là hai tròng mắt hơi dừng lại một chút hắn phát hiện có một tia quái dị đưa tới xuất thủ của hắn mang nửa phần cũng chính là cái này chậm nửa phần quỷ u xoay thân hình đưa tay phải ra làm quỷ u một tay tiếp được kiếm mang tô hàn đứng thẳng hư không biểu tình ngưng trọng chỉ thấy quỷ u dùng sức nắm chặt cái tia đến kiếm mang tiêu thất sau một khắc một đạo tản ra khủng bố ba động kiếm mang liền từ quỷ u bên cạnh bay vứt qua bất kể là uy lực vẫn là u y áp nếu so với tô hàn mới vừa một kiếm càng phát ra khủng bố hung hăng nện ở tô hàn trước người không tốt t ô hàn thấy thế n ẹ tránh lấy một kiếm t ô hàn nhịn không được nuốt nước miếng một cái nhãn thần chấn động một chút đối phương thuận tay một kích so với chính mình chém ra một kích mạnh hơn đâu chỉ gấp m ộ ư ơ i lần gấp trăm lần a đây là cái gì quỷ dị kỹ xảo ký chủ đối phương tại chính mình đặc biệt lĩnh vực có thể biến hóa ra chính mình cao nhất chiến đấu chẳng lẽ nói ta mới vừa chiêu số cái này yêu quái đều có thể hấp thu nếu như là cái này dạng quả thật khủng bố nếu là mình bị chiêu số của mình đánh trúng hắn dám khẳng định chính mình tuyệt sẽ không dễ chịu cũng chính là ở nơi này một cái t r ớ c mắt h ư không nổi lên từng đạo mạnh nhỏ chỉ thấy cái k i a màu đen mảnh nhỏ điên cuồng xoay tròn thời gian ba cái hô hấp tô hàn né mấy văn chiêu mà quỷ u cũng là tại chỗ ngần người tiếp lấy liền hắn đều muốn t á n t h á n thanh niên trước mắt muốn chạy người thoát được rồi sao quỷ u lanh cười nói quỷ u quỷ u thân hình k h ẽ động hóa thành một đạo đ ộ t quang hướng về tô hàn điên cuồng đuổi theo tô hàn tránh thoát mới vừa không gian kiếm mang mà chỉ là một cái c h ớ p mắt này dây dưa tô hàn đã kéo ra khoảng cách không ngắn tốc độ hầu như đều muốn áp đảo hóa thần tu sĩ bên trên nhưng là tô hàn lại không chút nào thả lòng bởi vì hắn biết mình tốc độ tuy là gần như có thể bao trùm hóa thần bên trên thế nhưng vẫn còn đang đối phương không chung bên trong không gian mà quỷ u ánh mắt lấp lóe cũng là toàn lực thôi động đội quang tiểu tử ta tới một đạo băng lanh thanh âm chuyển đến tô hàn quay đầu nhìn lại kinh ngạc không gì sánh được chỉ thấy quỷ u tốc độ có thể xé nát bốn phía ẩn chứa không gian đây là hiển nhiên không phải phổ thông tu sĩ tồn tại cái người điên này tô hàn cắn răng hướng về sau nhìn thoáng qua đã mơ hồ có thể chứng kiến quỷ u đội quang nhìn không được mắng một câu tô hàn chấm ngâm chốc lát dường như cũng là có chút bất đắc dĩ mở miệng nói nếu cái này người điên liền lĩnh vực của mình đều coi thường hiện tại chỉ có thể cố tìm đường sống trong chỗ chết tô hàn mâu quang loại lên cũng phát ngoan nạt nhỏ liều rồi chỉ thấy tô hàn một cái độ cung xoay người bay vọt tịch diệt một cổ vô hình ba động ở tô hàn m ì tâm ra tàn ra cổ ba động này vô hạn phóng đại buộc phát ngưng mắt n h ị n trong đó mang theo hỏa phượng huyết mạch chỉ thấy này đạo ba động va chạm vào quỷ u trong nháy mắt quỷ u linh hồn cấp tốc tiêu vong đây là cái gì chiêu số người đối với ta làm cái gì quỷ u cảm giác được linh hồn của chính mình ở một chút xíu tiêu thất giống như mùa thu lá dụng lung lay sắp đổ không phải ta là bất tử c h i thân ta bất tử bất diệt hô to điên cuồng la tại phía xa thái nhất thánh địa một chỗ đ ạ i sơn nơi đây đều là trật pháp một gã đeo mặt nạ lão giả đứng ở một khối bên hồ trên đá hai tay bắc quyết không nghĩ tới quỷ u cái phế vật này nhanh như vậy liền chết sau đó hắn dứt khoát bước ra một dọn tinh huyết tinh huyết bắn vào trong hồ nước tia sáng chói mắt một cỗ khí tức cầm lanh trực tiếp đánh tới một đạo không gian từ từ mở ra tô hàn thấy thế bước ra một bước khí tức lại một lần đẹ thấp lúc này hắn giảm bất thân hình nhanh chóng rời đi ô Đúng không là trong ệ thanh t h niên, nháy ư n n g g mắt tô hàn liền ở kiếm mang khí tức phía dưới bao phủ hết thể chung quanh vỡ nát tan cành cỏ ta cảm hứng được ngũ đại đan tôn một tia hơi thở đại hoang ý chí tô hàn mắng một tiếng xoay cổ tay một cái cầm t chân kiếm chương ả n ờ i l hai trăm bảy mươi lăm hắn chỉ cần đứng ở nơi đó chính là vô địch hai chân hiện ra một đạo kỳ lân hư ảnh đồng thời phía sau phượng hoàng bày ra sau một khắc chính là một tiếng kinh tiên động địa vang lớn kiếm mang va chạm dư ba bạo phát giống như một viên tinh thần ở trước mắt dâng lên chu vi châm giảm toàn bộ hóa thành hư vô đại địa phơi bảy một mảnh cháy đen quả thực giống như là mạ thế p h ụ xuống tình cảnh một dạng như vậy công kích phía dưới sợ rằng không có người có thể còn sống chứ lao giả hai mắt hiếp lại hóa thần bên trên khí tức lao giả khẩn cấp một bước trăm dặm hành đ ộ vạn trượng khoảng cách có thể trong cao không lao giả quét mặt đất liếc mắt sau đó cũng là nhún m ả y hắn không có phát hiện thi thể cũng không có phát hiện tung tích của đối phương kinh khủng như vậy một kích phía dưới coi như là hắn cho dù toàn lực đối mặt cũng là trực tiếp hóa thành hư vô a đối phương bất quá là chọn lựa ra vật chứa tiêu thất cũng là bình thường thế nhưng đối phương thực sự hóa thành hư vô sao lao giả hơi n h ú mày trong lòng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng tiêu thất nhưng là bây giờ hắn lại cảm thấy trong lòng bế tắc tâm tư không phải ba mươi có thể thẳng đường hai anh lão phu là trung võ thần châu đứng ở đầu nguồn đường tồn tại ta biết ngươi không chết đi ra à vừa dứt lời một đạo khí tức lạnh như băng ra hiện ở phía sau của đối phương người này thực sự là tô hàn lão giả hai tay phụ phía sau nhìn về phía tô hàn ngươi là người phương nào vì sao có kinh khủng như vậy chiến lược tô hàn cũng không để ý lão giả cũng vô pháp nhận ra tô hàn ít nhiều hệ thống dịch dung thuật đại hoang bên trong không người có thể phát hiện tô hàn chân diện mục lao phu danh viết s á t huyết s á t lạnh d ê n một tiếng đột nhiên bạo phát một trận tiêm máu cường đại thần nghiệm tập trung ở trong hai mắt bốn phía đảo qua tô hàn lại vẫn là không thu hoạch được gì lần này s á t đều không thể xác định thanh niên trước mắt tu vi chẳng lẽ đối phương sở hữu che đậy chính mình cảm giác năng lực hoặc là linh bảo thế nhưng sau một khắc trong mơ hồ hắn dường như có quyết định thanh niên trước mắt không đơn giản tô hàn không nói hai lời một quyền đánh ra sắt dường như chứng kiến một đạo mờ nhạt đến không thể lại thấy rõ q u y n ảnh đang ở nhanh chóng chất động ồ、oh. linh ký biến hoa võ tốt một cái yêu nghiệt lao phu gặp gỡ ngươi dứt lời sát hôi bào vung lên trong nháy mắt triệt tiêu tô hàn quyền tính vô c h i tiểu nhi an tâm chịu chết đi sau một khắc một đạo quyền ảnh dẫn động bốn phía linh lực phát sinh mấy trăm đòn cái này ngay lập tức hắn hiện tại cả người đều là tiên huyết cái k i a một thân có hoa không quả trường bào trong nháy mắt đồng nát lọa lộ ra mắt trần có thể thấy kinh mạch đây là sát tới đệ một lần chật vật như vậy hắn phẫn nộ hắn giết ảo cái nhục ngày hôm nay hắn nhất định phải cái này người trước mắt hoàn lại s á t mặt lỗ một trận tái nhuận cố nén khó có thể tưởng tượng đau nhức cấp tốc khép lại chỉ thấy thân thể hắn nổi lên nồng nặc hết u y sắt chi khí mới vừa bị thương vị trí kinh mạch trong lúc đó chậm rãi liên tiếp bắt đầu một lát sau khôi phục như lúc ban đầu lao phu khinh thường s á t hoàn toàn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên đối với linh lực khống chế như vậy thực h ạ n điều này không khỏi làm cho hắn nhớ tới một cái người đại hoàng c h i chủ thế nhưng thanh niên trước mắt không quen hắn như thế nào đại lượng cũng không giống là tô hàn liên tạc hắn tâm tư nửa giây trong lúc đó tô hàn một kiếm bộ da đạo kiếm quan kia tiến nhậm sắt trong cơ thể sau đó c ũ cùng cùng nhưng g k n bây giờ sắt lại chỉ có thể không cố thương thế cùng đau đớn mà lúc này sắt trong cơ thể bắt đầu xuất hiện mơ hồ huyết ảnh sau đó cười lạnh một tiếng lần nữa thôi động ký tức hướng về tô hàn trước mặt mà đi sắt không giết tô hàn thế không bỏ qua thế nhưng trong lòng cung của hắn mơ hồ có chút khiếp sợ cái k i a đến kiếm mang thật lợi hại chính mình rõ ràng nhất lúc này tô hàn cũng cảm thấy đối phương dường như có nào đó lực lượng dẫn động tới không thể không cảm thán đối phương sinh mệnh lực thật sự là có chút nịch tiên thế nhưng lại nịch tiên thì thế nào chỉ cần không phải thực sự bất tử bất d i ệ t cũng có thể giết chết tô hàn trong con người hiện lên một tiên văn ý vừa rồi hắn bước vào không gian một khắc kia liền rõ ràng cảm thấy trước mắt mặt hồ không thích hợp bí mật t h n tàng tại dưới đáy hơn nữa có một cỗ long khí tức sắt bạo phát toàn thân khí tức hai mắt p h i m hồng mới vừa thương thế cũng mơ hồ di hợp đồng thời hướng 447 lấy phía trước chạy tốc độ cũng mơ hồ tăng nhanh một tiếng ẩm vang tô hàn cùng sát thân ảnh vừa chạm liền tách ra đây là h ắ cám thế lực khí tức ồ tiểu tử không nghĩ tới ngươi có nhãn lực như thế điều này làm cho s á t không thể không xem trọng vài phần thanh niên trước mắt lập tức đối phương biến hóa hậu thiên sương mù một dạng phân bố ở bốn phía cái này nhất thời nửa khắc làm cho tô hàn cảm thấy nhức đầu chỉ thấy n g à y đó vụ hóa làm một cái đại x à ở tô hàn ánh kiếm màu đỏ ngòm cắn rết phía dưới bị chia làm mấy khúc còn sót lại k i ế quang hướng về sắt quấn rết tới sắt một đôi mắt rồng bên trong đột nhiên phát hiện ra vẻ kinh hoàng màu sắc tô hàn trong mắt tinh quang lõi lên đối phương tô hàn trở nên chậm xem ra liên tiếp thi triển vụ hóa sắt thân thể cũng mau đến c ự c h ạ n thế nhưng rất nhanh sắt thân thể bên trên vẫn là t o á t ra nhẹ nhẹ vũ khí nhưng vào lúc này tô hàn m á n h địa nhắc tới trường kiếm mạnh mẽ vận chuyển đăng điện lúc này xương trắng xâm lấn vào tô hàn trong cơ thể nhất thời nửa khắc khó có thể thoát ly chương hai trăm bảy mươi sáu kết quả là mình mới là cái kia tên hề sương ngủ bạo nổ dứt lời tô hàn thông thấu nổi lên quăng hoa chỉ thấy một cỗ không gì sánh được năng lượng cường đại ở tô hàn trong cơ thể n ổ lên nếu như không phải của hắn nhục thân dung hợp long phượng tinh huyết sợ rằng đã sớm hóa thành mảnh vỡ đáng chết ta còn muốn tiếp tục giả bộ nữa k ý chủ ta cảm ứng được nơi này có một chỗ không thuộc về cựu châu trận pháp và tính mạng đối phương có một tia liên lụy vậy chỉ có thể tiếp tục giả bộ nữa đây là tô hàn cố ý ở khoe miệng tràn ra một tia tiên huyết tô hàn lại tựa h ộ t như không thèm để ý chút nào chỉ thấy tô hàn đưa tay phải ra xóa đi vết máu vết máu kia trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết diễm tùy theo đem cái kia đến hỏa diễm rời đi ở trên trường kiếm giấy lên tản ra làm người ta sợ hai khí tức l i ê n bốn phía không gian đều bị đốt thành hồ nước sôi trào sắt là ai sau lưng bí mật thật là trung võ thần châu chiếm đoạt đại hoang hầu như trong nháy mắt tô hàn liền đã nhận ra sắt có vô số bí mật tô hàn trong hai trong mắt hàn mang chất động mà sắt chỉ là mặt lộ vẻ cười nhạt không nghĩ tới ngươi nhục thân tiếp cận thành thánh vậy thì thế nào chỉ cần sắt duy trì vụ hóa cũng được lúc này tô hàn đột nhiên hét lớn một tiếng nói để cho ngươi thử xem chiêu này tô hàn thi triển linh hồn chi lực công kích từng cổ một gợn sóng vô hình bao phủ bốn phía mặc dù là sát thi triển vụ hóa thần thông thì như thế nào vạn vật đều có linh hồn ngàn phần chi một cái hô hấp trì trệ hắn thì có năm chắc mười phần t r ạ m sát sát nhưng là đáp lại tô hàn nhưng chỉ là chờ mặc chỉ có chết tỉ sát phẫn nộ quát vô liêm sỉ dám đối với ta dùng linh hồn thủ đoạn nếu là ta chết rồi ngươi cũng phải chết mà lúc này tô hàn nhưng chỉ là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng ánh mắt chớp động ngưng mắt nhìn tô hàn ha hả chết không tồn tại tô hàn đã sớm nắm giữ một tia đại hoang ý chí chỉ cần ở ngay lập tức chỉ thấy là có thể thoát đi thế nhưng đó cũng không phải kết quả hắn muốn a sở dĩ hắn chỉ có thể đổ đổ sát sẽ không cứ như vậy bị giết chết thành công vương ở trong t u y ệ t cảnh còn có lật bản thủ đoạn còn có không có thi triển con bài chưa lật phía sau liên lụy bí mật làm cho hắn không thể không cảm thấy nghi hoặc đối diện nguy cơ chỉ biết không gì sánh được l ã n h tĩnh nếu không phải biết cân nhắc lợi hại chỉ biết chết nhanh hơn hắn tình nguyện bởi vì mình đổ thua cũng không cần đem vận mệnh của mình giao cho thứ người như vậy thao t ú n g c h u n g để cho người khác tới trưởng không sinh tử của mình đây là tô hàn tu luyện đạo một trong bất luận kẻ nào đều không thể can thiệp lúc này sát tuy là hận đến nghiến răng n g h ĩ lợi nhưng là hắn l ạ i k hoàng ô n g tri đ ư chủ đây là ngũ đại đan tôn thanh âm chúng ta bị vây ở dưới hầu ngục giam cái này sở ngục giam có một cái bí mật kinh thiên bí mật gì tô hàn một bên giao thủ vừa nói thời điểm mấu chốt đối phương cũng không nói chuyện sắp mắt lạnh nhìn đối phương cùng ta giao chiến ngươi còn có tâm tư phân thần cái này không làm cho hắn cảm thấy nổi giận nhưng mà liền tại s á t giận dữ trong nháy mắt một cổ khí tức kinh khủng sông lên tận chín tầng trời đây là cổ hơi thở này s á t cảm thấy nghi hoặc cùng kinh ngạc ta gọi tô hàn nhớ kỹ tên của ta s á t dùng sức lắc đầu đem trong lòng cái kia sợi mình cũng không cách nào hiểu tâm tình mạnh mẽ chặt đứt, trong mắt chỉ còn lại có thuần túy s á t ý lạnh như băng vô liêm s ỉ không nghĩ tới năm vị lao bất tử dĩ nhiên có thể chuyển lời cho ngươi để cho ta không cách nào nghĩ đến ta tất cả kế hoạch đều bị đại hoàng tri chủ quấy dày nguyên bản ta nghĩ đến ngươi là trọng yếu con cờ là ta xem thường ngươi lập tức tô hàn thân ảnh dần dần biến mất ở trong x ư ơ n g m g dày đặc từng đạo kinh khủng kiếm mang đánh xuống đạo kiếm mang này kèm theo lôi điện sắt nhìn về phía trong hư không xuất hiện lôi kiếm nhất mạc mạc khủng bố hình ảnh làm cho hắn mục trường cổng đốc cảm nhận được c ỗ kiếm ý này lúc này lại một lần nghiệm chứng hắn suy nghĩ trong lòng không có sai kèm theo sát ý hóa thành kiếm giống giận trên bầu trời đột nhiên vang lên một đạo thở dài một giây kế tiếp sắt bắt đầu cấp tốc phiên động đứng lên sương trắng không ngừng hiện lên cuối cùng trở thành một đạo thanh sắc hư ả hai vị giống nhau như l ố t sát đồng thời hai người đưa tay phải ra dường như tiếp được này đạo kinh khủng t i ế m mang phanh nguyên bản mặt hồ trong nháy mắt bút hơi lên chỉ là hơi nước nhiệt độ liền cao tới mấy ngàn độ cao ấm trải qua vừa rồi ngũ đại đàn tôn truyền âm tô hàn biết không dùng tiếp tục giả bộ nữa hệ thống giải trừ dịch dung thuật ký chủ khôi phục thành nguyên bản tướng mạo tô hàn đại lượng chính mình khoe miệng lộ ra một tia đ ộ cung đã triệt để không đang giả bộ tô hàn dáng dấp trở về thành dáng vẻ v ư ợ có khoe miệng còn mang theo chút cười tả phản phất trong lúc giật mình hắn còn là đã từng cái kêu huyết chiến bắt phương đại hoàng chi chủ cũng là một vị không dành thế sự thanh niên chưa từng có biến quá chế tô hàn nhịn non nói thiếu niên kiếm chưa bội p h ụ c thỏa xuất môn đã giang h ồ thiên p h à m quát h ẫ n trở về vẫn là thiếu niên c h ư vị lại nghe lo ngâm tô hàn thanh nhãm rất thấp phản phất tài nguyên t ự nói một màn này bị tan cảnh sát nhìn ở trong mắt đồng tử hơi phóng đại hắn lại bị tô hàn chơi một đường kết quả là mình mới là cái kia tiến hệ chương hai trăm bảy mươi bảy nay đại hoàng chi chủ tiêu tán ở k i u châu cổ hơi thở này n h u ộ bộ xa xa thái nhất thánh địa, địa mạch sụp đổ sắt cũng cảm thấy mình giống như con kiến hôi nơi này c h ậ t pháp nguyên bản hội tụ linh vận nồng nặc giống như thế ngoại đạo nguyên trong khoảnh khắc bị tô hàn đủ số hấp thu sắt người ta là thời điểm nên làm một cái chặt đứt chỉ thấy sắt chậm d ã i rơi xuống đất đứng ở một khối bên hồ trên đá hai tay bắc quyết mười ngón tay trên ngọn có từng đạo quang mang nhàn nhạt ở đầu ngón tay l ợ n l ờ sau đó dứt khoát bước ra một g i ọ t tinh huyết tinh huyết bắn vào trong hồ nước một đạo dễ như chở bàn tay lực lượng ở mầm bạo phát tô hàn thấy vậy một màn im lặng không lên tiếng trái tim nhắc tới rốt cuộc nhịn không được muốn thi triển lá bài tời sao thấy thế, thế Mây y cùng hồ dĩ nhiên hướng về gấp hồ hai dĩ về u ế tia tán ra, mà m ư ờ thức h p í dưới dĩ nước thương. nhiên đáy hồ, lấy hồ, ánh hảo quang chỗ, dĩ nhiên mơ hồ bị xé nước ra trỗ, quang ra Tia một mơ một vết bị xé sáng trói mắt một cố khí tức âm lãnh trực tiếp đánh tới thực sự là u minh thiên ngục trong khoảnh khắc mặt hồ bốn phía cổng phong bắt đầu khởi động tô hàn lão phu ngư hoa vạn năm lâu bốn trăm bốn mươi bảy duy trì có không có tính tới người dĩ nhiên lẫn vào kế hoạch trong đó ta muốn nhìn người đến tột cùng xứng hay không bên trên đại hoang chi chủ bốn chữ sát lanh xâm xâm cười nói lập tức từng bước một đi ở trên mặt hồ lập tức trực tiếp tiêu thất ngược lại hướng về mây cùng đáy hồ nhập khẩu mà đi một cỗ hấp lực cường đại trợ hình thành bốn phía hư không phát sinh nghiền nát giống như bị này cổ lực lượng mạnh mẽ hút vào đại h o a n g ý chí tô hàn chậm rãi đưa tay phải ra đầu ngón tay nổi lên hoa quang mình hư không vì h o a quyền bao phủ đông nam tây bắt chung quanh không gian nguyên bản u minh thiên ngục có thể cùng ngăn cách ngoại giới lúc này này cổ hấp lực cường đại dừng lại nhất sát cảm thấy chấn động nói ngươi làm sao thủ đoạn gì tô hàn hai tay phụ phía sau đây là đại h o a n g ý chí ẩn chứa trong đó huyền diệu chi đạo có thể thao túng một tia không gian cùng thời gian mặc dù chỉ là máy may giết ngươi đã đủ rồi sát sau khi nghe có điểm không quá tin tưởng chỉ thấy hắn huy động hai tay của mình một tay vung lên cường đại phát bao tắp tịch q u y ể n hình thành lưỡng đạo long quyền phong nhưng cổ gió lốc này dường như tính như mặt nước phẳng lặng một dạng không nhúc nhích chút nào mặc kệ hắn như thế nào k h ô n g chế đều bị k h ô n g chế ở nơi này một phương t i ể u thế giới điều này làm cho sắt cảm thấy một tia kiên kỵ không hổ là đại hoang c h i chủ con bài chưa lật cùng thủ đoạn hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn tô hàn lông mi khẽ nhúc nhích khoe miệng lộ ra một tia độ cung nói ra sắt là thời điểm làm ra chặt đức ý chí đẽ ép chỉ thấy hư không và mẹo một cô cường đại vòng xoáy làm cho hết thẻ chung quanh nằm ở trạng thái chân không trong khoảng thời gian ngắn làm cho s á t cảm thấy một cỗ khí tức tử vong chỉ thấy s á t cánh tay va chạm vào một tia vạn v è o kẽ h hở trong nháy mắt cánh tay hóa thành một phấn tô hàn đừng tưởng rằng ngươi hiểu loại thần thông này là có thể giết ta nếu như thế nào lao phu l i ề u mạ n g với ngươi chỉ thấy s á t thân thể bền i lớn gắn ngựa phun ra một đạo chính mình linh hồn chi lực lập tức s á t thiêu đốt linh hồn của chính mình hóa thành lực lượng thời khắc này quanh thân quấn một trận cơ khí sắt sắc mặt thống khổ đến mức tận cùng đôi mắt đỏ thấm phản phát bị nào đó lực lượng ăn mòn m ư t dạng lực lượng ta khát vọng lực lượng đây là u minh thiên ngục ở chỗ sâu trong cái kia xuyên thấu qua chật hẹp nhà tù chứng kiến xa xa một chỗ ao nước một cái dài trăm trượng hung ác giao lòng dường như cảm nhận được nào đó triệu hoán điên cuồng ngựa đẹo thân thể trói lên quanh thân bảy cái gông cùng xiềng xích ngăn ra bền chắc không thể g ã y kia trên vách đá bắt đầu sụp xuống t ô hàn thấy thế tăng nhanh đẹp chỉ thấy sát nửa người gần hóa thành một phấn s á t không để ý thông khổ nhìn lấy t ô hàn lộ ra một kia tà ác mỉm cười để cho ngươi nhìn cái gì mới là lực lượng nay đại hoang chi chủ tiêu tán ở cửu châu chỉ thấy một cái kim sắt long t u ô n ra mặt hồ điều này làm cho tô hàn cảm thấy một cỗ vô cùng kinh ngạc chỉ thấy này giống như rồng mà không phải là rồng đồ vật trong cơ thể có mấy trăm vạn tu sĩ huyết đ ụ c chi lực dung hợp a vĩ đại hát cám lực lượng đây là con rồng kia thấy vậy một màn mở ra miệng to như chậu máu nuốt vào sát điều này làm cho tô hàn chịu đến một tia phản vệ trong cơ thể linh lực c u ộ n c u ộ n tô hàn n ư ớ n g mày lớn lớn nhỏ nhỏ chiến đấu gặp đại năng vô số kể duy chỉ có đệ một lần bị phản vệ chỉ thấy đầu rồng kia trung ương da rẻ nghiến á t sắt chậm rãi núp ních mà ra sắt da rẻ không gì sánh được tuyết trắng dịch nhuần theo tóc của hắn rơi xuống nguyên bản cái k i a giàn mua thân thể bắt đầu thuế biến ký chủ đây là một đầu dung hợp trăm vạn tu sĩ giao long trăm vạn tu sĩ thảo nào có thể để cho hắn cảm thấy một cỗ phản vệ chi lực tô hàn mặc dù là đại hoang chi chủ thế nhưng một người đối mặt trăm vạn tu sĩ vẫn như cũ có áp lực chỉ thấy sắt chậm rãi mở miệng tô hàn trên người ngươi công lực cùng toàn bộ rất nhanh chính là của ta ta đã cùng hắc cám hòa làm một thể trung võ thần châu ngày hôm nay bắt đầu thực hiện bá nghiệp sắp nết m i ệ cười lòng trào huy động ba đạo huyết trào chậm rãi bia lớn dài trăm triệu ẩn chứa bi lực trong nháy mắt đem tô hàn phong bế không gian bị phá vỡ thoái chỉ thấy một đạo hư vô tàn ảnh xuất hiện cái kêu ba đạo long trào xuyên phá tàn ảnh tô hàn đứng thẳng trên hư không cách đó không xa một t o à một núi trong nháy mắt hóa thành hư vô mặc kệ thế nào màu đen kia hư vô còn có cường đại hát cám lực lượng lan tràn toàn bộ sinh vật đụng vào m ộ t kia sẽ hóa thành đối phương chất dinh dưỡng sắt lẻ lưỡi liếm khoe miệng một cái chương hai trăm bảy mươi tám long thân biến hóa huyết vụ tô hàn ta cái này một kích như thế nào ta nhưng là giúp ngươi một đại ân sau lưng ngọn núi kiệt nhưng là một cái t ô n g môn nếu như ta không có phòng chứng lỗi đối phương nhưng là cùng ngươi có cửu án tô hàn chậm rãi lắc đầu s á t thuận tay một kích đem một tòa núi lớn hóa thành hư vô có thể thấy được đối phương giết gà dùng đ a o mồ t r â u ngốc tử thu hồi ngươi một bộ này a sắt cảm thấy một chút tức giận tô hàn lập tức nói ra ngươi đơn giản chính là lo lắng cùng ta chiến đấu thời gian trên tay dựa vào này cổ hắc cám lan tràn lực lượng hấp thu vạn vật chất dinh dưỡng nói cho cùng ngươi còn là sợ ta sắt v ư ớ mày a n h không cho phép ngươi dùng loại ánh mắt này xem ta cùng lúc đó này cổ hắc cám lực lượng điên cùng lan tràn t ô hàn vung tay lên lập tức thi triển thần thông trong tay tê xuất một thanh trường kiếm này món danh viết long kiếm đây là ta ẩn trở t r o người n g một bà đại sắc khí hôm nay hay dùng thanh kiếm này giết người này yêu long bốn mươi sáu sát nhìn đối phương long kiếm cảm thấy một tia cảm giác xấu lúc này trong hư không bột phát ra vượt lên trước hóa thần cảnh tu sĩ t r ù n g kích cách đó không xa vô số thế lực đều ở đây nhìn chằm chằm bên này nhất cử nhất động tuy là bọn họ không biết đã phát sinh chuyện gì thế nhưng có thể khẳng định là xa xa chiến đấu đã không phải là bọn họ có thể can thiệp đây là sắt tê s u ố t huyết hồng trường kiếm thân kiếm tản mát ra nồng đậm mùi màu tươi uy áp đem trong ngàn dặm sinh vật chấn miệng phun tiên huyết huyết long chém một cái á c độc huyết long hóa thành chín mươi chín ó i nhằm phía tô hàn tô hàn cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém rút kiếm quyết phanh hai người chiến đấu ngay lập tức trực tiếp phá hủy mấy trăm ngọn núi lớn mấy trăm cái tiểu thế lực ở này của uy áp lan đến trung tiêu thất nhưng tô hàn không có vẻ thương hại h ắ n tự nhận mình không phải là thánh nhân chiến đấu vẫn còn đang trung kích bầu trời bạch vân hồng bạch giao thoa nổi lên một đoá, đoá đám mây hình ấm ngay sau đó điện thiểm lôi mình dường như mảnh thiên đ sắt thấy vậy một màn chẳng đáng cười nói tô hàn ngươi dám sẽ không cho là cái này vài món đồng nát có thể t h ư ơ n g tổn đến ta hôm nay gặp phải ta mặc cho ngươi vũ khí cùng thủ đoạn thông tin cũng khó thoát khỏi cái chết sắt bước ra một bước long thể bay vụt mà đến mấy trăm ngàn chiếc vải rồng diễn biến kiếm sắc bén mang lại trong kiếm quang ẩn chứa một tia long khí s á t căn bản lơ đ ế n đối phương có thể ngăn cản đột nhiên gian s á t thi triển chính mình độc môn tuyệt k ỹ bao trùm quân lâm chỉ thấy bốn phương tám hướng xuất hiện trăm đạo linh khí chút nào không phân rõ đạo kia là thực thể tốc độ dường như so với s á t nhanh hơn một phần s á t biểu tình ngưng trọng tô hàn một tay ngưng quyết bạo nổ phanh nhất thời sơn băng địa liệt h ư không nổ nát vụn trên thiên mạc phương bạch vần trong nháy mắt hóa thành khí trạng nay cổ u y lực nổ tung trực tiếp nước sống sát chiều số sắt nhìn lấy này cổ lực lượng tới gần trước mắt mở to hai mắt khuôn mặt khó có thể tin cợt mờ nở linh khí còn không có bạo tạc một giây kế tiếp đến không hết mảnh nhỏ ở tô hàn dưới sự k h ô n g chế dung nhập kiếm ý của mình điên cuồng phá hư sát long khu những mảnh vỡ này hút vào bột phân thế nhưng ẩn chứa lực lượng không cách nào dùng một đôi lời nói rõ ràng trong hư không tàn nhẫn tiếng r ồ n g ngâm vang lên tô hàn thấy thế tay cầm long kiếm kiếm mở đại hoang sắt thân thể đang điên cuồng khôi phục vẫn như cũ không cách nào mo hơn tô hàn đối với thương tổn của hắn chỉ thấy một cái kim sắc ự long xuyên phá sát trái tim không phải sắt điên cuồng gào thét một đạo lưỡng đạo ba đạo ước chừng ba đạo lỗ thủng t ô hàn hai tay phụ phía sau nhìn tràn đầy vết máu sát con mắt của hắn bất kể là tìm ra chung võ thần c h â u sau lưng ngập thủ còn có biết đại hoang đến cùng ẩn chứa bí mật gì s á t khí hơi thở h ạ t ô hàn ngươi cho rằng cái này liền đánh bại ta sao chỉ thấy t ô hàn khẽ lắc đầu con k i ế n hôi hai mắt nổi lên một k i a tàn cốc tiếp theo ở sát khống chế long thân biến hóa huyết vụ này đạo trong huyết vụ chỉ có nửa người sát như t r ư ớ c huyền p h ù ở trên hư không、Phúc. một ngụm máu đỏ tươi từ sát ngực phúm ra ngoài thân thể khí tức kịch liệt giảm xuống trong khoảng thời gian ngắn cái này ra dưới bầu trời rơi xuống với vũ trên mặt đất máu chạy thành sông ta hỏi ngươi đại hoang đến tột cùng có bí mật gì tô hàn bình tĩnh nói ha ha ha ha s ắ p c ù n g tiếu lên không nghĩ tới ta một đời thông minh dĩ nhiên t u a ở trên tay của ngươi tốt một cái tô hàn đại hoang ẩn chứa bí mật liên quan đến bạn năm bí ẩn ta bố cục lâu như vậy chính là vì thu được sau l ư n g lực lượng tô hàn có hệ thống ở trên người tuy là thời gian ngắn ngủi đạt được cảnh giới như thế thế nhưng hắn không phải không thừa nhận đại hoang bên trong quả thật có rất nhiều truyền thuyết thậm chí liên quan đến một ít cấm kỵ nhưng hắn cũng không có bởi vì hiện nay có lực lượng biến đến tự cao tự đại tô hàn nhìn lấy sát bình tĩnh hỏi ngươi có thể dung hợp đầu này giao lòng ta rất ngạc nhiên ngươi lặn như thế nào đạt được loại này kỹ xảo không thể không nói sắt con bài chưa lật làm cho tô hàn đầy đủ giật mình thấy vậy s ắ t n g ậ m miệng không nói cái chương hai trăm bảy mươi chín chờ ta cứu ngươi mà ra a ngươi cho rằng ngươi có tư cách ở trước mặt ta không nói thật tô hàn khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười tốc độ ánh sáng chi đưa tay phải ra một cỗ hấp lực cường đại đem sát hút tới trong tay một tay bấm sát thiết hầu ùng ùng trong khoảnh khắc chu vi hóa thành h ư vị dưới chân diễn sinh ra một cái động lớn sắc khoe miệng phun ra một mụt máu tươi Vẫn vẫn lấy ba màu k i ngạo hồng à khí lật kiếm quang đem s á t bao khoả cái kia đạo xâm hồng kiếm quang bắt đầu phá hư sắt một tế bào mỗi một tấc linh hồn a huyết long khí độ lan tràn sát toàn thân điên cùng tàn ác lại lần nữa tổ hợp đây là thảm tuyệt nhân gian、Zeta. giết ta sắt điên c u ồ n g tiêu to tô hàn dùng sức vung sắt giống như thi thể giống nhau ném xuống đất chỉ thấy sắt biến thành huyết nhân nằm trên mặt đất đầu dưới chân trên không có một chỗ da rẻ là hoàn hảo vô t ổ n nếu như không phải tô hàn muốn biết sau lương bí mật đối phương lúc này hóa thành hư vô ta mà nói không cần lặp lại lần thứ hai tô hàn băng lánh nói rằng sắt cũng biết mình không có tuyệt trạch tô hàn thời khắc này trong mắt có một tia t r e o tức cũng không đơn giản phát hiện tĩnh hoàn toàn yên tĩnh sắt nằm trên mặt đất không nhúc nhích hắn chật v ậ cười khổ thở dài cảm thán bất công a cựu châu ở viễn cổ thời kỳ c ũ người là chung châu thần hạt phạm quản võ vi. Dứt đem i ề u này l đan tôn hồn phách giam giữ ở bản thân điều khiển trong pha vi nghĩ dựa vào thuế nguyệt thôn vệ cho mình sử dụng đại hoàng cùng trung võ thần châu coi như muốn sắp nhập cùng một chỗ tuyệt không đơn giản chuyện sắp nhìn lấy tô hàn hy vọng cuối cùng cũng tăng vỡ ngươi nói đúng một bộ phận trang đại chiến kia trước khi bắt đầu ta ở sau l ư n g bố cục vốn cho là có thể mang ngươi đẩy về phía hạ cám có thể ta thiên toán vạn toán không nghĩ tới ngươi có thể lực một người phủ định cựu châu bao quát ngươi đi trước c ấ p cô dâu cũng là của ta an bài ta biết ngươi nhất định sẽ đi trước thái nhất thánh địa cứu diệp phục linh thánh nữ sát sau khi nói xong nhìn lấy tô hàn lời này vừa nói ra tô hàn l ử a giận trung thiên trận này bay kế phía sau còn có thế lực gì sắp nói ra thái nhất thánh địa lao tổ lâm thiên huyền trung châu hoàng triều tô hàn ta thừa nhận ngươi rất mạnh coi như là cựu châu thậm chí cựu châu xuất gia cử tông chi l tới ngươi cũng đừng hỏng có thể hủy diệt chung võ thần châu hoàng triều hoàng triều phía sau có một vị lão tổ có người nói đã đột phá đến thần thoại kỳ tô hàn c h ẳ n g đáng cười nói tốt một cái danh tác bố cục không nghĩ tới chúng sinh ta cũng là trong đó quân cờ hôm nay ngươi trong miệng hoàng triều không có cần thiết tồn tại sa không cho là nay trước mắt còn con này nhất giới thanh niên c ư nhiên cũng dám miệng thả như vậy của n ô n thật là không biết trời cao đất rộng thần t h o i kỳ sao tô hàn chậm rãi phóng xuất khí tức đây là thái hư cựu kiếp khí tức lúc này ngược lại thì sắt lúc trước sợ đến mất hồn mất vía sát d ọ n g điệu tràn đầy chắc chắc tốt một cái đại hoang chi chủ như vậy tâm cơ cùng nội tình không đợi sát nói tiếp hết tô hàn vung tay lên n ằ m dưới đất sát hóa thành một miệng thần thoại kỳ tô hàn không cho là đối phương rất yếu thế nhưng tô hàn con bài chưa lập rất nhiều sở hữu vượt cấp giết địch năng lực chỗ cao chính mình hai đại cảnh giới giết đối phương có điểm vướng tay chân tô hàn u hú hít một khẩu khí hết thệ sự tình đều biết vung hai tay lên ngũ đại đ a n tôn hồn phách đủ số rơi vào tô hàn trong tay xem cái này năm đạo hồn phách tô hàn trong lòng đang dỉ máu không nghĩ tới tôn quý như thế đan tôn dĩ nhiên rơi xuống kết quả như thế này t ô hàn độ vào linh hồn chi lực chữa trị hồn phách đột nhiên chậm rãi t h ứ c t ỉ n h t ô t ô hàn đại hoàng còn tốt đó chứ t ô hàn gật đầu sáu người hàn huyên một phen phía sau t ô hàn đem năm đạo hồn phách thu hồi vận dưỡng sau một khoảng thời gian nghị biện pháp phục sinh năm vị lao đầu a một năm t ô hàn n g mở đầu nhìn về phía mặt trời phục linh chờ ta cứu ngươi trở về nói xong t ô hàn biến mất tại chỗ một chỗ trước vận vòng quanh bên trong sân môn chung quanh trận pháp bao trùm trong đó t ô hàn bước ra một bước một tay phá vỡ trận pháp tiềm ả người phương nào một vị hoàng ý gì l tu sĩ mới mở miệng phẫn nổ quát một đạo kiếm quang trực tiếp đem đối phương đầu lâu chặt bỏ k i a kiếm quang b u ộ c phát thực chất trực tiếp đem trung ương đại điện đánh ra một đạo h ồ to nhất thời đại sơn lung lay sắp đổ một dạng không tốt có người mới chỉ có sông sơn môn